dẫn nhưng chưa bao giờ như thế rõ ràng mà cảm giác được khang hi thái độ có chút vi diệu có chút ái muội tắc nghịch đồ còn ở bối danh sách tề thế võ đồng bảo cắt lễ vân vân nguyện liền danh thượng thư nô tài còn nhưng khuyên một khuyên hùng tính tu việc này dùng sau lại nghị dẫn nhưng quyết đoán mà nói đều là tắc nghịch đồ chi giao tin tưởng hắn han a mã sẽ không nguyện ý nhìn đến tình huống như vậy phát sinh điện hạ nô tài tin tức xác thực hoàng thượng đã hạ lệnh tuyển thợ giỏi chuẩn bị ấn mô vàng bạc Đó là dùng làm gì? Muốn bắt đầu đốc ấn, trong đó hai cái, phương 3 tứ 4, Đa La quận vương tri ấn, sợ có một cái muốn đại a ca. Hoàng thượng muốn phân phong chư a ca, bọn họ khai phủ kiến nha sau, đặc biệt là đại a ca khai phủ sau. Triều thượng cục diện tất nhiên vì này biến đổi. Chỉ có thỉnh lập hoàng thái tôn, điện hạ cùng thái tôn địa vị mới có thể củng cố. Giận nhưng tâm tình càng không hảo, thái tôn thái tôn, đều là này tôn tử cấp náo. Tăng ngạch đồ còn đang nói hắn lo lắng, phân phủ bên ngoài Bao y nhập phủ, tá lánh, bao y đều chính mình quản chứ, không còn trở ngại, mỗi ngày thương nghị chuyện này đều không cần phải xen vào cung cấm, còn không biết bọn họ sẽ làm gì chuyện này đâu, chúng ta, cũng đến có điều động tác mới được. Ngài đã phong không thể phong, vì cái gì không phong thái tôn đâu. Như vậy, thạch ra cũng có thể khăng khăng một mực. Ta nói, dùng sau lại nghị. Tắc ngạch đồ thật sự nóng nảy, chờ hoàng thượng hạ chiếu, đại A-ca nên càng cho ngài ngột ngạc. Dẫn nhưng trực tiếp đối hắn nói. Nếu là Hàn A Mã không muốn đâu Hoàng thượng như thế nào sẽ không muốn đâu Con vợ cả cháu đi tôn Đừng nói nữa Ta không gật đầu, ai đều không được vọng đậu Này đương khẩu, không cần sinh sự Đừng cùng ta nói năm chắc Nếu là biết Hàn A Mã là nghĩ như thế nào Chúng ta liền không cần làm lao đại cản rỡ nhiều năm như vậy Miêu phát tiếng Trung Hạ tháng 6 vợ chồng nói chuyện Miêu phát tiếng Trung, tắc ngạch đồ chủ ý Nếu là ở trước kia, giận nhưng sẽ cho rằng là tốt nhất Hiện tại hết thể đều không giống nhau, giận nhưng có thể khẳng định, nếu cái này chết thượng, Khang Hy nhất định sẽ sinh khí. Hắn lúc ấy chỉ là suy xét tạm hoãn, hơn nữa tắc ngạch đồ lại lần nữa yêu cầu chấp hành, hai câu lời nói xuống dưới, hắn liền sinh khí, người như thế nào có thể không nghe ta nói. Nay vẫn là thái tử, thay đổi hoàng đế, chỉ biết càng không cao hứng. Không có hoàng đế thích người khác không đem hắn y chí đương một hồi sự. Phàm La Tấn Trước, trước đó đều sẽ lộ ra tiếng gió, thậm chí muốn khai cái chúng gió sẽ. Thái tôn phục sức, nghi thức xác định, nhanh nhất cũng muốn xảo cái một hai năm mới có thể định ra tới, cái này cũng chưa tính chế tác thời gian. Nếu muốn xác định sách phong, ít nhất nhất định phải giống hiện tại mọi người đều không sai biệt lắm hiểu rõ sang năm sách phong hoàng tử giống nhau, chuẩn bị các loại đồ dùng. Chứ bỏ phong ở, còn muốn đo ni mai áo, chiều phục, cát phục, thường phục, đông quan, hạ lệnh quan, triều châu, nghi thức. Chẳng những là bản nhân, còn có phúc tấn. Dẫn nhưng hiện tại đều đã biết, lao đại. Lao Tam là quần vương, Lao Tứ là bối lạc, Lao Bát là bối tử. Bởi vì từng người chiều phục màu sắc và hoa văn bất đồng, mũ tử lũ kim quan đỉnh đến nạm Đồng Châu đều không giống nhau, còn có mọi người quần áo kích cỡ cũng không giống nhau. Với hỏi nội vụ phủ tiến độ, liền biết hai phong cái gì tức vị. Lấy giận nhưng đối Khang Hy hiểu biết, Khang Hy nếu hiện tại thực sự có sách phong thái tôn chi ý, tuyệt không sẽ đã quên như vậy một kiện chuyện quan trọng, hẳn là bắt đầu xuống tay chuẩn bị, nhưng là, hắn không có. chính là nói. Khang Hy không ý tứ này. Nếu đã minh bạch, hắn cũng liền không quá vội vã cho chính mình nhi tử sớm tranh danh phận. Làm hắn nôn nóng chính là, giận thì phong quần vương, tất nhiên sẽ đè ép hắn sinh tồn không gian. Đến lúc đó, nếu hắn phản kích đến quá mức rồi, có thể hay không khiến cho Khang Hy bất mãn. Phản kích trình độ luôn là rất khó nắm chắc. Nếu Khang Hy bởi vậy hoài nghi hắn làm sao bây giờ? Tắc ngạch đồ thật muốn động thủ thượng thư, nhất định không chiếm được hảo. Minh Châu không có khả năng ngồi xem Khang Hy cảm xúc dao động không nhân cơ hội dùng khác lý do tham một tham tác đảng thành viên đến lúc đó đã phương tất nhiên phản kích dẫn nhưng ngồi ở trên ghế ra một thân hãn. hắn không muốn tưởng tượng cùng khang hi không hợp tình cảnh nhiều năm như vậy chưa từng có nghĩ tới có như vậy một ngày hắn cho tới nay nỗ lực mục tiêu chính là hai một làm khang hi vừa lòng nhị đem đại a ca dẫm đi xuống sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc hắn cũng càng lưu càng nhiều lá sen thức màu xanh nhạt trong suốt pha ly thắt đĩa màu xanh nhạt trong suốt pha ly chén Xứng với tinh tế đã bảo, mới mẻ quả khối, ở nông lịch tháng 6 trung tuần đêm hẻ, có vẻ hết sức mê người. Nếu đưa lên này phân đồ uống lạnh chính là cái còn tính xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, liền càng hoàn mỹ. Thục ra không nghĩ tới chính mình còn có lộng mấy thứ này một ngày, dù khánh cung băng luôn là sung túc, còn có pha ly đổ đựng cũng là có sẵn. Nàng có thể sai xử cũng đủ nhiều người, đem khối băng nhi tinh tế mà tạc thành tiểu viên, tuyển tốt nhất trái cây, làm một phần mát lạnh băng phẩm. Sau đó đi thăm hắn cái kia gần nhất biểu hiện đến như là có ngoài giá thu tình trợ phu, vẫn là một cái có ngoài giá thu tình sợ bị phát hiện sau đó ly hôn lúc sau bị phân một nửa tài sản lại phó kết xù phụng dưỡng phí trợ phu. Này có thể sao? Thời buổi này tuy rằng có ngoài giá thu tình, không quá phận tài sản việc này, cùng Hoàng Thái Tử thật sự là liên hệ không đến cùng nhau. thuộc ra chỉ có thể phỏng đoán dẫn nhưng đồng học nếu không phải đột nhiên ở trong ngộng cùng một vị tiên nữ yêu nhau hoặc là cùng nào đó nam nhân có siêu hữu nghị quan hệ đau khổ yêu nhau lại không thể ở bên nhau kia hắn chính là gặp gỡ đại phiền toái nàng còn trước nay chưa thấy qua hắn như vậy đối lập một chút trên tay bảng giờ giấc lại bay một lần giận nhưng hành trình xác nhận hắn không có khả năng ở khang hy bên người nhìn thấy một vị tiên nữ lúc sau thuộc ra cho rằng giận nhưng gặp được phiền toái mà hắn phiền toái chính là nàng phiền toái giận nhưng gần nhất biểu hiện thực không tầm thường rất có điểm đứng ngồi không yên giá thức, tuy rằng hắn đã ở cực lực biểu hiện đến cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, nàng vẫn là đã nhìn ra. Gia hỏa này, ở quần áo đơn bạc mùa hè, còn đối chính mình lão bà biểu hiện đến giống cái quân tử, còn liên tiếp vài thiên, này thật sự làm người khó có thể lý giải. Bất hạnh chính là, nguyên bản nhìn chướng mắt hiện tại cảm thấy phi thường hoài niệm thôi thái giám còn ở cải tạo lao động chung, thuộc ra đối giận nhưng hành động liền không giống nguyên lai như vậy hiểu biết. Nàng cũng chịu cao tam tiếp tới hỏi. Lại là không có kết quả. Đôn buồn điện làm việc giả ứng tuyển cũng bị gọi tới hỏi một hồi, biết được giận nhưng hết thể làm việc và nghỉ ngơi đều là bình thường. Thục ra bực bội mà đối hai người nói, thái tử ra giờ nào đứng dậy, khi nào dùng nữa, khi nào viết chữ nhi lại là cái gì ăn trí, này đó ta đều biết. Ta còn biết hắn cùng lúc trước làm chuyện này không có gì hai dạng, nhưng ta không biết chính là, hắn như thế nào liền gầy một vòng nhi. Dẫn nhưng thể trọng biến hóa phóng tới đời sau. Có thể làm đau khổ truy tìm giảm béo hiệu quả các nữ nhân đủ loại hâm mộ ghen tị hận. Nửa tháng thời gian, người có thể sử dụng mắt thường quan sát đến hắn gầy ốm đi xuống dấu vết, thậm chí hai mắt đều có điểm moi đi xuống. Cao Tam tiếp ngôn ngữ không nhiều lắm, lại là cái người cầm ăn sủi cảo, trong lòng hiểu rõ người. Đừng nói vào đêm hạ chìa khóa sau thái giám chỉ có thể thủ cửa cung, không có khả năng ở có trong cung nữ quyến trong phòng hầu hạ. Chính là bình thường, vị kia rõ ràng là bị hoàng đế sủng hư thái tử điện hạ, có lẽ là bực bội lại có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân khác, cũng không cho hắn xử lý một ít thực tư nhân sự vụ. Thái tử phi nơi này lược tốt một chút, nhưng là chủ yếu là nữ nhân việc, vẫn là các cung nữ làm tương đối nhiều, thái giám làm nhiều là chút chạy chân sai sự. Chính là hiện tại đâu, thái tử phi cư nhiên đang hỏi hắn về thái tử sự tình, bởi vì thái tử gầy. Cao tam tiếp ở trong lòng mắng câu nương, nếu là đã biết, ta sớm nói cho vạn tuế ra đi, vạn tuế ra cũng hỏi đâu. Hỏi cùng ngài giống nhau còn hỏi ngài không hỏi có phải hay không tiểu hài tử thêm ăn. Ngài nhưng thật ra tin được thái tử ra, so với hắn cha còn tin hắn. Gia ứng tuyển cũng là một bụng buồn bực, bọn họ nguyên ở trong cung cấp nơi làm việc, hồn đến cũng không kém, bằng không cũng nhập không được khang hy pháp nhãn, đơn chỉ tới chiếu cố thái tử toàn ra, vẫn là ở thái tử bên người nguyên thái dám bị vấn tội dưới tình huống. Nhưng là, hiện tại thái tử rõ ràng không quá tín nhiệm bọn họ, trước hai ngày, thái tử cùng tắc ngạch đồ nói chuyện phía trước liền đem hắn đuổi đi Đây là ở đề phòng hắn đâu? Gia ứng tuyển cũng không thể phủ nhận, nếu thái tử bên người thật sự đã xảy ra cái gì không tốt lắm sự tình, hắn khẳng định muốn cùng Khang Hí hội báo một tiếng, phòng trừng Cao Tam tiếp cũng là ý tứ này. Nhưng là một cái tiền đề là, bọn họ hiện giờ đều là rục khánh cung người, cũng sẽ không đối rục khánh cung bất lợi, dưới tình huống như vậy, bị chính mình cấp trên phòng bị, thật là thực khó chịu. Nay phân buồn bực cũng không có liên tục bao lâu, thái tử phi thực mau khống chế được chính mình cảm xúc, chỉ là nói cho bọn họ sau này ta không thiếu được tìm các ngươi hỏi một câu thái tử ra chuyện này các ngươi đa dụng dụng tâm ta một cái nữ tác nhân ra tầm thường cũng không đến đằng trước đi thấu đành phải rửa các ngươi hỗ trợ nhìn một cái nghe một chút ta không nghĩ dương mắt nhìn nhìn thái tử ra một vòng nhi một vòng nhi mà gầy còn không biết là vì cái gì ra nhìn bọn họ đi rồi thuộc ra mới hít sâu một hơi nhìn xem phòng bếp nhỏ hôm nay có cái gì trái cây, băng còn có bao nhiêu người ta nói mùa hè giảm cân Người ở mùa hè thực dễ dàng gầy sung dưới, giận nhưng trước hai năm không có cái này yêu thích, chỉ là trước mắt nàng nghĩ không ra cái gì càng tốt thiết nhập điểm. Làm mấy phân đồ uống lạnh, thuộc ra nêm nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Trong cung cũng có ướp lạnh trà quả cung ứng, lại tổng không bằng cái này bề ngoài đẹp. Có lẽ trong trẻo nhan sắc, không tồi thị giác hưởng thụ, có thể làm giận nhưng ở cái này lửa nóng đêm hè, bình tĩnh một chút. Tìm ra năm nay mới là một thân nguyệt bạch triền chi liên sơn sám, vô cùng đơn giản vãn cái bối tóc tử. Nghiêng cắm hai chỉ cây châm Ở tiến lên tìm người phía trước Nàng còn phải làm người đi theo giận nhưng thông chi một tiếng Sau đó giết hắn một cái trở tay không kịp Cho dù trước đó thông báo qua giận nhưng ở nhìn thấy thê tử Thời điểm vẫn là kinh ngạc một chút Thục ra luôn luôn thực chú ý không đi xâm chiếm hắn tư nhân không gian Tục ngữ nói đến hảo Khoảng cách sinh ra Mỹ Thích đứng mà cho đại gia đều lưu một chút thở dốc không gian Ngược lại sẽ làm quan hệ càng cấp hải Nhưng là hôm nay Nàng lại đây Cái này làm cho giận nhưng thực kinh ngạc hắn nghị không ra nàng lại đây lý do. Nô Minh lễ chỉ là nói, Thái tử Phi hôm nay gọi người chuẩn bị điểm nhi ăn, muốn tới xem Thái tử ra, không biết ra phương tiện không có phương tiện. Thấy được vấn đề so tìm được giải quyết chi đạo còn làm người đau đầu, giận nhưng còn không có từ một quận chỉ dối trung hoán lại đây, chấp chớp mắt, theo bản năng mà nói, nàng muốn tới thì tới, như vậy xa lạ làm cái gì. Thời điểm, thuộc ra đã vào được. Ánh Trăng Thanh Huy từ đầu thượng tới xuống, dừng ở phát thượng đầu vai. Ở mở ra cửa phát họa ra một bóng người, ở ánh đèn chung đi tới, mắt lạnh màu sắc, vì cái này bực bội lửa nóng đêm hè, mang đến thư giải thanh phong. giận nhưng từ trên ghế lên thời điểm, mới phát hiện hắn hình như là ngồi yên quá dài thời gian, đến nội với eo đều có chút cứng đờ nghĩ như thế nào khởi lại đây. thuộc ra tiếp nhận đồ uống lạnh mâm, đi qua đi đặt ở giận nhưng trong tầm tay trên bàn, nhớ tới, liền tới đây. Đây là cái gì? Nếm thử xem, có chút băng, lại là giải nhiệt dẫn nhưng đầu góc một đoàn loạn rất từng nói làm ta tĩnh trong chốc lát niệm cập lao bà cực cực khổ khổ lộng đồ vật tới cấp an an lại đại thật xa chạy tới đè nén xuống bực bội cảm xúc ăn hai khẩu lạnh lẽo đồ vật nhập khẩu sắp thật làm hắn bình tĩnh một chút cũng chỉ là một chút lấy muỗng nhỏ múc hai cái muỗng ăn lúc sau hắn liền dừng tay thở dài một hơi Thục gia thừa cơ nói không hợp khẩu dẫn nhưng thuận tay đem đồ vật hướng trên bàn một gác giật nhẹ khỏe miệng mùi vị không tồi thúc gia nói Ngươi gần đây gầy không ít, ta tưởng có lẽ là thiên nhi nhiệt, không muốn ăn đồ vật duyên cớ. Cái này cũng không xem như cái gì mới mẹ biện pháp, chính là nếm ngon miệng, thử xem có thể hay không khai vị. Giận nhưng níu níu cái mũi, ta lượng cơm ăn nhưng không giảm, bất quá đồ vật hương vị lại là không xấu, bỏ thêm băng. Thuận tay lại múc một ngụm, mùa hè ăn là không xấu, trong cung mùa hè quá nhiệt, chỉ là không thể đa dụng, tiêu hóa không được phản dễ thương thân, ngươi cũng không cần ăn nhiều. Ta nhưng không ốm nhiều ít thuộc ra móc ra khăn cấp giận nhưng xoa xoa mồ hôi trên trán, ngươi lượng cơm ăn không giảm, người lại gầy. Có thể thấy được vẫn là ăn đến không đủ. Gần đây chuyện này nhiều, tứ công chúa muốn xuất giá, lao đại, lao tam bọn họ muốn sách phong, bình định sóc mạc muốn lật thạch ghi công, còn có một đống công thần không công thường song, còn muốn tế cáo gia miếu, lang thẩm, tiên sư, năm nay vẫn là đại bị năm. Nhưng không phải gầy sao. Thục ra xác định giận nhưng là đang nói đùa. Hắn vừa rồi nói căn bản với hắn mà nói căn bản là không xem như chuyện này, Khang Hy không ở lúc ấy, toàn bộ phía sau đều là hắn ở quảng, cũng không gặp hắn như thế nào gầy. Lúc này Khang Hy đã trở lại, hắn ngược lại mệt. Từ từ, Khang Hy đã trở lại. Chẳng lẽ, cười lắc lắc đầu, xoay qua mặt nhìn nhìn một bên đồng hồ để bàn, 8 giờ rưỡi, cho dù là mùa hè, thiên cũng đen, nếu là cảm thấy hương vị không xấu, liền lại ăn hai khẩu đứng dậy đi đến giận nhưng phía sau, duỗi tay cho hắn xoa xoa huyệt thái dương cảm thấy mệt mỏi liền trước cùng ta trở về nghỉ ngơi một chút, tốt không? Mệt cực kỳ người làm việc nhi sẽ làm không tốt, khi còn nhỏ, có một hồi, vội vã đuổi kim chỉ, mệt đến ngủ gật còn muốn động thủ, suýt nữa bắt tay chắt thành cái sảng. Giận nhưng nghe nàng nhắc mãi, trên đầu thoải mái, trong lòng như cũ là hỗn loạn. Hắn kêu một đầu hắn nhưng không thuần là nhiệt, còn có cấp, cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được một cái thích hợp phương án tới ứng đối nguy cơ. Thả lòng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, Vươn tay phải nhẹ huy hai hạ, cao tam tiếp vừa thấy thời gian, vừa lúc, cũng là bọn họ lui ra lúc, dẫn người đi ra ngoài. Thái tử Phi đều nói cùng ta trở về nghỉ ngơi một chút, đại gia liền không cần lại xem náo nhiệt, dư lại, giao cho thái tử Phi cùng nàng mang đến cung nữ liên hảo. Thục ra mọi nơi vừa thấy, dư lại tất cả đều là người một nhà, nói cái gì đều không sợ chuyển ra đi kia một loại. Càng diệu chính là, hôm nay đi theo nàng cung nữ, vẫn là của hồi môn tiến vào lục nhẫm cùng tử thường. Giận nhưng như là ngủ rồi, thuộc ra có một chút không một chút mà nhẹ nhàng ấn đầu của hắn, làm hắn cảm thấy thoải mái không ít, đột nhiên hỏi, ngươi từng có khó xử sự sao? thuộc ra trên tay một đốn, nói như thế nào? Muốn xem là cái dạng gì chuyện này, ai từ nhỏ đến lớn không có phạm quá sầu đâu. Ta trước kia thật không biết cái gì là sầu, có phiền lòng sự, đều có nhân vi ta đi làm. Kia hiện tại đâu? Có chút khó khăn. Thái tử điện hạ hai cái kim bài tay đấm, một, khang hy, nhị. Tắc ngạc đồ, bất hạnh chính là hắn đột nhiên phát hiện này hai cái hiện giờ đều dựa vào không được. Ta cũng không biết ngươi gặp chuyện gì, tiền chiều chuyện này ta cũng không hiểu, ngươi nếu là muốn nghe, ta cùng ngươi nói một chút ta là như thế nào làm. Giận nhưng cảm thấy hứng thú, rồi tay đem trên đầu tay kéo xuống dưới, mười ngón khẩn khấu, nói nói xem. Thục ra không khách khí mà đem trọng lượng đều đoạt áp tới rồi hắn trên người, đem thích hợp sự tình giao cho thích hợp người đi làm liền thành, ta chỉ cần nhìn bọn họ làm, làm tốt, cũng phải. Vấn đề là làm không tốt. Nếu là có không nghe lời đâu. Thay đổi bái. Bất quá, trên tay người luôn là hữu hạ, cho bọn hắn chọn bọn họ thích hợp làm sự tình. Giận nhưng bật cười, tươi cười có điểm thảm, này thật đúng là cái tử cụ. Hắn sai xử không được cha hắn, tắc ngạch đồ cũng có chính hắn ý tưởng. Đáng chết chính là, một cái là hắn cộng đồng sinh sống hai mươi mấy năm trí thần, hắn không nghĩ đối khang hy làm hướng dẫn bên ngoài sự tình, một cái khác làm bạn hắn mười mấy năm. Ở hắn cùng giận thì rằng có chúng cho hắn không ít dựa vào. Hắn không nghĩ cùng bọn họ hai cái phát sinh cái gì không thoải mái, hắn còn hạ không được cái này nhẫn tâm. Làm sao vậy? Không có việc gì? Tuyệt đối có việc nhi, xem ra là kiện áp lực rất lớn sự tình, như vậy, trừ bỏ khang hy, không nguyên nhân khác, bởi vì giận nhưng đại khái là không đem người khác phóng tới trong mắt. Kế tiếp, nếu là không đem chuyện này giải quyết, giận nhưng chỉ sợ đến tiếp tục gầy đi xuống, áp lực ở áp song thân thể hắn lúc sau nên áp bách hắn thần kinh. Cuối cùng làm hắn tinh thần thất thường dẫn tới cử chỉ thất thố, tự tìm tuyệt lộ. Thục ra ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, thật sự không được, ta liền dùng chút buồn biện pháp. Nô! No. Biết hắn thích hợp làm cái gì rất khó, chỉ cần kêu hắn đừng làm hắn không thích hợp chuyện này là được. Quá dễ nói chuyện, đừng đi quản sự nhi. Chú ý quá lớn, đừng phái đến xa, cũng đừng gọi hắn làm đại sự, cũng liền đủ rồi. Muốn như thế nào hướng hắn han A mã trên người xả? Đúng không? Tác ngạch đồ nhất ý cô hành có thể kêu hắn thu tay lại về hưu sao. Hắn vừa đi, mọi người đều sẽ cho rằng thái tử muốn xong đời đi. Từ từ, có lẽ, có thể giảm bớt một chút những mặt khác khẩn trương quan hệ. Vừa rồi là hắn tư duy theo quán tính, một khi giả thiết ra tranh chấp cục diện, liền phản xạ tính mà phải đối làm. Hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội. Yếu thế, bất quá, làm như vậy cần thiết bảo đảm một chút. Giận nhưng đứng lên, cánh tay xoay một cái chuyển nhi, đem thuộc ra kéo qua tới tương đối mà đứng. Lục nhậm chờ rất có ánh mắt mà lui đi ra ngoài, cho rằng hai vợ chồng có cái gì hạn chế cấp hình ảnh sắp sửa xuất hiện. Thục ra hát tuyến, không phải đâu. Đương nhiên không phải, giận nhưng vọng vào nàng đôi mắt, ngươi đã nói, lao đại cũng là hàn A mã nhi tử, hàn A mã cũng đau hắn. Có thể hay không đau đến qua ta đi. Thục ra xác định hắn là nhiệt hôn mê, duỗi tay thử thử hắn cái chán, ngươi hợp hàn A mã tâm ý, hàn A mã như thế nào sẽ xem người khác so người trọng. Hàn A mã có bao nhiêu thương người. Ngươi sẽ không biết. Ngươi đọc quá châu kỵ phúng tể vương nạp gián sao. Ngươi là nói ta che chở ngươi. Hán A Mã mấy năm nay đối với ngươi rộng rãi, chẳng lẽ cũng là hắn lao nhân ra theo từ không thành. Chẳng lẽ lao đại không phải hoàng tử. Ngươi như thế nào lúc này lại sinh ra giống nhau ngờ ngày tới. Hán A Mã càng ngày càng coi trọng bọn họ. Bọn họ. Là ta suy nghĩ nhiều quá, dĩ vãng ban sai đều là ta. Đống nhiên lập tức toát ra một đống huynh đệ tới, muốn khai phủ ban sai. Cùng ngươi nói những thứ này để làm gì? Không theo ngươi đi theo lo lắng. Nguyên lai là như thế này. Ta mới không lo lắng đâu. Phụ tử thiên tính là sẽ không thay đổi. Hạn A Mã cùng bọn họ là phụ tử, chẳng lẽ cùng ngươi không phải? Các ngươi còn mỗi ngày gặp mặt nhì. Nếu là như vậy nhì, ngươi còn cảm thấy mới lạ, sốc sốc mí mắt đưa một cái khinh bỉ ánh mắt. Ngươi nên biết ăn năn thư. Nói rất có đạo lý, cũng là giận nhưng muốn nghe, tâm tình tốt hơn một chút nhì. Thuận miệng nói, lúc trước chưa từng trải qua sự tình. Nghĩ đến lao đại, ta liền có chút tâm thần không yên. Ngân ấy năm, hắn vẫn luôn ở ta phía sau đuổi theo vội vàng, ngươi cũng nên đã nhìn ra, hắn nhìn chúng ta vị trí. Phía trước hắn chỉ là cùng Minh Châu Lêu Lộng, mượn Minh Châu Thế, hiện tại hắn mò là quần vương, ta ngăn không được hắn, hắn mò đuổi theo thượng hạn A Mã lại. Thục ra bạo tiếu, không gả tiến cung tới thời điểm, ta còn nhỏ, cũng nghe nói một ít. Ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi bị cảm năng sao? Ngươi chỉ cần vững vàng mà ngồi ở chỗ kia. Nên đứng ngồi không yên chính là hắn đi. Ngần ấy năm, ta chỉ nhìn đến ngươi vẫn luôn như vậy ngồi, hắn vẫn luôn vòng quanh ngươi chỗ xoay tròn, biên nhi cũng chưa vớt. Ngươi hiện giờ muốn hạ chỗ bồi hắn xoay quanh nhi chơi A. Cũng không sợ vòng hôn mê đầu. Đem chỗ loại ra tới, phản têu người khác nhìn chuẩn ngồi trên đi. Hắn động đến càng nhiều, sai đến càng nhiều, không phải sao. Chúng ta chỉ cần tĩnh trở chính hắn làm lỗi liền thành, hắn phạm sai còn thiếu. Hắn khi nào phạm sai nhi? Ta như thế nào không biết. Nếu là sớm biết rằng, ta sớm lợi dụng A. Khang hi 29 năm, một trinh cắt nhĩ đan chủ, phó soái không hợp. Hắn không phải kêu hàn A mã lệnh cương chế không được vượt quyền. Loại sự tình này, giấu không được. Lúc ấy, ta hôn quá một thời gian trong nhà thư phòng, thấy được công báo, liền tưởng, này đại A ca quả nhiên có giống nhau tử ngu đần. Chờ nhìn thấy người, quả nhiên là chân chất đến đáng yêu. Dẫn nhưng, lúc trước lo lắng giống như có điểm xuẩn. Lão đại trước nay đều không phải đối thủ A. Muốn đối mặt, trước nay đều chỉ có một người mà thôi. Miêu phát tiếng Trung. Nhân tâm bắt đầu tư thay đổi. Miêu phát tiếng Trung, chính như giận nhưng suy nghĩ, hắn sinh mệnh lấy hai người thực không có cách, một cái là Khang Hy, người này là Hoàng đế, là cha hắn. Làm một cái không nghĩ tạo phản thái tử, hắn chỉ có thể cùng Khang Hy bán manh. Mà tắc ngạc đồ, thậm chí so Khang Hy còn khó ứng phó. Giận nhưng có thể ở rất nhiều sự tình thượng cậy động Khang Hy. Lại phát hiện làm tắc ngạch đồ sửa chủ ý, thật là khó như lên trời. Ở Lao bắt tiếp xúc dụ thân vương chuyện này thượng, giận nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này trong đó Lao đại bóng dáng, sau đó bất động thanh sắc mà cấp hai người đều thượng mắt dược. Ở Xuyến liền thỉnh sách phong thái tôn sự tình thượng, giận nhưng là nói như thế nào, đều nói bất động tắc ngạch đồ. Xem, lại một lần không thành công mà câu thông tới. Loan nghi xử lại ở bận việc, làm lãnh thị vệ nội đại thần tắc ngạch đồ cũng ở bận việc có thể làm cho bọn họ đồng thời vội chỉ có một việc hoàng đế lại muốn đi tuần. Dẫn nhưng rất bội phục tác nghịch đồ, ở như vậy quan trọng thời điểm, như vậy bận rộn công tác, còn có thể bài trừ thời gian tới, tiếp tục du thuyết vạn tuế gia hôm qua đã mệnh bọn nô tài chuẩn bị tuần du tái ngoại tất cả công việc, tứ công chúa gả thấp bác nhị tế các đặc thị khách người khách quận vương đôn nhiều bố đa nhị tê chi kỳ liền ở năm nay, vạn tuế gia cũng tưởng nhân cơ hội này lại nhiều khảo sò so, khảo sò so con rể. Thánh giá 7 tháng liền lên đường lại không thượng liền tới không kịp. Ở tác ngạch đồ xem ra, chuyện này vẫn là làm thái tử điện hạ gật đầu tương đối hảo. Hắn đều có chút hối hận lần trước nói cho giận nhưng kế hoạch của hắn, lúc này bất đồng di vãng, thái tử con vợ cả không phải thái tôn đó là gì. Từ khang hi một quán biểu hiện tới xem, đối mập mạp cũng so mặt khác tôn tử đều phải càng coi trọng. Hắn hẳn là lén lút liên lạc đại gia đi lên, mà không phải trước nói cho thái tử, kết quả thu được phản đối ý kiến. Làm hại hắn không thể không ở bận rộn công tác chung rút ra thời gian tới thêm vào mà du thuyết thái tử đồng ý. Dẫn nhưng kiên định mà tỏ vẻ tương phản thái độ hạn A mã muốn làm thời điểm, tự nhiên sẽ đi làm. Chúng ta chỉ cần tấn hảo thần tử buồn phận liền hảo trước nay chưa từng có mà đang nói chuyện thời điểm làm ra thủ thế, dựng lên ngón trỏ, ta nói, không, hứa, động, điện hạ. tăng ngạch đầu ngữ khí cũng nghiêm túc lên, thật muốn chờ đại A-ca cùng khai phủ, càng phương tiện cùng mình châu liền thành một hơi. Đến lúc đó ở triều thượng chúng ta đã có thể càng gian nan Ở giận nhưng xem ra Tắc ngạch đồ căn bản liền không lo lắng đến chỗ quan trọng đi lên Gian nan cai rắm Cho dù ở trước kia Hắn từ đại A ca nơi đó cảm nhận được lớn nhất áp lực chính là thứ này Cũng chỉ mỗi dường như Đinh chỉ đinh một ngụm Nhưng kia ong ong thanh thật tờ giờ phiền nhân Hảo tưởng đem hắn chụp thành người công Chưa bao giờ cảm thấy đây là điều sói đói Có thể cắn đến hắn huyết nục mơ hồ Mất máu quá nhiều mà chết Lúc này nháo lên chóp đến Hàn A Mã không cao hứng, đại gia nhật tử mới muốn khổ sở được không? Hà Tất nhớ mong hắn, hắn có cái gì có thể vì? Ngươi hiện giờ là làm sao vậy? Giận nhưng cảm thấy chính mình đã nói được càng minh bạch, Tắc ngạch đồ vẫn là không thuận theo không dung tha, hắn trước nay không cảm thấy cùng giận nhưng nói chuyện có như vậy mệt quá thái tử gia, đại á ca không có gì năng lực, nhưng Minh Châu có. Minh Châu đó chính là là chỉ ngàn năm cáo giả, hắn nhất định sẽ mượn đại á ca phong vương chi thế gây sóng gió, con hắn quý tử Vĩ phương đều đã trưởng thành, cũng đều không phải cái gì hào điểu. Đến lúc đó chúng ta liền thật gian nan. Không cần phải xem bảo. Ta đều có khu chỗ. Tắc ngạch đồ sát vũ mà về, lòng tràn đầy khó hiểu còn có chút thượng hỏa. Cho tới nay, hắn là giận nhưng ở triều đình thượng tây trụ, không thể nói nói gì nghe nấy, cũng là có thể nói động. Hiện tại thái tử ra phảng phất hóa thân bá hạ, còn ăn quả cân. Mắt thấy thái tử kia làm hắn quen thuộc biểu tình lại về rồi, không chút để ý, giữa mày có nhàn nhạt chán ghét. Cùng nói lên hắn xem phiền bài trí muốn đem cái kia như diêu bình cấp đổi thành cảnh Thái Lam khi giống nhau như lúc. Tắc ngạch đồ thức thời mà suy một bụng nghi hoặc cùng thuốc nổ, đi trở về. Tắc ngạch đồ quay người lại, giận nhưng mặt liền treo xuống dưới. Khang Hy đã dạy hắn, làm một cái minh quân, làm một cái hảo thái tử, phải học được kiêm nghe, học được nạp rán, nhưng là không đại biểu để ý thấy có khác nhau thời điểm chịu thiệt thần hạ ý đồ, vẫn là liên tiếp đánh hồi liên tiếp bị nhắc lại, đối phương còn một bộ liều mạng rốt cuộc giá thức Cái này làm cho giận nhưng thực bực bội. Dĩ vãng bọn họ đều là hợp tác kháng khít hiện tại khác nhau xuất hiện. Một kiện thực minh bạch sự tình, vì cái gì muốn hắn nói nhiều như vậy biến vẫn là không bị chấp hành. Tắc ngạch đồ không phải hẳn là đứng ở hắn bên này sao? Như thế nào lần này lời hắn nói tắc ngạch đồ liền không nghe xong đâu? Chỉ có thể nói, tắc ngạch đồ có chính hắn tính toán, mà không phải giống lúc trước nhận chi như vậy tắc ngạch đồ là vì hắn mà vẫn luôn ở nỗ lực. Tắc ngạch đồ có này mục tiêu của chính mình cùng ôm phụ Mà chính mình, cùng tắc ngạch đồ những cái đó vây cánh cũng không có gì bản chất khác biệt, nếu có, cũng chỉ là cấp quan trọng thượng. Tắc ngạch đồ những năm gần đây tận tâm tận lực, cũng là vì chính hắn, khuyết trương thế lực, bài xích dị kỷ, đối thượng Minh Châu, muốn cầm giữ chiều chính, hắn yêu cầu một cái thái tử. giận nhưng ngực khó chịu, cái này nhận chi đột nhiên lóe nhập hắn trong óc thời điểm, cảm giác cũng không so nửa đêm nghị thông suốt khăng khi không có khả năng vô hạn dung túng hắn, phụ tử chi gian thậm chí có một mảnh lôi khu hảo quá nhiều ít hiện tại đây trên đời thân cận người không nhiều lắm, cùng Khang Hy Chi gian ở trong lòng cắt một đạo thâm ngân lúc sau, cùng tắc ngạch đồ nơi này bắt đầu thiết cốm rốn. Giận nhưng ý nghĩ như vậy, đã rất có một chút hôn quân tiềm chất, theo ta chính là người tốt, vô cớ gây rối nhất định, có âm mưu Từ điểm này đi lên xem, cái gọi là hôn quân cùng minh quân, liền này bản chất nói không gì khác biệt, khác nhau chỉ là giải thích cùng vận khí. Kiên trì một mục tiêu, sự thật chứng minh là đúng, đó chính là minh quân, ngược lại, hôn quân. Cũng may lần này hắn xem như đúng rồi. Thực hảo, thái tử điện hạ, thật hy vọng ngươi còn kịp ở hắn lại lần nữa phạm sai lầm phía trước ra tay ngăn lại hắn, hơn nữa, dùng đối phương pháp. Tắc phủ, tắc ngạch đồ hồi phủ. Quản gia đón đi lên, xem tắc ngạch đồ sắc mặt cũng không thực hảo. Tâm địa nói lao ra, hôm nay tổng cộng có 13 cá nhân chờ lao ra gặp một lần bọn họ, ngài xem. Tắc ngạch đồ hít sâu một hơi, nay đó tới chờ hắn gặp một lần người, cũng không phải có thể tùy tiện đắc tội. Bọn họ vì vào phủ đến tiếp kiến, chính là trước tắc không ít môn bao gọi bọn hắn chờ một chút. Tác tướng ra hiện tại muốn gặp mấy cái không môn bao là có thể vào cửa người. Ngoại phòng, đã có mấy người đang chờ hắn, đều là lão bằng. Vừa thấy hắn tới, liền đều đứng lên. Xem tắc ngạch đồ vào cửa, khởi thân hình thành một cái nửa vây quanh trạng thái vòng đi lên, trong đó một cái khô cứng lao nhân tiến lên hỏi tắc tướng, thái tử ra nói như thế nào. Tắc ngạch đồ trầm khuôn mặt, lắc lắc đầu mọi người đều là vẻ mặt thất vọng, bọn họ mong cơ hội này đã lâu. tắc ngạch đồ bước đi hướng chủ toàn ngồi, dương lên tay đều ngồi xuống nói chuyện đi. mọi người đắn đo vị trí ngồi, ánh mắt giống gào khóc đòi ăn chim non, muốn cho tắc ngạch đồ cấp cái cách nói. tắc ngạch đồ thẳng đến tư dâng lên trà, hạt một ngụm, mới nói ta là thật sự không biết chúng ta vị này chủ tử là suy nghĩ cái gì. một khách thoạt nhìn lược hiện phúc hậu mặt chữ điển lão đầu nhi nói này không quá thích hợp nhi à, thật tốt cơ hội, thái tử gia vì cái gì không đáp ứng đâu. Tắc ngạch đồ hành hắn liếc mắt một cái ta nếu là biết, liền không ngồi ở nơi này cùng các ngươi trứng mắt. Khô cứng lao nhân nói thái tử ra đều nói cái gì. Nói đại A ca nơi đó không cần lo lắng, cũng không phải sợ Minh Châu. Ta chủ tử A, ngươi không lo lắng ta phải lo lắng A. Nếu không, chúng ta. Trực tiếp thượng. Tắc ngạch đồ trong lòng vừa động, lại đè ép đi xuống ngươi không thấy hắn ánh mắt nhì. Chuyện này, hắn bày ra bộ dáng kia tới, chuyện này thành, hắn cũng sẽ không cao hứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vẫn luôn không nói chuyện một trung niên nhân nói thái tử cũng thả không đáp ứng cũng hảo, ta tổng cảm thấy. Chúng ta lôi kéo một đạo liên danh người còn chưa đủ nhiều, vừa lúc nhân cơ hội này, tắc tướng đi thuyết phục thái tử ra. Bên này như đâu, cũng nhiều tìm vài người, như thế nào. Tắc ngạch đồ nói cũng chỉ hảo như thế. hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Khô cứng lao nhân nắn bước dâu dê tắc tướng, như vậy vừa nói, chúng ta này phân sổ con phía trên, còn thiếu không ít người. Không bằng đêm này sổ con làm được xinh xinh đẹp đẹp. Đi cấp thái tử ra nhìn một cái, cũng hảo kêu thái tử ra biết, chuyện này chuẩn có thể thành, ngài, lại vì thái tử ra làm nhiều ít chuyện này, đến lúc đó, chỉ sợ cũng thành. Ta vốn định, nếu là thái tôn cùng quận vương cùng nhau sách phòng, các ngươi nói, cả chiều trên dưới, mọi người xem cái nào. Cái này lại muốn tốn thời gian, hiện giờ các ga ca chiều phục đều làm tốt một nửa nhi, thái tôn chuyện này còn không có đệ đi lên. Tháng này muốn tuần du tái ngoại, chờ trở về liền đến mười một. Tắc ngạch đồ tiếc hận mà lắc lắc đầu, thái tử như thế nào liền không phối hợp đâu. Trung niên nhân bên một cái màu đỏ mặt thang, lưu trữ tỷ cần nam tử cười đến có chút âm hiểm, có điểm tiện hề hề, nói tắc tướng sai rồi thành công mà hấp dẫn ánh mắt mọi người lúc sau, lấy đầu ngón tay thuận thuận dâu, ngài ngẫm lại, nếu là đại A ca bên kia nhi hoàn thiên hỉ điệu mà chuẩn bị hảo khoe ra, bên này nhi chúng ta thượng sổ con, hoàng thượng chuẩn, không cần xuống tay chuẩn bị thái tôn sách phong công việc, quang này một cái chuẩn tự. Là có thể kêu cả chiều võ đem đôi mắt rời qua. Tới, chúng ta đại đều không cần đáp, liền đem hắn nơi đó quần chúng dẫn lại đây. Ngài nói, Minh Châu sẽ là cái cái gì sắp mặt. Một phòng lao nam nhân 38 hề hề mà cười. Trong chiều đều có cái gì nói. Nói lời này thời điểm, Khang Hy chính nhàn nhìn một phần sổ con. Nay sổ con là một phần liên danh triết triều đình đại thần nhất nhất ký tên. Nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề liệt ở bên nhau tắc ngạch đồ cùng Minh Châu, Khang Hy có loại bạo tiếu xúc động. Cũng chỉ có ở ngay lúc này, hai người bọn họ sẽ liên danh, sổ con thượng là yêu cầu thượng Hoàng Thái hậu huy hiệu. Khang Hy ở trong triều đương nhiên là có một vài tâm phúc người, bất quá, lần này, hắn hỏi chính là hắn cứu cứu kiêm cha vợ, Đồng Quốc Duy. Đồng Quốc Duy cung mã thành thạo, tướng mạo lại rất là tư, tuổi không được, nhìn cũng là cái mỹ hình lao bá. Nghe được Khang Hy đặt câu hỏi, Đồng Quốc Duy hơi hơi không người, rõ ràng địa đạo bất quá là chút lời lẽ tầm thường, thương nghị liên danh thượng huy hiệu còn có qua lại chạy con nhi, mặc bác đại thắng nghị công còn có chút không nghị xong đâu, trong kinh thực sự náo nhiệt. Khang Hy nhắc tới bút son, ở liên danh sổ con thượng phê không đồng ý lời bình. Ném xuống trên tay sổ con, này sổ con thượng ký tên, hắn ở phía trước hai ngày đã gặp qua một lần, phỏng chừng cái này không đồng ý lời bình đi xuống lúc sau, hắn còn sẽ thu được đệ tam phân, nhưng là, có quan hệ gì đâu. Quay đầu nhìn về phía đồng quốc duy còn có cái gì mới mẻ đâu. Khang Hy thích ở tâm tình tốt thời điểm, Cùng hắn tương đối thích triều thần, nhi tử, bọn thái dám nói chuyện thiếm, đồng quốc duy hiện tại đúng là hắn thân cận người. Đồng quốc duy nói nói đến buồn cười, chiều hội trước, nô tài phản phất nghe xong một lỗ thai, hai người đang nói chuyện, nói cái gì. Không đáp ứng liền cho ai đẹp. Quay đầu nhìn lên, lại không phân biệt không rõ ràng lắm, có lẽ là nô tài già cả mắt mờ. Khang hy nhữ như mày, như vậy tiêu ngạo người, hắn trong lòng nhưng thật ra có chút cái hiểm nghi người này đảo thú vị. Người cũng là lãnh thị vệ nội đại thần. Lúc này tùy giá chuyện này đều không sai biệt lắm sao. Là, liền chờ khiển quan tế cáo ra miếu, lang tẩm, tiên sư cùng kìm khoa thi đình hai dạng làm tốt, rồi sau đó nhưng khởi hành. Lễ bộ đã đem sở soạn tế trình lên, nô tài hôm nay buổi sáng còn gặp được, liền ở chỗ này tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhảy ra mấy phân bản nháp, cung kính mà đưa cho Khang Hy thẩm duyệt, thi đình đề mục, còn đại thánh tải. Đã biết Khang Hy thuận miệng nói một câu, vui đầu nhìn bản nháp, ngươi quỷ an bãi. a Thuận đường nhi nhìn xem nội vụ phủ nơi đó, cấp nông cổ lệ thưởng bị hảo không có. Ra, Đồng quốc duy đi rồi, Khang Hy buông xuống trên tay bàn nháp, với tay đối cố vấn hành nói dục Khánh Cung gần nhất có động tĩnh gì. Càn đông ngũ sở nơi đó đâu? Càn Tây đầu sở lại như thế nào? Cố vấn hành không người nói thái tử ra gần đây hao gầy không ít, có lẽ là thời tiết nóng bức duyên cớ. Thái tử phi phân phó phòng bếp bị chút băng phẩm, giống như hợp thái tử ăn uống, gần đây mỗi ngày đều phải dùng một chén, khai dạ dày lượng cơm ăn cũng dài quá chút. Dục Khánh Cung Đại A Ca, Nhị A Ca, mỗi ngày đều tới Thỉnh An. Thái Tử Gia muốn khảo so bọn họ công khóa. Dục Khánh Cung Tam A Ca đã bắt đầu biết chữ. Thái Tử Gia mỗi ngày tất bất thời giờ buổi Tam A Ca. Thái Tử Phi cũng ở giáo Tam A Ca biết chữ nhi. Hiệt Phương Điện hai vị mỗi ngày cũng đi gặp Thái Tử Phi. Ân, tắc ngạch đồ vài lần ra vào Dục Khánh Cung, cùng Hoàng Thái Tử một chỗ mật đàm. Gì khi thì ra sắc mặt đều là rất là bề bỉ. Khang Hy cười nhạo một tiếng, Đồng Quốc Duy còn đã quên một việc, ngũ A-ca, thất A-ca đại hôn, cũng ở cái này nguyệt, song Hỷ lâm môn. Thục ra nhìn nhiều lần khúc chết mới cưới đến lao bà ngũ A-ca, thất A-ca, không khỏi cảm thán, hoàng gia cưới cái tức phụ nhi đều so người khác lan lộn. Nàng chính mình bởi vì lễ nghi chi tranh, kéo đã nhiều năm mới gả rớt. Mà ngũ A-ca, thất A-ca hôn sự càng cực phẩm, quang bọn họ cha cùng bọn họ nhị ca vì thảo luận ngày tốt liền háo nửa năm. Vô luận như thế nào? Trong hoàng cung lại nên đón hai vị tân tức phụ, hai cái. Có sẵn mẹ. Thục gia tổng cảm thấy hai vị này cô dâu mới sắp mặt, thật sự không thế nào hảo. Nàng lý giải loại cảm giác này, nàng cũng trải qua quá. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị này lại là dựa theo hoàng gia tức phụ khuôn mẫu chọn lựa ra tới, tự nhiên hảo phóng, tướng mạo đoan chính thanh nhã. Bất quá, nếu các nàng lén cùng trượng phu ở chung vẫn là cái dạng này nói, khó bảo toàn không tương kính như băng a. Thục ra vốn là ngồi ở Hoàng Thái Hậu bên người, chờ ngũ phúc tấn tha tha là thị, bảy phúc tấn nạp là thị lại đây khái xong rồi đầu, lại cấp chư phi mẫu, tẩu tử chào hỏi thời điểm, thuận thế đứng dậy, một tay một cái, đem các nàng hai kéo đến Hoàng Thái Hậu trước mặt. Một bên tắc một cái Lao Tổ Tông nhìn trầm trầm tân tức phụ xem đến tròng mắt đều không nháy mắt một chút, có thể thấy được là thích, như thế rất tốt, ta đem người cho ngài đoạt lấy tới. Lao Tổ Tông còn không cảm tạ ta. Nói được mọi người đều cười. Hoàng thái hậu cùng ngũ A ca thân cận chút, đối tha tha lạp thị cũng sinh ra thân cận chi ý, kéo qua tới hỏi hàn còn trụ đến quán A. Chúng ta ngũ A ca hảo đi. Thứ ta liền nhìn hắn lớn lên, là cái hảo hài tử. Bảy phúc tấn ngồi ở một bên, lược cảm bất an, cô dâu mới, trượng phu có tản tật không tiền đồ, bà bà không được sủng, gả lại đây trước đương đương. Thật là đủ uống một hồ. Đang ngồi đều nhìn ra bảy phúc tấn có điểm bị vắng vẻ, rất nhiều biết do Hoàng thái hậu người bắt đầu bất đắc dĩ, này lao Thái thái Trước nay liền không phải cái bát diện linh lung người. Đồng phi bất đắc dĩ mà cùng bảy phúc tấn đáp lời nội vụ phủ phái cho các ngươi cung nữ thái giám còn khiến cho thuận tay. Bảy phúc tấn rất là cảm kích mà nói tiếp đều hảo. Nàng tẩu tử nhóm ánh mắt bay loạn, có thể hảo mới là lạ. Thục ra cùng tứ phúc tấn trong lòng đều nói thơm quá, làm hoàng tử phúc tấn, vinh quang là có, làm bình thường nữ nhân, cũng đủ số lượng. Đại phúc tấn cùng tam phúc tấn thuộc về tương đối may mắn kia một loại cũng không phải không có lấy này đó đối chiếu tổ tới may mắn một chút chính mình hạnh phúc cùng các nữ nhân tâm tư hạnh phúc cùng không hạnh phúc so sánh với nam nhân thế giới không thể nghi ngờ to rộng đến nhiều cưới tức phụ lại muốn phủ ngũ a ca thất a ca không thể nghi ngờ là cảm thấy hạnh phúc đối với hôn nhân bọn họ chờ đợi nhưng thật ra không lớn tuy rằng tức phụ lược có vẻ không như vậy nhu mị một chút tốt xấu thực mới mẻ lão ngũ nhạc phụ lùn một chút tha tha lạp thị lại là họ đại tộc lao thất nhạc phụ là phó đô thống chức vị đảo cũng có thể xem các huynh đệ tụ ở một chỗ không có gì bất ngờ xảy ra chúc mừng Tân Lang díu cận Tân Lang nhân cơ hội này còn có người muốn tú hạnh phúc chấp nối dân thi liền đối giận tự một bộ anh em tốt giá thức lại nói tiếp tiếp theo cái liền đến phiên bắt đệ hôm nay chúc mừng ngũ đệ thất đệ cũng không thể tha hắn đi a bắt đệ hôm qua làm tốt lắm không trộn lẫn nháo động phòng bằng không ngươi cẩn thận bọn họ cho ngươi lại nháo trở về tam a ra mặt run lên run lên mà lão đại như vậy nhi cũng quá kiêu ngạo đi, hoàn toàn là đem chính mình đưa ra trưởng, liền tính hắn a mã đem các huynh đệ đuổi ra tới liên lạc cảm tình, ngươi cũng không cần như vậy đi. hoàng thái tử còn ở một bên đâu? nghiên vừa thấy thái tử cư nhiên không có bạo rớt, chơi trong tay cây quạt cũng không có đem phiến cốt miết đến kéo kẹt kéo kẹt vang. tương phản giận nhưng mặt mang mỉm cười, phi thường dung túng mà nhìn lão đại. ta mẹ ruột a, trời sập mà hãm, ta hoa mắt, sao có thể? Tứ AK treo tiêu chuẩn ca ca thức mỉm cười chúc mừng ngũ đệ, thất đệ. Trong lòng đã sớm các loại nhan sắc tự thể mà mắng thượng ngươi còn chưa đủ, dây dưa không xong. Đại gia này còn ở càn thanh cung ngoại A. Đại Thái Dương phía dưới. Hiện tại là 7 tháng A. Bị nhiệt tình đối đại bắt AK cũng là cả người không được tự nhiên. Thái Dương là một nguyên nhân, Thái Tử là một nguyên nhân khác. Đến nỗi lao đại, gia tự đã không thèm để ý hắn nói cái gì. Thái Tử điện hạ không có mắt lẽ xem hắn. Không có gợi lên khỏe môi cấu thành một cái khinh miệt cười, này quá kinh tủng. Giận tự như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nhớ lại trước hai ngày, hắn đang ở cân nhắc như thế nào ở hắn ngũ ca cùng thất ca tiệc cưới thượng biểu hiện thời điểm, bị sách tới rồi cản thanh cung. Khang Hy cùng hắn tiến hành rồi một phen không dài cũng không ngăn nói chuyện, đầu tiên là nói cho hắn ngươi hôn kỳ định ở sân năm, quá mấy ngày ngươi theo chấm ly kinh, liền kêu bọn họ đem chỗ ở của ngươi sửa chữa lại một chút, trở về kêu ngươi nơi đó người trong lòng hiểu rõ nhi. Dận tự cung kính địa đạo tại Hàn A Mã ân điển, nhi tử trở về liền tiêu bọn họ trình lý hảo. Lại nói tiếp, ngươi cũng muốn cưới vợ. Nhoáng lên mắt công phu, các ngươi đều trưởng thành. Khang Hy thực cảm thán. Khang Hy chính là người như vậy, làm việc thời điểm bình tĩnh đến muốn mệnh, lại không quên thường thường mà cảm tình một chút. Dận tự lặng lặng mà nghe, thỉnh thoảng nói là Hàn A Mã dương dục chi ân. Sinh dưỡng đều không khó, chờ ngươi có nhi tử liền sẽ đã biết, dạy dỗ thành nhân mới là khó nhất. Dân tự không nói. Không biết tiếp cái gì hảo, hắn cảm thấy Khang Hy có điểm quái. Càng quái chính là, Khang Hy lại nổi lên cái hoàn toàn không liên quan để tài ngươi đi xem người bá vương. Đúng vậy. Hắn thân mình như thế nào? Bá vương thượng tính khỏe mạnh, chỉ là đã có chút tuổi, lược có bệnh. ngự y hầu hạ đến còn tính tận tâm. Hỏi cái này làm cái gì? Lập tức hắn liền minh bạch, Khang Hy là ý có điều chỉ ngươi đảo thanh nhàn, chấm vội đến xoay quanh, ngươi còn có công phu đi xuyến môn nhi, ai dạy ngươi? Ngươi đã cũng trưởng thành, sang năm liền bắt đầu lên kém, vì chấm phân ưu đi. Là đại nhân, nên có chủ kiến, không cần đi theo người khác loạn chuyển, gặp chuyện nhiều động động đầu góc, nhiều suy nghĩ chớm. Ngươi cũng là hoàng tử A-ca, là ngươi nên làm sự đi. Giận tự hoàn toàn có lý do tin tưởng, Khang Hy đây là cảnh cáo hắn, không cần đương đại A-ca tùy tùng. Hắn bị mách lẻo, bị thái tử theo dõi. Thái tử điện hạ cho rằng hắn vì lao đại mọi nơi buôn đầu, sau đó chạy tới hàn A-mã nơi đó cáo trạng khiến hắn bị nói chuyện. Ngươi cái gì đều có, vì cái gì còn muốn cùng ta không qua được. Dẫn tự oán hận mà tưởng, hắn chỉ là muốn nhân cơ hội nhiều kiến một chút nhân mạch, tạo dựng quan hệ, không cho đại AK Ca phát hiện hắn tưởng thoát ly tổ chức mà thôi. Không hề nghi ngờ, cùng Khang Hy đối nghịch là cái không sáng suốt lựa chọn. Như vậy, hắn nên đi nơi nào? Có một chút là khẳng định, mặc kệ như thế nào lựa chọn, hắn lộ đều sẽ không thực hảo tẩu. Thái tử cùng đại A Ca ít nhất có một cái sẽ cùng hắn không qua được. Sau đó. Một cái khác cũng không cam đoan có thể hay không cùng hắn không có trở ngại. Tắc tướng xuống đài đến ngược. Miêu phát tiếng Trung, bắt A-ca một đường đau đầu đến ứng phó xong này đó ca ca bọn đệ đệ trở lại chính mình trong phòng giận dỗi Lúc này Khang Hy tâm tình chính sảng. Con tôm học. Lại có hai cái nhi tử chính thức thành ra. Ái tân giác la đại gia tộc ngày một rõ sung xuê. Lấy thuận trị lưu lại đơn bạc huyết mạch tới làm đối lập. Khang Hy đối cái này gia tộc cống hiến thật là các phương diện. Phiên phiên trên tay một khắc kiện sổ con Là về Khang thân vương tức vị kế tục vấn đề, Khang thân vương sinh thời đã thỉnh lập thế tử, hiện giờ tang sự xong xuôi, Khang Hi thuận tay liền phê hạ lấy hòa thạc Khang lương thân vương kiệt tử xuân thái tập phong hòa thạc Khang thân vương. Tuy nói đã chết người không phải chuyện tốt, vẫn là nhà mình thân thích, Khang thân vương cũng vì đại thanh lập hạ không ít công lao, nhưng mà từ lánh khốc một chút góc độ tới xem, lại một cái lao ra hỏa treo, tân đi lên xuân thái đồng học tuổi lại nhẹ, hy vọng cũng không lớn đủ, đúng là mở rộng hoàng quyền lấy áp chế kỳ chủ nhóm rất tốt cơ hội. Xuân Thái Tế khi cũng ở trong cung đã quá, Khang Hy đối hắn còn tính quen thuộc, cho rằng hắn còn tính thành thật, hào phóng mà làm Xuân Thái tập tước, mà không có tăng thêm khó xử. Lại quá hai ngày, chính là thi đình rất tốt nhật tử. Vì hợp lại Lạc Thiên hạ sĩ tử chi tâm, phế đi nhiều ít công phu, hiện giờ một khai khoa cử, thiên hạ tuấn tài tụ tập. Trong lòng rất có điểm di địch chi quân khúc mắc Khang Hy, lúc này không khỏi long tâm đại duyệt. Cùng loại Đường Thái Tông tận nhập Ngô Cấu cảm giác đột nhiên sinh ra, xem ai đều thuận mắt không? Ý. Dương mắt nhìn nhìn phía dưới ngồi đến đoan chính quy củ giận nhưng, thật tốt nhi tử a, không hổ là ta sinh. Huynh đệ liên lạc cảm tình sau khi kết thúc, không có việc gì trở về nghỉ ngơi, phân biệt sứ còn phải tiếp tục làm việc. Thái tử hiện tại công tác trí chí nhất, chính là bồi ở Khang Hy Tả Hữu, nghị một thảo luận chính sự. Hôm nay đương trị đại học sĩ là A Lan Thái cùng Lý Thiên Phước, ngồi một bên nhì, Khang Hy không hỏi, bọn họ cũng không trở về lời nói, ngồi đến cùng hai tôn Bồ tất dường như. Khang Hy tạm thời đem bọn họ cấp xem nhẹ. Run run lên trong tay sổ con, trong lòng có vui mừng. Theo hồi báo, tắc ngạch đồ ngủ vừa thấy thái tử, liền hề vải nôn nóng một phân, đóng cửa mật nghị, thậm chí còn chuyển ra thái tử ngươi thả không cần lo cho cái này. Khá lớn thanh âm. Thái tử rốt cuộc đem tắc ngạch đồ cấp dầu một hồi, Khang Hy cho rằng đây là một cái tốt tín hiệu, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói. Hắn đã sớm chán ghét tắc ngạch đồ, lưu trữ tắc ngạch đồ chính là vì làm hắn cấp thái tử phất cờ hò reo tới, nhưng là tắc ngạch đồ càng ngày càng ngày ngạo khiến cho hắn không mau, chỉ là ném chuột sợ vỡ đồ, không hảo xuống tay tàn nhẫn tức mà thôi. Nếu thái tử xa cách tác nghịch đồ, Khang Hy cũng không để ý cũng tức một tức Minh Châu. Ho khan một tiếng, đối giận nhưng nói lần này chấm Tuần Du tái ngoại, ngươi vẫn là ngươi lưu với trong kinh xử lý tế vụ, mọi việc cần phải để ý. Chấm Lưu bọn họ hai cái phụ tá ngươi. Rồi tay một lòng tay phong nền A Lan Thái cùng Lý Thiên Phúc. Hai cái đại học sĩ vội vàng đứng dậy cung lập. Khang Hy xua xua tay ngồi bãi phục đối giận nhưng nói: Ta cũng tưởng có thể cùng ngươi một đạo đi trước, chỉ là trong kinh không thể không người. Lại chờ mấy cái năm bãi, chờ đến ngươi bọn đệ đệ làm việc đều thuận, ngươi cũng có thể thoát thân. Dẫn nhưng nghe được đối thượng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, lại quá mấy năm, không riêng lão đại, hắn bọn đệ đệ cũng đều đi vào trắng niên. Hắn hiện tại không nói là trông gà hóa quốc, cũng là đối Khang Hy mỗi câu nói đều bẻ ra, xoa nát mà nghiên cứu, cơ hồ yếu phạm cưỡng bách chứng. Khang Hy thấy hắn không nói lời nào. Cho rằng đứa con trai này lại có chút giận rồi. Trấn ăn nói trong kinh việc, cũng cực quan trọng, phi chấm tín nhiều người, không lệnh lâu ở này, không lệnh này với chấm đi tuần là lúc tại đây chủ sự. Lời này hoàn toàn không có thủy phân, phi thường thật sự. Dẫn nhưng trong lòng minh bạch là đạo lý này, lại không khỏi tưởng lập tức lại là mấy tháng, còn không biết tùy giá đi lao đại muốn ra cái gì tổn hại chiêu. Hận không thể luyện liên thuật, một cái chính mình ở trong kinh tòa trấn tranh thủ nghiệp vụ phân. Một cái chính mình tùy giá đi phòng ngừa bị người tố cáo hát chạm. Trong miệng vẫn là nói nhớ rõ tuổi nhỏ khi, ngày ngày nhìn thấy thiên nhan, hàng A Mã muốn liệu lý chính vụ khi, liền têu nhũ mẫu mang theo nhi tử. Khi đó liền hỏi nhũ mẫu, thế nào mới có thể lúc nào cũng nhìn thấy A Mã. Nhũ mẫu nói, chờ nhi tử trưởng thành, có thể đứng ban, là có thể ở bên nhau. Không ngờ trưởng thành, nhưng thật ra chỉnh nguyệt chỉnh nguyệt không thể thấy. Ngắn ngủn một đoạn lời nói, thật là giảng hết nam nhân trưởng thành bất đắc dĩ. A Lan Thái lỗ hai run lên, giả chết giả chết giả chết. Con tôm học. Lý Thiên Phước thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, trầm mặc trầm mặc trầm mặc. Điện hạ, ngại như thế nào liền như vậy buộc bạch thượng. Các người muốn trình diễn phụ tử thân tình tiết mục cũng đừng quên chúng ta còn ở bên cạnh A. Khang Hy sử sốt, hắn thời điểm có một đoạn thời gian là ra cung tránh đầu, chờ đã trở lại, thuận trị cũng không phải đặc biệt coi trọng hắn. Thực thực thời điểm, cũng là như vậy nụ mộ chính mình phụ thân phảng phất lúc ấy nhũ mâu phát thị cũng là như thế này, nói chờ A-ca trưởng thành, có thể tới chiều lên rồi, là có thể thấy hoàng thượng, hoàng thượng vội đâu Ngại nhưng đến hảo hảo tranh đua, giúp đỡ hoàng thượng. Hắn còn không bằng giận nhưng may mắn, còn không có lớn lên, hắn cha liền treo. Ta lại làm sao không nhậm ngươi, gia quốc thiên hạ, thế nhưng làm ngươi ta phụ tử khoảng cách nếu này. Nói, hắn còn đi lên trước hai bước, vươn đôi tay đáp thượng nhi tử bả vai. Bốn mắt tương vọng, cảm khái vạn ngàn. Xong rồi. Vị này cũng buồn nôn thượng. Giả chết tiếp tục giả chết, trầm mặc tiếp tục trầm mặc, hy vọng này một đôi trí tôn phụ tử nhanh lên tỉnh ngộ lại đây, bọn họ hảo lại bẩm chính sự muốn khai ấn khoa, hoàng đế đề mục còn không có ra đâu. Dẫn nhưng thấp giọng nói nhi tử tất tận tâm tận lực, không lệnh han a mã lo lắng. Khang Hi vui mừng mà cười, ở nhi tử trên vai chụp vài hạ hảo hài tử. Chiến miên bầu không khí bị đánh vỡ, từng người quý vị. A Lan Thái rốt cuộc tóm được cơ hội vạn tuế ra, thi đình quyết định nơi nào? Còn thỉnh thanh tài. Thi đình đề mục, không biết ngài nghĩ hạ không có. Khang Hy nói Thái Hòa Điện không phải sửa được rồi sao. liền ở nơi đó. Đề mục thi đình ngày đó, châm tự mình nói cho bọn họ. Lý Thiên Phức cũng có việc muốn hỏi lúc trước cáo tế bản thảo, lễ bộ đã trình lên, thần chờ không biết này khép lại ý không. Khang Hy quăng ngã ra mấy phân bản thảo đảo cũng có thể xem, không đủ chỗ chấm đã phê, gọi bọn hắn chiếu sửa, dự sao tới. Một hỏi một đáp lại qua một trận nhi. Thuận lợi mà đem sự tình đều nói xong. Bởi vì nói đều là tin vui, Khang Hy làm được cũng rất thông khoái. Rốt cuộc Khang Hy đối hai vị đại học sĩ nói đem chấm phê quá sổ con đều phát đi xuống, cáo tế quan viên liền ấn vừa rồi nói làm, nghị chỉ đi bãi. Bán sĩ đi rồi đại học sĩ nhóm, Khang Hy thuận tay liền từ giường đất trên bàn rút ra một phần đơn tử, ngụy Châu không lưng đôi tay tiếp, lại phủng cấp giận nhưng. Giận nhưng mở ra vừa thấy, ngạc nhiên nói han a mã, này không phải Triều Tiên tiến cống tới đơn tử sao. Hạ Bình Định sóc mạc chi công, cái này chẳng lẽ có cái gì không ổn? Khang Hy cười nhạo bọn họ nơi nào là tới hạ chấm. Rõ ràng là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Lại rút ra một phần sổ con tới, đây là lý đôn bồi thần thôi tích đỉnh với hạ biểu ngoại lại trình một phần sổ con, người nhìn xem. Thỉnh sách phong thế tử. Giận nhưng không khỏi mỉm cười, bọn họ thật đúng là hồi hồi không đi không, cấp một phân, liền yêu cầu một chuyện. Khang Hy nói quốc quả dân thoát không được thôn khí, cần gì chú ý. Kinh bỉ là có lý do, từ đa nhị cuộn cùng A mẫn đem Lý Triều Vương thất tận diệt lúc sau, lúc ấy vẫn là sau Kim Thanh liền đem nhân ra vương tử lấy đảm đương con tin không nói, còn ở nhân ra nơi đó chú đại thần, bị kỳ danh rằng chỉ đạo giáo hóa. Dẫn nhưng cũng miệng lưỡi thoải mái mà nói hàn A mã duẫn Đem sổ con lấy thượng, cùng đơn tử cùng đặt ở trong tầm tay trên bàn. Khang Hi nói xem ở bọn họ còn tính có ánh mắt, duẫn cũng không sao. Một gián đoạn lại đã quên, người gần đây hao gầy không ít, cũng muốn cẩn thận thân mình Đừng làm ta lo lắng mới hảo. Nhìn xem này phía trên, có cái gì muốn, cứ việc chọn. Tả hữu bất quá kia mấy thứ, Hana A Mã không phải đã thưởng quá nhi tử. Nói là thưởng, cũng là cầm đơn tử làm hắn trước chọn qua. Sông Cao Ly là tham trung thượng phẩm, người nhưng cân nhắc dùng, duy đại bổ, mùa hè không nên đa dụng. Cao Ly gạo nếp nhưng thật ra tân ra ngon miệng rong dài cha bắt đầu nhọc lòng nhi tử. Cao Ly miên giấy nhìn cũng không tồi, lấy chút đi chơi. Thảo luận chính sự sự kiện. Cuối cùng lấy phụ tử liên lạc cảm tình mà chấm dứt. Khang Hi còn không biết giận nhưng trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, chỉ nói Nhi tử hiểu chuyện, xác thật là hiểu chuyện, càng thêm quan tâm lên. Giận nhưng nơi này đâu? Một mặt nghĩ hắn Han A Mã hiện tại đối hắn như thế săn sóc, một mặt lại lo lắng sợ cuối cùng sẽ không dung với hoàng phụ, lại tưởng tắc nghịch đồ còn muốn ở bên trong cấp tầng này có chút nguy hiểm phụ tử quan hệ trộn lẫn hắc ác. Đây mặt phức tạp, nhìn đến Khang Hi trong mắt chính là Nhi tử cảm tình lộ ra ngoài, bị chính mình cảm động. Mặc kệ nói như thế nào, Khang Hy tâm tình đó là hảo vô cùng. Nay phân tâm tình, ở tự mình phỏng vấn tân một đám nhập vây thí sinh lúc sau, cảm giác càng tốt. Trạng Nguyên Lý Bản, sinh đến một biểu nhân tài, tự viết đến hảo, chưng cũng làm đến hảo, mặt khác như bông sĩ hoành chờ cũng là nhất thời chi tuyển. Dựa theo thứ tự cấp lý bản thụ biên tu, còn lại người cũng ghi lại thứ các sĩ. Vừa lúc, lúc trước để bắt vì tả phó Đâu Ngự Sử cắt lễ, Lưu Nguyên Tuệ cũng để thẻ bài cầu kiến. Khang Hy phỏng vấn hai người nhìn một bộ trung thần bộ dáng, cử chỉ có lễ, cách nói năng không tầm thường. Một loại bá nhạc cảm giác tạch tạch mà xông ra, mang theo vui sướng tâm tình, Khang Hy dựa theo trước đó hành trình ngắn bài, dịu ra dắt trẻ mà hướng thảo nguyên thượng giải sầu kiêm làm dân tộc chính sách đi. Khang Hy đi rồi, thuộc gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn ra được tới, dẫn nhưng gần nhất rất lớn một bộ phận áp lực là đến từ chính Khang Hy. Đánh chết thuộc gia cũng không chịu tin tưởng, Khang Hy sẽ đối dục khánh cung phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mặc kệ có hay không giận thì cáo trạng, thôi thái giám sự tình, là Khang Hy chính mình phải người xác minh. Kinh này một chuyện, Khang Hy có thể hay không cảnh giác. Cho dù là từ quan tâm nhi tử sợ hắn học cái xấu góc độ tới xem, hắn cũng sẽ tăng mạnh đối dục Khánh Cung giám thị lực độ. Nếu không có đoán sai nói, Khang Hy chỉ tới năm cái thái giám đầu nhi, tuyệt đối xưng được với là Minh Tham. Kỳ thật thường thường dỗi đầu tham não lập tức người, còn không biết có bao nhiêu đầu. Cái gọi là ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Đối phó như vậy ám chiêu, dùng dương Lưu là tốt nhất. Hành đến đoan, ngồi đến chính, tùy ngươi thấy thế nào, chỉ cần không bẻ con sự thật là được. Khang hy người, tưởng mượn sức là rất khó, thực ra có thể làm cũng chỉ có đối bọn họ khách khách khí khí. Đồng thời, nàng mượn lần trước giận nhưng gầy ốm cớ, thông báo cao tam tiếp, dạ ứng tuyển, giận nhưng có cái gì không quá thích hợp đối phương, muốn sớm ngày thông chi nàng, để ngừa thái tử lộng hỏng rồi thân thể. Nàng bản nhân cũng ngày ngày tăng thêm dò hỏi ta biết thái tử ra đồ ăn sáng dùng đến hương, kia hắn từ cản thành cung trở về về sau sắc mặt như thế nào. Có hay không nhiệt Ra mồ hôi cỡ nào, buổi chiều thấy được người nhiều sao? Nói chuyện thời gian trường không dài. Có mệnh hay không? Cao Tam Tiếp luôn giản ý ngại đầu sau một lúc lâu từ cản thành cung trở về, hơi có chút nhiệt thái tử ra không lớn ái phản ứng người. Nghỉ qua chưa trở về, tắc tướng cầu kiến, nô tài không ở một bên, tắc tướng đi rồi. Thái tử lời nói đều không nói. Nhìn, thái tử ra hành trình liền từ cao tam tiếp trong miệng tệ ra tới. Thục ra vẫn là không chắc, giận nhưng sắc mặt không tốt, là bị tắc ngạch đồ mang đến tin tức xấu khí đâu, vẫn là cùng tắc ngạch đồ chi gian có không mau. Nếu là người sau, nàng hôm nay liền cho phép mập mạp đi chân trần ở trên giường đất tử dấm hai hạ, không cưỡng bách hắn xuyên giày Chờ đợi ngày này, nàng chờ đến lâu lắm. Mập mạp là có phúc khí, giận nhưng buổi tối lại đây thời điểm ôm nhi tử một đốn cảm. Này manh hành vi đưa tới người bị hại phản kháng, béo nắm tay liền nện ở manh đầu chọc ra thượng. Giận nhưng tâm tình vốn là áp lực, ôm nhi tử một hồi gặm, cũng chỉ là biến tướng phát tiết mà thôi. Mập mạp đều bị hắn tế đến biến hình, hàm hồ mà nói a mã. Ngông nô, hương, an đánh, và áo thượng bị mập mạp đồ đầy nước miếng, giận nhưng thành thật. Mập mạp bị ôm đi lau mặt, đưa cho manh một cái phía sau lưng. Giận nhưng rỗi tay chọc mập mạp sau eo, đầu đến mập mạp loạn cười. Thục ra từ bên nhìn từ bọn họ phụ tử hồ nháo chỉ nghe giận nhưng đối đã ở trên giường đất cười đến lăn lộn mập mạp nói ngươi vui vẻ đi Nhạc cái gì nhạc nha ngươi nha cái gì cũng không biết ngươi a mã vì ngươi đều phải sầu hỏng rồi thuộc gia rốt cuộc lương tâm phát hiện đi lên cứu giúp nhi tử cấp mập mạp lý quần áo phát hiện mập mạp đã cười đến đầy mặt đỏ bừng nạch đường nghẹn khu khu hắn còn bị nước miếng cấp sặc đem mập mạp cấp nhũ mộ ông đi thuộc gia đi đến giận nhưng bên người đem hắn cấp kéo tới ngươi muốn mang không đổi thân xiêm ý đi. Ta cũng nên vui vẻ. Nói một lóng tay giận nhưng vả táo trước nước miếng. Giận nhưng nhưng mày, hoàn lao bà bả vai, nhìn nàng bái quần áo của mình. Dơ dơ tay a, Nga. Làm sao vậy? Không lớn có tinh thần hình dáng. Ngươi vừa rồi nói sầu chúng ta nhi tử cái gì. Giận nhưng thở dài một tiếng, ôm thuộc ra, ở nàng bên lỗ hai thượng nhẹ giọng nói nói cho ngươi cũng không sao. Tắc ngạch đồ muốn tìm người liên danh thượng chiết, thỉnh lập chúng ta nhi tử vì thái tôn. Thục ra nháy mắt thạch hóa. Ta gọi bọn hắn ngừng nghỉ một chút, bọn họ. Lúc trước là ngươi làm minh bạch, lúc này ngươi cũng muốn tiếp theo minh bạch. Ta cùng ngươi giống nhau đau nhi tử, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, Hàn A Mã không lộ ra ý tứ phía trước, ai cầu cũng chưa dùng. Chầm rãi chờ, chờ Hàn A Mã lên tiếng, so cái gì đều dùng được. Ta tổng mệnh không được chính mình nhi tử, vạn nhất hai cùng ngươi để ra chuyện này, ngươi cũng không cần lộ ra cao hơn tới, liền nói là ta nói hết thảy nghe Hàn A Mã. Nhi tử đâu? Mập mạp ở nơi nào? Hứa ngươi lòa buôn." Thục gia cũng học giận nhưng bộ dáng, ở bên thai hắn nói này, đó là các ngươi đàn ông ở phía trước làm chủ chuyện này, ta chỉ lo nghe ngươi nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Còn nữa, hài tử cũng còn. Vậy là tốt rồi, giận nhưng có chút ngượng ngùng, trong lòng lại cũng phải mái, ngươi luôn luôn là thức đại thể. Chỉ là chuyện này không phải bên, quá gọi người động tâm. Đừng nói là Thâm cung phụ nhân, chính là triều thượng đại thần, cũng chưa chắc có thể cầm giữ được. Bất quá nhiều dặn dò ngươi một câu." Ta biết thật tờ mờ giờ làm người cao hứng a. Thuộc gia ôm lấy giận nhưng cánh tay bỏ thêm đem kính nhi. Ngươi cân nhắc chính sự nhi đã đủ mệt. ta không thể lại kêu ngươi nhiều thao này một phần tâm. Nói xong, nàng liền hối hận, bởi vì nàng cái kiêm ngốc trượng phu hồi lấy mạnh mẽ ôm, chẳng những nhiệt, còn nhanh muốn đem nàng xương cốt cấp cắt đứt. Giận nhưng nghẹn một ngày khí rốt cuộc phun ra, tăng ngạch đồ bị điểm danh đi theo khang hy biên cương xa xôi. Trước khi đi, tổng muốn cùng thái tử ra từ một trào từ biệt, trinh trọng hướng dẫn nhưng giới thiệu một người. Cắt lễ. Người này là là dụ thân vương mẹ đẻ ninh sát phi cháu trai, công thần lúc sau, gần nhất lên trước tốc độ có thể so với ngồi hỏa tiễn. Hán, cùng tắc ngạch đồ thực hợp phách. Tắc ngạch đồ tỏ vẻ hắn là hoàng thượng thân điểm tả phó đầu ngự sử, sau này muốn đạn ai liền càng phương tiện. Dẫn nhưng đối với tắc ngạch đồ kết đảng đã sinh ra nguy cơ cảm giác người đem đi xa, hà tất tái sinh sự tình. Cắt lễ là hàn a mã điểm người. Người không cần đào góc tường nhận người hận a. Hắn hiện tại đối tắc ngạch đồ cái nhìn cùng Khang Hy đã thực tiếp cận, gia hỏa này chính là dâu rịa. Với Khang Hy, là Lưu Chi vô dụng, bỏ chi lại sợ ảnh hưởng thái tử. Với giận nhưng là Lưu Chi kéo chân sau, bỏ chi lại không đành lòng. Tắc ngạch đồ nghe minh bạch nửa câu sau, nghiêm túc giải thích nói hắn cùng nô tài cực hảo vì chứng minh, nhịn không được nói, cắt Lễ cũng là tán thành thượng vì thái tôn Thịnh phong. Còn có ai? Tắc ngạch đồ khả năng thật là già rồi, cũng có thể là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Chỉ có thể một cái nói đi lên đen, báo một chuỗi tên ra tới. Dẫn nhưng vừa nghe liền, hán đại phụ xử lý chính vụ nhiều năm, tự nhiên biết không thiếu quan viên tình huống, trừ bỏ cắt lễ, bên ngoài đồng bảo đám người, còn lại như ma ngươi đổ chờ bình quyền thời gian muốn thượng đẩy 15 năm, hiện giờ đã là minh tinh hết thời, lại như ngạch kho lệ trở, là phán hình nhân tuổi già bị triệu hồi. May mắn ta đầu góc rõ ràng không đáp ứng A. Nếu là ta đáp ứng rồi, ngươi liền lộng như vậy một vài hóa tới giúp ta. Đã biết. Thêm vào hơn nữa một câu, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tắc ngạch đồ lại bị nháy mắt hạ gục, lắc đầu thở dài mà đi rồi, than đến giận nhưng cũng mau bị hắn nháy mắt hạ gục. Giận nhưng lắc đầu, nỗ lực đem buổi chiều không thoải mái từ trong đầu vứt ra đi. Con hảo, tắc ngạch đồ phải đi, ra cửa bên ngoài, tắc ngạch đồ phát không dậy nổi to lớn thỉnh phong vận động, chỉ có thể chờ trở, trở về. Giận nhưng rốt cuộc có thể thanh thanh tịnh tịnh mà tưởng một ít vấn đề. Con hảo, hắn lao bà thực hiểu chuyện, thực thức đại thể. Thái tử chuẩn bị công tác. Thái tử chuẩn bị công tác. Khang Hy lại lần nữa tuần du tái ngoại, tất cả đều có lệ cũ, ngựa xe tùy tùng, thị vệ quân sĩ, hậu phi hoàng tử, tông thất hoàng thân quốc thích, văn võ liêu thuộc, vân vân đại đội nhân mã mênh mông sát ra kinh thành, thẳng đến Thảo Nguyên mà đi. Dẫn Nhưng cũng theo thường lệ xuất lưu thủ nhân viên cho hắn tiến đưa, thẳng đưa đến kinh giao, phụ tử hai người mới lưu luyến chia tay. Dẫn Nhưng lập với bên đường, nhìn Khang Hy trở về hắn đội ngũ lại nhìn mặt sâu đại đội nhân mã từ trước mặt hắn theo thứ tự đi qua, ánh mắt hơi lóe. hắn bọn đệ đệ từ hắn trước mắt qua thời điểm, đều thành thành thật thật mà tránh đi. Khang Hy coi trọng bảo trì thượng võ chi phòng, liền hoàng tử đi ra ngoài, chẳng sợ mang theo xe ngựa, cũng đến ngoan ngoãn mà trước kỵ một trận nhi mã lại nói. Dẫn nhưng cũng nhất nhất cùng các huynh đệ nói lời tạm biệt, đơn giản nói chút lưu luyến chia tay trí ngữ. Dẫn thì tương đối đắc ý, lại tùy giá thái tử lại bị lưu lại, vừa đi mấy tháng, chính mình ở Han A mã bên người mà thái tử lại cách thật xa, khoảng cách sinh ra mỹ, khoảng cách cũng sẽ xa cách cảm tình. trả lời thời điểm liền rất lễ phép, đáng tiếc thái tử lại không thể đi, chúng ta chắc chắn hầu hạ hảo han a mã, không lệnh thái tử lo lắng. giận chỉ là cái sẽ nghiền ngẫm từng chữ một người, trong lòng vừa kéo, chúng ta hầu hạ hảo han a mã thái tử là không lo lắng, ngươi một hầu hạ hảo là làm thái tử càng lo lắng đi. vội vàng kéo ra đề tài, đệ đệ trong nhà, còn thỉnh thái tử coi chừng. giận nhưng nói, hảo thuyết. Ngươi nhị tẩu mỗi ngày cùng ngươi tức phụ nhi gặp mặt đâu, ta trở về liền kêu ngươi nhị tẩu cùng tam đệ muội nói, có chuyện gì nhi tưởng nói cho ngươi, liền viết thư, ta một đạo nhi dùng chạm dịch cho ngươi đưa qua đi. Cái kia mau lại đối giận chân trở, nhà các ngươi cũng giống nhau, còn đặc biệt dặn dò giận chân. Hoàng phân trăng tròn rượu ngươi cũng không cần lo lắng. Này nói chính là giận chân con thứ. Dận thì khẽ cắn môi, thời điểm không còn sớm. Vạn nhất hàn A Mã gọi người, chúng ta đều ở chỗ này nghe không được liền không hảo. Dận nhưng gật đầu nói. Đại ca nói chính là, đều mau đi bãi, trong nhà không cần lo lắng. Dận thì vừa chắp tay, phi thân lên ngựa, đánh đến huấn luyện có tố mã ngao ngao mà đeo. Phía dưới trừ bỏ thị vệ chờ cưỡi ngựa đi theo không tránh ở ngoài, phàm hoàng thân quốc thích, đại thần chờ đi ngang qua hoàng thái tử thời điểm đều không thiếu được có một phen lan lột. Tắc nghịch đồ địa vị không thấp, tuổi tác túy lão, ở ngay lúc này cũng quy quy củ củ mà thừa mã mà cùng đất, đi ngang qua giận nhưng nơi này, lấy cùng với tuổi tác không tương xứng linh hoạt tay thân, nhảy xuống lưng ngựa. Một phách ống tay háo hình móng ngựa, cấp thái tử ra thình an. Dẫn nhưng đang ở thương cảm với ly biệt, lại tư phụ tử chi tình thế nhưng như vậy yêu đất, yêu cầu tiểu tâm giữ gìn. Bị tắc ngạch đồ một đánh gãy, cái gì ý tưởng đều bay. Thái tử điện hạ thương cảm một hồi, dễ dàng sao. Nhìn đến tắc ngạch đồ, lại nghĩ tới hắn lúc trước chọc phiền toái cùng đang ở chuẩn bị chọc hạ phiền toái. hít sâu một hơi, khởi bãi, một đường cẩn thận, người tuổi cũng không nhỏ, không cần mọi chuyện tranh tiên, an dương vì muốn. Tắc ngạch đồ cảm động nói, Nô tài may mắn làm lánh thị vệ nội đại thần, dám không cúc cung tận tụy. Thái tử quả nhiên trưởng thành, biết quan tâm người, gác dĩ vãng. nửa câu sau lời nói giận nhưng là sẽ không nói. Giận nhưng, ta là làm ngươi thiếu sinh sự, không phải tưởng cảm động ngươi làm ngươi càng ra sức ca. Han A Mã đã đi xa, ngươi cũng tùy đội đi bãi. Muốn nghĩ biện pháp khác. Bên ngoài thái dương độc gác, trên đường đuổi đất lại nhiều, thái tử ra vẫn là sớm quay lại cho thỏa đáng. Giận nhưng cười nhạo một tiếng, thiên tử đi ra ngoài. Hoàng thổ lấp mà, cành liêu sái thủy, nơi nào tới bùi đất. Xem tắc ngạch đồ còn muốn nói nữa cái gì, vung tay lên, ngươi mau đi bãi, tới rồi nơi đó, nhiều xem thiếu làm hảo. Tắc ngạch đồ trong lòng dâng lên một kia khác thường, như vậy thái tử, cho hắn một loại khang hy bám vào người lão giác. Khả năng thật là thái dương độc các phơi hôn đầu bãi, nô tải cáo lui. Dận nhưng nhìn hắn sắp toàn trắng tóc, rồi tay vô vô lao nhân bả vai, hàng A mã xưa nay thánh minh, triều đình đại sự, há dùng ngươi ta nhắc nhở. Tắc ngạch đồ ngạc nhiên, điện hạ. Đi bãi, ngươi là lãnh thị vệ nội đại thần, không cần rời khỏi đội ngũ quá xa, hộ vệ hảo hãn a mã. Tắc ngạch đồ đầy bụng nghi ngờ mà đi rồi, lưu lại hoàng thái tử tiếp tục làm nóng nhìn trạm. Không hai phút, lại bị đánh gãy, lúc này là nhã nhị rằng a hắn hai lần tùy trinh, lại không có ra sai lầm, không có công lao cũng có khổ lao, nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, cấp thái tử ra thình an. Lúc này tuy rằng bị đánh gãy, lại làm người rất là tâm tình sung sướng Giận nhưng hoàn hồn, thầm than một tiếng việc này không nên phát nốc, cười gọi Nhã Nhị Giang A, "Thế nào? Xem ngươi nhạc, hai phiên tùy giá hành quân còn chưa đủ ngươi mừng rỡ, này một chút lại mọi nơi đất hoang chạy." Nhã Nhị Giang A nghe hắn nói đến thân mật, cũng cười nói, "Tùy quân mà đi, kỷ luật Nghiêm Minh, thật là không bằng như vậy vui sướng. Ta coi thái tử gia giống như cũng rất tưởng một đạo mừng rỡ, có phải hay không?" Nhìn đại đội, mắt nhi đều thẳng. Giận nhưng hướng hắn trên vai đấm một chút, "Ngươi càng thêm liền ta cũng rêu cật thượng." Không phải càng vui vẻ, cũng không phải là nhân sinh một mừng dỡ sự, chính là túi đầu thì thầm, bản thân không quá như ý thời điểm, xem người khác cũng không khoái hoạt, trong lòng liền dễ chịu nhiều. Giận nhưng nếu mày, ngươi làm sao vậy? Có không như ý sự? Người ta quen biết một hồi, có cái gì không thể nói. Nói xong, ngồi dậy, hướng Vô Vô Nhã Nhị Giang A phía sau lưng, "Tiểu tử ngươi hành a, xem ta không thể tùy giá hứng thú thay nhạt họa, trở về ta lại thu thập ngươi." Nhã Nhị Giang A không người nói. Kìa đến lúc đó Nhi ta liền hướng cản thành cung toảng, xem ngài như thế nào tìm nói nhỏ, ta A Mã vốn dĩ phải vì ta thỉnh phong, hiện trở về mấy tháng, còn không có động tĩnh Nhi. Giận nhưng nói, đến lúc đó Nhi ta liền đi tìm Hán A Mã. Vài câu nói xong, nhã Nhi Giang A nói, không quan tâm khi đó như thế nào, hiện tại ta nhưng đi. Đi thôi đi thôi, hảo hảo hầu hạ Hán A Mã, đến lúc đó nhìn xem Hán A Mã có thể hay không nhiều hậu ngươi mấy ngày. ra vạn tuyến gia. Đây là hôm nay tân trích dưa hấu, gác nước giếng phái mới vừa cắt ra. Lương cửu công ha eo đệ một chậu dưa hấu vào khang hy chi lộ xe bên trong cực đại, đứng lên thân tới cũng không có vấn đề gì, còn thiết có bàn nhỏ châu ngồi. Trừ bỏ khang hy, còn có thể lại tất vài người hầu hạ người của hắn. Khang hy ước lượng phiến dưa đối lương cửu công nói, nhìn xem còn có bao nhiêu, tông thất cùng đại thần năm sáu không trở lên giả, các thưởng nửa cái. Lương cửu công lặp lại một lần, đang muốn lui ra. Nghĩ nghĩ, lại nói, có phải hay không cấp thái tử ra cũng đưa một cái. Thái tử ra còn ở phía sau nhìn ngài nột. Lương cửu công tử cung cấp đại AK cáo trạng tin tức lúc sau, liền thu thái tử phi không ý tiền, có qua có lại, đương nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Thái giám hảo tiền không giả, lại cũng xem xét thời thế. Hiện tại dù khánh cung nhìn so đại AK muốn rực rỡ, hắn giúp đỡ nói một lời cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nga! Khang hy tới hứng thú, lại là triệu một cái khác tiểu thái giám làm hắn đi xem. Tiểu thái giám khoanh tay ứng, xuống xe, tìm mã, buôn quá khứ thời điểm, chính nhìn đến thái tử đấm nhã nhị giang a hai quyển, đem người đuổi đi, tiếp tục nhìn đội ngũ phát ngốc. Hôm nay hoàng lịch thượng nhất định viết không nên ở tiễn đưa khi phát ngốc, dẫn nhưng vừa mới một lần nữa lâm vào tự hỏi, một tiểu thái giám lại vọt lại đây. Người khác đều là đi phía trước đi, hắn cố tình sau này lui, tưởng không chú ý hắn đều khó. Dẫn nhưng tưởng khang hy lại có chuyện muốn nói, đứng thẳng thân thể chờ. Nhưng cái này thái giám chết bầm hắn vọt tới ly chính mình bà trượng, lại quay đầu ngựa lại đi trở về. Thái tử còn đứng đâu? Là, còn cùng giản thân vương gia đại ca nói trong chốc lát lời nói. Giản thân vương gia đại ca đi rồi, thái tử ra lại nhìn kho bộ xuất thần nhi. Nhã nhĩ giang A cũng là cản thành cung khách quen, này đây tiểu thái giám nhận được, lại một năm một mười mà đem nhìn đến đều nói. Khang Hy nói, người đi chọn hai cái tốt nhất dưa hấu, như cũ ngâm mình ở trong nước, cấp thái tử đưa đi, nói cho thái tử thời tiết nóng bức, không cần phơi hỏng rồi lệnh chấm lo lắng, tiêu hắn sớm quay lại, nghiêm túc làm việc, chấm mới an tâm đâu. tiểu thái dám đi rồi, khang hi không phải không có đắc ý mà đối lương cửu công nói, hắn chính là như vậy, quá chi kỷ. còn cùng nhã bố ra tiểu tử nháo, bọn họ từ nhỏ liền ái bướng mình, khi còn nhỏ cho nhau không yêu phản ứng, trưởng thành lại cho nhau tìm khởi mảnh vụ tới, như vậy khang hi, thật là làm lương cửu công phun tảo cũng không biết từ nơi nào phun nổi lên. hai vị này ra. Khi còn nhỏ nơi nào là bướng bỉnh. Đó là thật sự trí thượng khí A. Bọn nô tài đều biết đến chuyện này, liền ngại. Khang Hi nhàn ngồi cũng là nhàng chán, dứt khoát đem nhã nhị giang A cấp kêu tới nói chuyện, Ngươi mới vừa rồi cùng thái tử chơi đùa. Hoàng thượng thật là không gì không biết. Nhã nhị giang A cảm thán một chút, cục mi dụ mắt nói, nhìn đến thái tử ra ở ven đường Nhi, liền tiến lên thỉnh cái ăn. Đúng không? Thỉnh an thỉnh đến thái tử đắm ngươi. Kêu cái gì? Nô tài cùng thái tử ra khoe ra tới, thái tử ra lại lưu kinh thành. Khang Hy phun cười, các ngươi nha. Hoàng thượng cười, cũng có nô tài cười công lao. Chờ trở về phản kinh thời điểm, thái tử ra muốn lại đấm nô tài, nô tài nhưng hướng cản thành cung chạy tới. Hoàng thượng ngàn vạn che chở nô tài, đừng kêu đánh chúng quá tàn nhẫn. Nô tài mới vừa rồi đều cùng thái tử ra thổi một hồi, hoàng thượng đến lúc đó nếu không quản nô tài, kia nô tài nhưng thảm. Lần này đi săn, ngươi muốn săn đến nhiều đâu, chấm liền bảo ngươi. Bằng không A. Đường dưới. Thái tử ra lại thêm một cọc phiền lòng chuyện này, hắn cùng nhã nhị giang A lúc trước là đồng tính tương xích sau lại cái gọi là hiểu lầm giải khai, đảo cũng ở chung vui sướng. Không thể không nói, hai người thân phận tính cách có này tương tự chỗ, ánh mắt cái nhìn cũng thực tiếp cận, đâm thủng giấy cửa sổ, ngược lại so người khác càng dễ ở chung chút. Đây cũng là một cái đôi bên cùng có lợi quan hệ, với nhã nhị giang A mà nói, có cái thái tử chống lưng, là cái thực không tồi lựa chọn. Với giận nhưng mà nói, bên ta thêm một năm nhẹ, vẫn là tương lai thiết mũ vương đồng minh, cũng là một chuyện tốt. Hiện tại nghe Nhã nhị Giang A ý tứ, hắn thế tử phong hảo tựa hồ có một chút biến cố. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng đâu. Nô, no, Nhã Nhĩ Giang A huynh đệ không ít, nhưng là tuổi lớn một chút đều là con vợ lẽ, còn lại mẹ kế sở ra huynh đệ tuổi còn tính tiểu cạnh tranh không lớn ai Nhã Bố trừ phi là đầu bị môn tễ, mới có thể xá đích trưởng lại tân có quân công Nhã nhị Giang A mà liền những người khác. Hiện tại cái dạng này, phỏng trừng là gối đầu phong tác dụng đâu. Phỏng trừng gia đại khái nguyên nhân, dẫn nhưng quyết định trở về lúc sau làm lao bà đến nữ nhân đôi thăm thăm khẩu phong. Nhã nhĩ giang a tức phụ nhi giống như cùng thái tử phi tương đối thủ. Thái tử ra, đừng nghĩ, lại tới làm dối. Ôm hai cái đại dưa hấu, dẫn nhưng tương đương vào ngữ. Này dưa hấu là nội vụ phủ thống nhất phái pháp, dù khánh cung tuyệt đối sẽ không so cản thành cung kém, hắn cha còn ba ba mà cấp tặng tới. giận nhưng tạ ơn. Nhìn thoáng qua thùng nước dưa, vung tay lên, đều có người tiếp đi. Đuổi đi, đưa dưa người, nhìn nhìn lại đi ra ngoài đội ngũ, quyết định lại chạm trong chốc lát, đều chạm lâu như vậy, không để bụng nhiều chạm trong chốc lát. Thái tử ra không để bụng, nhưng có người để ý. Trở lại trong cung, trước phân phó, hôm nay thiên nhiệt, trừ đương trị người ngoại, đều trở về bãi. Nếu vô khẩn cấp quân vụ, không cần suốt ruột đăng báo. sao, không có gì đại sự nhi, dẫn nhưng thực mau trở về tới rồi dục khánh cung. Đem dưa hấu nộp lên trên, hạng A mạ thưởng. thuộc ra một mặt hỗ trợ cho hắn thay quần áo, một mặt hạ mệnh lệnh, cắt bãi, khiến người đi hiệt phương điện thỉnh kia hai vị chủ tử lại đây một đạo dùng chút nhi. Đều thất thần làm cái gì? Chạy nhanh, thuận đường nhi đem chúng ta đại AK, nhị AK quần áo cũng mang hai thân nhi tới thay. Ninh khăn, cấp đại AK lau mặt, không cần băng, ôn liền hảo. Đúng rồi, cấp hoàng đế tiến đưa, Dẫn nhưng đem hai có thể đi đường nhi tử cũng cấp mang lên. Hoàng tích còn hảo chỉ là có chút héo. Hoàng Dương tiểu thân thể nhi liền nhịn không được, bất quá là một hơi ngạnh trống, không chịu mất mặt mà thôi. Phơi đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, đôi mắt đều đăm đăm. Thục ra dứt khoát xá giận nhưng mà quan sát Hoàng Dương đi, duỗi tay thử một lần cái chán, có điểm năng, giống như còn có chút mồ hôi, nhìn không được tốt, tiêu cái ngựa ý ỉ ỉ đến xem bãi. Hoàng Dương thanh âm thực nhẹ, "Tạ ngạch nương." Nhi tử không có việc gì, chịu đựng được. Chịu đựng được cái giấm. Đỡ lại a ca đi trên giường đất một trận nhi cho hắn lâu hãn, quạt quạt. Lâm Tứ Nhi, người tuyên ngự y thì đi. Giận nhưng cũng lại đây, xem Hoàng Dương bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài, ngươi chưa nằm, có lẽ là Thái Dương phía dưới chạm đến lâu rồi. Hoàng Dương đồng học thân thể không tốt, đại gia đã thói quen, nhiều năm như vậy cũng đều lại đây. Thục ra hoành giận nhưng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào kêu hải tử ở Thái Dương phía dưới đứng lâu như vậy. Nên không phải, từ buổi sáng vẫn luôn đứng bãi. Này nhưng sao được, ta không phải ở các ngươi trong xe gác một chắc bằng sao? uống trà không? Cấp hàn a mã tiến đường, như thế nào có thể không đứng? hoàng dương rất là vẻ vải, mỹ mắt một cúp xuống, không có cái nào nam hải tử sát thật yếu yếu. hoàng tích đôi mắt quay tròn vừa chuyển, lại túi đầu xuống, đống nhiên nghe được một tiếng, đến đến. hoàng tích nhất phiên bạch nhãn, đi qua đi chọc tiểu mập mạp đô đô má, ngươi như thế nào còn nói đến không rõ ràng lắm a? hắn cùng cùng mẫu huynh trưởng ở chung đến đảo không nhiều lắm. Một cái không thể nhiều động, một cái khác đang ở hiếu động tuổi tác. Lý Giai Thị cũng không thể đem hai cái đều câu ở một chỗ, tương đối một chút, chỉ có thể ưu tiên chiếu cô yêu cầu chiếu cô cái kia, chính sử hoàng tích hướng dục Khánh Cung chạy thời gian liền nhiều. Ngoài ý muốn, Cung Tiểu mập mạp nhưng thật ra hợp nhau, còn có thể nhìn thấy chính mình a mã, cớ sao mà không làm. Lý Giáp Thị cùng Lý Giai Thị so ngự ý thì sớm đến một lát, Lý Giai Thị chán đến chết, đại mùa hè, nàng vốn cũng không nguyện ý lại chạy lần này. Lý Gai Thị nhìn đến Nhi Tử Nam Yên, lập tức tử cùng Lý Giai Thị nói chuyện phiếm trạng thái tiến hóa thành nôn nóng trạng. Thỉnh Qua An trong tay cây quạt hướng phía sau nha hoàng trong lòng ngực một tắc, liền xin chỉ thị đi xem Hoàng Dương. Khó chịu không khó chịu, nhiệt chứ, có nghĩ uống nước? Ngạch Nương nhìn xem, Hoàng Dương sâu sắc cảm giác mất mặt, hắn đệ đệ, hắn các thúc thúc đều làm ai hùng nam nhi trạng, chỉ có hắn so cô Nương còn kiểu quý. Hắn Ngạch Nương lại trước mặt mọi người đem hắn đương bảo bảo giường như chiếu cố không giống trong cung những người khác thiếu đến mẹ để chiếu cô cực mong tình thương của mẹ hoàng dương từ biệt mặt ta không có việc gì nữ y tới nhìn một hồi chỉ nói là nguyên bản thể hư hôm nay lại phơi đến lâu rồi cũng không đại sự chỉ cần cẩn thận vạn không được còn như vậy phơi nhưng uống nhiều điểm nước dùng điểm quả tử chỉ không cần quá băng dùng bữa thời điểm uống nhiều điểm canh nghỉ hai một ngày thì tốt rồi hoàng dương nhỏ giọng đối lý giáp thị nói thầm đều nói không có việc gì rốt cuộc có thể ăn dưa hấu vừa lúc Độ ấm cũng trở nên không lạnh, chính thích hợp Hoàng Dương tiểu bằng hưu ăn một chút. Thục ra cắn một ngụm dưa hấu, năm nay dưa đều không tồi, lại ngọt lại khởi xa. Đó là đặc đặc chủ đưa vào cung, đương nhiên không xấu. Giận nhưng trong lòng có việc nhi, thuận miệng đáp. Lý Giai Thị yên lặng ăn dưa hấu, nàng lời nói càng ngày càng ít. Lý Giáp Thị còn lại là lo lắng nhi tử thân thể, nhi tử cùng trượng phu 2 tuyển 1, tuyệt đối là tuyển nhi tử. Dưa hấu là lợi tiểu, cho dù là ăn một mảnh nhỏ chỉ cần trong thân thể không phải quá thiếu thủy, thực mô sẽ có nào đó yêu cầu. Thục gia xem mọi người đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, quyết đoán quyết định kết thúc lần này gia đình quan hệ hữu nghị. Người khác đều hảo thuyết, giận nhưng trên mặt nhàn nhạt, nhạt, tuy nhìn không ra hỉ nộ, thục gia lại biết hắn trong lòng có việc nhi. Hôm nay cấp Hàn A Mã tiến đường, bọn họ huynh đệ đều không cần đi học, vừa lúc khoan khoái nửa ngày, Hoàng Dương càng đến hảo hảo nghỉ một chút. Gọi bọn hắn đi nghỉ ngơi tốt không? Giận nhưng gật đầu một cái, trước đối hoàng Tích nói Ngươi nghịch nương cho phép ngươi giả, ngươi cũng không thể thả lỏng công khóa, cẩn thận ngày mai sư phó hỏi ngươi. Hoàng Tích chính nắm căn giải lụa, giải lụa một khắc đầu ở tiểu mập mạp trong tay. Nhi tiểu mập mạp dùng ra ăn mãi kính nhi, này câu tả thực chính là túm bất động, Hoàng Tích đối hắn thẻ lưới. Vừa nghe giận nhưng dạy bảo, buông cùng tiểu mập mạp kéo co tay, ngoan ngoãn một đạo, nhi tử minh bạch. Hắn buông lòng tay, tiểu mập mạp ngửa ra sau, đầu to chiều sau, thiếu chút nữa không quăng ngã. Mất công phương thịt tay chân lênh lế. Đỡ tiểu mập mạp, thục ra xem đến trong lòng căng thẳng, giận nhưng cũng thiếu chút nữa hoàng sợ, người đó là bộ dáng gì. Hoàng tích xoát điệu từ giường đất duyên trên dưới tới chẳng hảo. Hoàng Dương càng hạ xuống, hắn cha đều mặc kệ hắn học tập tình huống. Chỉ nghe giận nhưng đối lý giáp thì nói, Hoàng Dương ngươi nhiều chăm sóc một chút. Ai, quả nhiên không đem hắn đương đại hài tử xem, chán ghét. Là một cái đang ở có tâm sự cha, giận nhưng cũng không có chú ý tới Hoàng Dương cảm xúc, hắn chính yêu sầu đâu. Đem chắc thất cùng con vợ lẽ lộng đi, giận nhưng mới đối tiểu mập mạp lũ mẫu, bảo mâu nhóm nói, sau này xem tiểu AK, muốn càng tận tâm chút mới hảo. Lại thưởng phương thị 20 lượng bạc. Thục ra trong lòng ghi nhớ, dự bị đợi chút giận nhưng đi ban sai. Giận nhưng xua tay nói, hảo, đem ca ôm đi xuống đi. Thục ra nhìn xem điểm thời gian, đúng là tiểu mập mạp nghỉ trưa thời điểm, cũng là đại gia nghỉ trưa lúc. Hôm nay giữa trưa chú định ngủ không tốt, bởi vì giận nhưng có chuyện muốn hỏi. Ngươi gần đây có hay không nghe được giản thân vương ra cái gì tân tin tức? Thục gia đang muốn chợp mắt đâu, nghe như vậy vừa hỏi, chớp chớp mắt, tân tin tức nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá, nhà bọn họ Phúc tấn nhưng thật ra thường tới xem hoàng thái hậu. Làm sao vậy? Nô, no, xem ra ta đoán không sai, giận nhưng trong lòng hiểu rõ, bất quá, còn cần lại xong việc chứng thực một chút. Nói tóm lại, vấn đề hẳn là không lớn, chỉ cần nhã nhị giang a không đáng thập ác hắn tổng có thể làm nhã nhị giang a như nguyện. Không có việc gì. Hôm nay thấy hắn, liền thuận miệng hỏi một chút. Mới là lạ, vừa rồi trầm khuôn mặt, hiện tại một bộ an tâm bộ dáng. Nhưng là hắn không nói, thuộc ra liền không hảo trực tiếp hỏi. Ở buồn ngủ thời điểm bị quân lấy hỏi đông hỏi tây, đó là thực dễ dàng làm người phát điên một việc, nàng chỉ là thầm hạ quyết tâm, quá hai ngày có thể hỏi một câu ninh huệ. Cứ như vậy, thái tử ra ngủ, thái tử phi ngược lại ngủ không được. Không hai ngày, thuộc ra sẽ biết sự tình đại khái, tin tức nơi phát ra tất nhiên là ninh huệ. Ninh Huệ nói được hàm súc, trong đó bao hàm tin tức lại cũng đủ nao bổ ra một bộ trạch đấu tiểu thuyết, vẫn là cực kỳ xuất sắc kia một loại. Lúc trước chúng ta ra còn nói, vương gia đưa chúng ta ra trinh tiêu diệt, chính là vì cho hắn thêm chút tử phân lượng, hảo thỉnh phong thế tử. Lúc này đại quân trở về vài tháng, một tia tiếng gió đều không có, vương gia cái gì cũng chưa nói. Hôm kia còn nói chúng ta ra, nói hắn mặc kệ huynh đệ. Ngày ngâm lại, chúng ta ra từ khi trở về, liền bắt đầu làm việc. Hắn cùng những cái đó tiểu huynh đệ nhóm kém mười mấy tuổi đâu, ngày thường đều không ở một chỗ, phía trên lại có vương gia ở còn có phúc tấn quảng gia, nào luôn được đến chúng ta quan tâm. Chúng ta ra đánh tiểu không có ngạch nương, với này đó phía trên vốn là biết được thiếu. Này một chút, không biết hai lại nói này những lời nói, đều vương gia đem chúng ta ra một hồi hảo hấn. Thục gia tâm nói, ngươi lời này nói được phúc hậu, còn có một câu càng chu tâm ngươi còn chưa nói, liền tính muốn quan tâm, bọn họ thân mụ còn lo lắng các ngươi sẽ hại hắn. Nhã nhĩ Giang A cùng giận nhưng kỳ thật là giống nhau mặt hàng, cận tồn con vợ cả, xem người khác liền mang theo điểm nhi cảm giác về sự ưu việt. Sau đó người khác lại đều có mẹ nhìn, đương nhiên cùng thân mụ tương đối gần. Hai vị này đều là cái loại này chờ người đi lấy lòng nhấn chủng, cho người ta lấy nạo mạn ấn tượng cũng là lẽ thường. Chờ về đối giận nhưng nói, giận như nói, ta nói cái gì, thì ra là thế. Nhà bọn họ nữ nhân, thật như vậy lợi hại. Nếu là nhã bố kêu gối đầu gió thổi choáng váng kia cũng thật gọi người xem thường. Thục ra nói, ta xem chưa chắc. Đúng không? Đã hỏi hắn có phải hay không quan tâm huynh đệ, giản vương liền đầy hứa hẹn hắn thỉnh phong ý tứ ở bên trong. Người đảo xem đến khai. Đây là tự nhiên. Bằng không dùng cái gì ở cái này mấu chốt nhi thượng bắt bẻ cái này. Hắn như thế nào không bắt bẻ người khác đâu. Càng là như vậy, càng thêm là để ý nhã nhị rằng A Thế Tử là về sau vương ra, hắn các huynh đệ lại tiểu, còn muốn thác lại hắn chiếu cố đâu. Như thế nào có thể không hiếu ái? Thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau tâm. Có câu nói đều đến bên miệng nhi, thục ra vẫn là nhịn xuống chưa nói ra tới, tỉ như năm đó hán cảnh đế ra là cơ. Nô. No. Cuối cùng một câu đả động giận nhưng, hắn hiện giờ cũng là phụ thần, khoa tay muối chân một chút, không tồi, nếu phải có một người phó thác phía sau sự, cần thiết là đối mặt khác nhi tử đều thực hảo mới được. Cảm ơn trời đất, thái tử điện hạ đổi vị tự hỏi kỹ năng thăng cấp. Dẫn nhưng nhìn môn mái ra trong chốc lát thần đông nhiên cười nói, khen ngược giống hán khi là cơ, cảnh đế lấy cơ thiếp tương thác, nàng phản sinh đoán hận. Liên tính lúc ấy đồng ý tới, xong việc trở mặt cũng đúng á cùng thái tử phi giống nhau, thái tử ra sinh sôi đem cuối cùng một câu cấp nuốt đi xuống chưa nói ra tới. Thục ra chấn định mà nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, lòng dạ rộng lớn mới có đại tạo hóa. Nàng lúc ấy không phật tổ, nếu là có, nhiều niệm niệm kinh, đối nàng đảo có chỗ lợi. Giận nhưng nhứng mẩy, gợi lên khuệ môi, hoàng đâu. Hôm nay ở trên giường đất đi rồi sáng sớm thượng, mệt đến ngủ hạ. Là đi rồi sáng sớm thượng, không phải ngã sáng sớm thượng ngã. Nhã nhĩ giang hoa sự kiện hạ màn, thái tử ra có thể chuyên tâm xử lý tắc ngạch đồ sự kiện. Xách một chương giấy ở trước mặt, tiểu thái dám lênh lợi tiến lên mài mực. Giận nhưng đống nhiên cảm thấy phiền, phất tay đem người bính lui, rút ra quyển sách tới hoành ở trước mắt. Loại chuyện này căn bản không cần viết được không? Đại nhập một chút, nhà ta nô tài, nắm lấy ta nhi tử nhóm cho nhau đấu ta sẽ cao hứng sao? trước mắt nhất phiền còn có một cái tuổi tác, tác đảng người trong từ khôi thủ tác ngạch đồ tính khởi bắt đầu giàn mua giả nhiều, mà tân tiến giả thiếu. tác ngạch đồ cũng coi nhi tử, nhưng là có thể có đại ảnh hưởng lại một cái cũng không có. hách xa lý thị tinh hoa phảng phất đã bị tác ni cùng tác ngạch đồ hai người dùng hết, cho dù lại có điều gọi tuân kiệt, cũng không hai vị này khí thế. muốn mệnh lao nhưu kéo pha xe có thể chạy trốn lên mới là lạ. nhìn nhìn lại này thành viên đương nhiên cũng giống như tề thế võ chờ tráng niên thả đầy hứa hẹn người, nhiên như tắc ngạch đồ thường treo ở bên miệng người, đều là bị hoàng đế tức thành bạch bản một, 20 năm đều không hề nhắc tới. nhưng tắc ngạch đồ tin bọn họ, không muốn buông tha bọn họ, này đó bị đào thải chuẩn chứng cố tình lại sẽ ra siêu chủ ý, tất sẽ liên lụy tắc ngạch đồ, cuối cùng nguy hiểm cho đông cung. giận nhưng chưa bao giờ có giống giờ khắc này như vậy thanh tỉnh, hàng a mã tuyệt không Nhạc thấy chính mình tự mình một cái giàn mua hủ bại tác nghẹt đồ, kéo một đám mốc meo cũ lại ngồi ở một chiếc phá trên xe, không cùng Tác Ngạch Đồ phân rõ giới hạn, liền chờ bị Hàn A Mã phân rõ giới hạn đi. Mặc kệ Tác Ngạch Đồ có hay không tư tâm, ngân ấy năm hắn đều bồi chính mình. Liền tính chính mình không vui, cũng muốn suy xét đến Tác Ngạch Đồ thật muốn hỏng rồi chuyện này, đối chính mình ảnh hưởng. Nhiều ít niên hạ tới, mọi người đều đã cam chịu Thái tử phải làm sự, Tác Ngạch Đồ phải làm sự, dân thì phải làm sự, Minh Châu phải làm sự, này hai cái quỷ dị đẳng thức. Tác Ngạch Đồ ở lui, cần thiết là quang vinh chào bế mạ mà không thể là bị người hống xuống đài. Muốn tắc ngạch đồ có điều chết giả, phải làm hắn không hề gây họa, mà tốt nhất tránh họa phương pháp, chính là làm hắn mất đi gây họa năng lực. Mà giận thì nơi đó, tình huống cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà như Thạch Gia kia chỉ cáo giả theo như lời, Minh Châu đồng vẽ sổ ngạch đồ còn càng đến thánh tâm một chút, Minh Châu luôn là ở nhất thích hợp thời điểm lựa chọn nhất tiên minh chính xác lập trường, chứ bỏ đoạt đích. Lao một phen mặt, giận nhưng lại ở trong lòng đem trong chiều mọi người đều qua một lần. Muốn cho tắc ngạch đồ trí hưu, phải dự bị một cái có thể thay thế này tác dụng người, bằng không liền chờ bị giận thì cùng Minh Châu chết cắn không bỏ đi. Tuy nói không thể lại Minh hình thành một đảng, rốt cuộc phải có một chút chính mình thế lực, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Bất hạnh chính là hách xá lý thị lại vô năng lấy đến ra tay người, hắn ông ngoại một hệ suy sụp. Một khắc thúc ông ngoại pháp bảo ném thừa kế tức vị, tâm dụ tắc bị khang hy mắng vì lười biếng. Dù sao mọi nơi vừa thấy, mẫu thân nhà mẹ đẻ trừ bỏ tắc ngạch đồ liền không ai thật ra nhưng thật ra có thể sử dụng, chỉ là giận nhưng không tính toán minh dùng, đã có này một tầng quan hệ thông gia quan hệ, chính là chính mình thế lực phạm vi, ngày thường chậm rãi ở trung liền hảo. Nếu mình tới, tác lại là một tác đảng, đồng dạng gây chú ý cũng hảo, chính mình tính toán chính là âm thầm tuyển mấy cái đắc lực người liên hảo. Còn có đề phòng một cái, chính là cho người ta lấy lương bạc cảm giác. Tác nghịch đồ rốt cuộc cùng chính mình giảo ở bên nhau nhiều năm như vậy, một khi chính mình ám chỉ tác nghịch đồ ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Ở cái này mình châu khôi phục thời điểm, khó bảo toàn sẽ có hoàng thái tử bất chấp cựu thần nói truyền ra tới. Như vậy thanh danh nhưng không tốt, chẳng những tác đảng người trong sẽ xa cách chính mình, trong chiều những người khác đối chính mình ấn tượng cũng sẽ biến kém. Đáng sợ nhất chính là, nói không chừng Hàn A Mã cũng sẽ có đồng dạng ý tưởng. Nô! No. Là thời điểm. Thân cận một chút Hàn A Mã phái tới người, bất quá muốn tìm cái thích hợp thiết nhập điểm. Sau đó có thể danh chính luôn thuận mà đem cao tam tiếp chờ điều đến chính mình bên người. Lại thông qua những người này, chuyển đi một chút tiếng gió đến càn thanh cung, cho thấy cõi lòng. Như vậy tổng so với chính mình chạy tới khóc lóc thảm thiết mà nói tắc ngạch đồ bất kham dùng cường. Có lẽ, có thể từ tắc đảng lại tìm một ít nhưng dùng người, lấy kỳ chính mình cũng không quên cũ. Chính là tìm một vòng nhi, hắn phát hiện, hắn đối những người này cũng không như thế nào quen thuộc. Thật là cái bi kịch. Thâm thở dài một hơi, giận nhưng suy nghĩ một chút, chính mình thông thường là ở khi nào dùng cao tam tiếp, giả ứng tuyển đám người ở bên. Xử lý chính vụ. Không phải cái hảo thiết nhập điểm. Đờ -a, a Cùng người mật đảm Trước nay đều là đem nhân ra chi khai. Mọi nơi đi dạo. Ta nào có công phu đi dạo A. Hắn cũng không bên người hầu hạ. Gì. Từ từ. Giận nhưng đi ra một đi. Dối người. Lúc này hắn đang ở đôn buồn điện. Giả ứng tuyển đứng ở một bên hầu hạ. Trong lòng đang buồn bực đâu. Thái tử ra này tuyệt đối là có tâm sự. Trước mắt thư có non nửa cái canh dở. Lăng là không lật qua trang. Thấy giận nhưng đột nhiên đứng lên, vội vàng đi theo đi ra ngoài, thái tử ra, muốn bị liên sao. Lúc này chính nhiệt đâu? Nô, no, không cần, ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút. Ngừng đầu nhìn xem chung, lại quá nửa cái canh giờ chính là dùng nữa lúc. Mỗi khi lúc này, thái tử phi đều sẽ tống cổ người lại đây hỏi một câu hôm nay muốn hay không cùng nhau dùng nữa. Mà cao tam tiếp làm thủ lĩnh thái giám, cũng sẽ cùng nhau đã đến, nếu giận nhưng hôm nay có khác ý tưởng. Cao Tam Tiếp sẽ vì hắn dự làm ăn bài. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Dận nhưng đứng ở đôn buồn điện đại thượng, chỉ một lát, da đầu liền bắt đầu nóng lên, giọt mồ hôi cũng thấm ra tới. Cao Tam Tiếp liền lánh Ngô Minh Lý lại đây. Dận nhưng đôi mắt có điểm hoa, khít mắt nhìn bọn họ. Hai người một đường tiểu bước lại đây, từ bậc thang đi qua, tới rồi hành lang hạ, hành lễ thỉnh an. Dận nhưng quay đầu nhìn bọn họ, khởi bãi, chuyện gì? Ngô Minh Lý tất nhiên là làm Cao Tam Tiếp chưa nói. Cao Tam Tiếp nói. Nô tài thỉnh thái tử gia bảo cho biết, bữa tối bày ở nơi nào? Thái tử phi Tống Cổ người tới hỏi đến không đến phía sau ăn. Nô Minh Lý chờ cao tam tiếp bẩm báo xong vọt đến một bên, mới tiến lên lại lặp lại một hồi, "Thái tử phi Tống Cổ nô tài tới thỉnh thái tử gia bảo cho biết, hôm nay bữa tối bày ở nơi nào, có hay không đặc biệt muốn ăn, hảo chạy nhanh làm tới." Thanh cung hai bữa cơm, bữa tối ăn đến kỳ thật rất sớm, đặc biệt là mùa hè thái dương rơi vào vãn, có vẻ dùng cơm sớm hơn. Nay không Xin chỉ thị ăn cơm chiều thời điểm Thái Dương còn khỏe đến lao cao, thái tử gia phảng phất đều bị Thái Dương hoảng hôn mê đầu, thất thần mà đi phía trước cất bước, vẫn là như cũ. Hưu, rầm, lộp ba lộp bộ. Thái tử gia cẩn thận. Nơi này long trọng giới thiệu một chút Trung Quốc cổ đại cung điện kết cấu, chúng nó kỳ thật là kiến ở trên đài cao, từ Tân Hán khi kháng thổ đài, đến bây giờ thạch xây đài cao. Cung điện chủ thể kết cấu chính là kiến ở như vậy phương hoặc hình chữ nhật đài thượng. Muốn từ đình viện tiến vào trong nhà. Đến trước thượng đài, mà đài không phải nơi nào đều có bậc thang, chỉ có cửa chính phía trước mới có bậc thang, mặt khác địa phương đều là đồng loạt đài, bốn phía liền cái lan căn đều không có. Thái tử ra hiện tại trạm địa phương, dưới chân không phải bậc thang, mà trực tiếp là đỉnh viện. Dù khánh cung quy chế là rất cao, đài ít nhất có tam cấp bậc thang trở lên. Này một chân nếu là dấm sụp, không gãy xương cũng đến xương thượng nửa tháng. Con hảo, hắn là thái tử gia, chung quanh có người che chở. Chạm đến gần nhất chính là Cao Tam Tiếp cùng giả ứng tuyển hai người. Hai người tuy ngôn ngữ không nhiều lắm, hành động lại là nhanh nhẹn, mắt thấy thái tử muốn tài đi xuống, một cái duỗi tay liền kéo, một cái nhảy xuống đi lót đế. Cuối cùng hình thành tư thế chính là, thái tử ra một chân đứng ở đại thượng, một chân liền đá tới rồi Cao Tam Tiếp ngực, Cao Tam Tiếp nhảy đến ngầm, lại tay hợp ở trước ngực nâng thái tử ra chân, giả ứng tuyển ôm thái tử cánh tay sau này túm. Thái tử ra chân là bảo vệ, ba người cũng đều lung lay sắp đổ hiểm thất cân bằng Nô Minh Lý sửng sốt một chút, vội vàng đi lên ngâng thái tử, sợ hắn ké ngã. Cao Tam Tiếp rốt cuộc không quá trầm mặc một hồi, người đâu. Mau đỡ thái tử ra vào nhà ngồi xong. Bị giận nhưng đuổi đi tiểu thái dám ong dũng tới, đỡ thái tử, tuyên thái y còn có hai cái có ánh mắt lại đây đỡ Cao Tam Tiếp, ngài chân cũng quải. Cao Tam Tiếp không đếm xỉa tới bọn họ, trước nói giả ứng tuyển, sau này gặp như vậy chuyện này, không cần manh túm. Dùng sức lớn, phản xếp kéo thương cánh tay cũng sẽ xử chủ tử chạm đến càng không xong, nếu là trượt chân rơi càng trọng. giả ứng tuyển não bổ một chút, liêu mạng cứu chủ, dùng một chút lực đem giận nhưng kéo cái dám đôn nhi cảnh tượng, đột nhiên gật gật đầu. kia lần tới ta nhảy xuống đi tiếp theo. cao tam tiếp trầm mặc một chút, ngươi lúc này kéo đến ổn một chút, ta liền không cần nhảy xuống đi lót chứ. giả ứng tuyển, cao, giả hai người hộ chủ có công, cao tam tiếp mà bị thương, thái tử ra đối bọn họ sắc mặt thì tốt rồi rất nhiều. cao am đạt ngủ trưa còn không có. Đau đến ngủ không được a Kia tiểu nhân nhưng vào được tới chính là thái tử phi nơi đó hai cái thái giám, còn mang theo một đống đồ vật, thái tử ra nói cao am đạt trung tâm đáng khen, tiêu thái tử phi nhảy ra tốt nhất thuốc trị thương. Thái tử phi nghe nói, lại thưởng cao am đạt cùng giả am đạt một người một bàn bàn tiệc. Chúc mừng ngài. Cao tam tiếp tân nhận tiểu đồ đệ phùng đông tiến lên tiếp đồ vật, lại nói hai vị am đạt ngồi một chút, tiểu nhân đi pha trà. Ai nha, không cần. Chúng ta còn muốn chạy giả am đạt nơi đó đâu. Giả ứng tuyển so cao tam tiếp muốn hảo rất nhiều, thân thể không có bị thương, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn cũng lưu người uống trà, được đến, phải đi về đáp lời, lại vãn chút liền vào không được mặt sau. Trả lời, mới thả người đi. ngày hôm sau, thần thanh khí sảng mà đi hầu hạ. Thái tử ra triệu kiến người, lúc này không tránh chứ. Nghe nói còn chuyên môn viết thư cấp khang hy, cảm tạ hạn A mã cho hắn trung tâm đáng khen nô tài. Từ đây, Hai người có thể ở trong thư phòng thời gian dài hầu hạ, liền giận nhưng đi cản thành cung thảo luận chính sự, cũng đều mang theo. Cao Tam tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong cung không có văn bản rõ ràng quy định không được Thái Giám biết chữ, nhưng là ở kia phía trước vẫn là rất ít có nhân văn hóa trình độ cao. Thái Giám đều dùng người Hán, ai lại nhận biết mãn văn đâu? Hán lại là ở khang hy hạ lệnh thiết Thái Giám xóa nạn mù chữ ban phía trước đã thành thảm mãn, Hán văn tự, thật là Thái Giám đôi một đóa kỳ ba. Chỉ có chính hắn biết. Nơi này phí bao lớn tâm tư. Đương Thái giám liền không có bên niệm tưởng, chỉ có thể hướng lên trên bò. Bằng không cả đời đều sẽ chịu đại thái giám khi dễ, liên cáo trạng địa phương đều không có, đô sát viện nhưng không thu thái giám đơn kiện, nội vụ phủ cũng sẽ không vì tiểu thái giám mà phạt đại thái giám. Rốt cuộc, hắn văn hóa trình độ, đặc biệt là mãn ngữ trình độ khiến cho hắn buộc lộ tài năng, Khang Hy cũng biết hắn người này. Không bao lâu lại đem hắn cấp phái đến dục khánh cung. Trong cung biểu hiện thành thật thái giám nhiều đến là Thận trọng thái giám cũng không ít, có thể thống lĩnh toàn cục cũng không phải phi hắn không thể, lại phái hắn tới. Có thể thấy được dương. Sẽ mãn văn thái giám quá ít quá ít. Vì cái gì, cao Tam tiếp sở đến thông chi thời điểm sẽ biết, ít nhất là có một bộ phận nghe lén ý tứ ở bên trong. Khang Hy đối hắn phân phó cũng chứng thực điểm này, ngươi phải dùng tâm hầu hạ Hoàng Thái Tử, không thể dẫn này thân mật phỉ nhân. Nếu Hoàng Thái Tử có xuồng xã phỉ nhân cử chỉ, hoặc là tả hữu có không một người, tức khác báo cho chấm biết. Lúc ấy mới vừa xử trí thôi ngọc trụ, nghe tới như là sợ nhi tử học cái xấu. Cao tam tiếp lại không dám coi như không quan trọng, vừa lúc, thái tử ra có đôi khi còn không vui hắn bằng thính, hắn cũng tỉnh một kiện chuyện phiền thoái, nói thẳng, thái tử ra cùng tắc ngạch đồ một chỗ nói chuyện, nô tài bị đuổi rồi ra tới. Liền xong việc, cũng không tính bán đứng thái tử. Tắc ngạch đồ tiến dục khánh cung, có mắt người đều thấy. Nhưng là lâu dài đi xuống cũng không phải cái biện pháp, hoàng đế sẽ cho rằng hắn không có năng lực. Thái tử vẫn luôn đề phòng hắn, đem hắn đưa người ngoài, tương lai hắn cũng sẽ không có hảo quả tự ăn. Có tâm hướng thái tử quy phục đâu, lại sợ hãi hoàng đế, mà thái tử cũng không cho hắn cơ hội. Hiện tại hảo, hắn rốt cuộc có thể chân đứng hai thuyền. Đương thái giám, cũng thật không dễ dàng. Thi đau A, Giả ứng tuyển nội tâm cũng đã trải qua một ít gian nan biến hóa. Không giống cao tam tiếp như vậy có ám chỉ nhiệm vụ, hắn chỉ bị khang hy nhắc nhở, cẩn thủ bổn phận, không thể làm bậy. Thiện khuyên thái tử thận tâm hầu hạ, lại mơ hồ biết cao tam tiếp sẽ chạy một chút triều thành cung bị triệu kiến, hắn cũng sẽ mơ hồ cung cấp một chút tin tức, chỉ là hiện tại hắn do dự. Lúc trước ở thái tử nơi này, hắn rất có một chút tiêu cực lãng công khuynh hướng, chỉ làm quy định nhiệm vụ, mặt khác thời điểm giả chết, tuyệt không tích cực chủ động vi chủ tử suy nghĩ. Thái tử ra như là đối hắn ấn tượng không tồi, nhưng hắn ở hoàng đế nơi đó so ra kém mặt khác thái giám, làm phản quy phục hắn còn không luôn dám, bất quá hơi khuynh hướng một chút thái tử tận tâm tận lực một chút vẫn là có thể đi. Dẫn nhưng rõ ràng cảm giác được hai cái thái giám bất đồng dĩ vãng, hắn xác nhận không phải hắn thần kinh quá nhạy cảm. Tỷ như giả ứng tuyển, hiện tại ở hắn chỉ huy hạ, đôn bổn điện thượng trà tốc độ nhanh gấp đôi, ghế rửa đều so lúc trước sắt đến ánh sáng. Lại tỷ như cao tam tiếp, trước kia bản một trương người chết mặt, hiện tại đâu, hoàn toàn có thể căn cứ hắn mặt bộ biểu tình, phán đoán một chút hàn a mã đối các vị quan viên cái nhìn. Dẫn nhưng hôm nay thấy chính là tỷ như hộ bộ thị lang vương thiểm. Cao Tam tiếp liền ánh mắt thanh triệt, khóe miệng hơi tiểu, so với trước hai ngày tâm dụ tới thỉnh An khi mày có thể kẹp chết muôi, đó chính là lượng trọng thiên. Vương Thiểm này quân là giận nhưng cảm thấy có thể kỳ hảo Triều thần chi nhất, người này là là Minh Triều thủ phụ Vương Tích Tức tôn tử. Vương Tích Tức ở Minh Triều kia kiện lập chữ đại loạn hầm sự kiện trung bị không ít phê bình. Cái kia niên đại ly hiện tại còn không tính quá xa, gia phả đều ở khẩu khẩu tương truyền, Vương Thiểm thâm cho rằng hận. Tự nhập sĩ tới nay, Quả thực muốn bắt thánh nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, chính mình hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, không tham ô không theo từ, để bắt Hàn môn sĩ tử buộc tội đi cửa sau qua lại, dạy ra nhi tử đều rất có thời cổ quân tử chi phong, toàn gia đều xưng được với là nho gia đạo đức mẫu mực nhất diệu chính là người này với khang hy 9 năm trung tiến sĩ tuyển thứ các sĩ thụ biên tu, trừ bỏ này một phần ngay từ đầu tiến sĩ tuấn tài sẽ có công tác ở ngoài, hắn đệ nhị công tác chính là tả tán thiện. Bệnh hưu lúc sau trở về lại là hưu tán thiện. Đều là đông cung quan, chính là giận nhưng cũ thức. Hắn còn ở đề đốc quá chiết giang học chính, trong chiều có không ít môn sinh. Hắn còn thẳng kinh diên, cùng khang hy ở chung cơ hội rất nhiều. Đáng tiếc, trước kia hắn ở chiêm sự phủ thời điểm chính mình tuổi tắc còn nhỏ, lại không chú ý này đó. Cũng may hiện tại cũng không chậm, người này chỉ có một cầu, danh thơm. Chính hợp bảo Hoàng Thái tử y tứ. Hoàn toàn không cần cố tình đi tới gần hắn. Vương Thiểm chính mình liền sẽ tâm hướng đông cung. Dẫn nhưng cũng bày ra một bộ tiêu chuẩn hảo thái tử tư thế, do hỏi hộ bộ tổn kho vấn đề. Hàn A Mã lành miện bắt kỳ sĩ tốt chi mượn tiền, lại không thể có tổn hại với dân, này bút bạc cũng coi như là cho bọn hắn tòng trinh vất vả tiền, là đoạn không thể tỉnh, vẫn là muốn hộ bộ bỏ ra, các ngươi nhưng có chuẩn bị. Vương Thiểm là cái làm việc nghiêm túc người, hộ bộ vì quân nhu sớm có bị hạ bạc, khởi binh chi sơ cũng bị hạ khánh công ân thưởng dùng bạc thần đang ở thẩm tra đối chiếu số lượng, chỉ là không biết bất kỳ thiếu nợ có bao nhiêu, cái này đến bọn họ báo đi lên, hộ bộ quản không đến ký doanh. Cao Tam tiếp thân thể hơi hơi mà trước sau loạn trạng, lại đứng vững vàng. Dẫn nhưng xác định, này đó lô tài tuyệt đối là có sức phán đoán. Hơn nữa, bọn họ tâm tình cũng là yêu cầu chiếu cố, người đối bọn họ hảo một chút, bọn họ tâm tình tuyệt đối sẽ đã chịu ảnh hưởng, mà đứng chẳng cũng sẽ bất chi bất giác mà thay đổi. Hôm nay sớm mà càng. Ngày hôm qua hảo buồn bực. Buổi sáng, 11, 14, thịt tra tin nhắn, ngày hội vui sướng. Căn cứ tiếp thu thời điểm, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn lao nhân ra là 11, 11 phân biên tập tin nhắn. Tan tầm quyết định ăn chút tốt ủy lão chính mình. Ăn bún năng tới tay. Ai ai ai. Thái tử tối hậu thư. Thái tử tối hậu thư. Bọn thái dám đối thái tử hầu hạ đến càng thêm dụng tâm, toàn bộ dục khánh cung thoạt nhìn đều có vẻ hết sức hài hòa, lại không biết thái tử ra trong lòng đã phẫn nộ tột đỉnh. Hắn chưa bao giờ biết nơi này cư nhiên có nhiều như vậy loan loan đạo đạo, cũng không biết nguyên lai thái giám công tắc còn có thể có như vậy kỹ thuật hàm lượng. Trước kia không biết bị này đàn ra hỏa ngầm hố nhiều ít. Nay khởi tử cầu nô tài không hiểu được ở sau lưng đều làm cái quỷ gì. Cao cao tại thượng quán hoàng thái tử phẫn nộ là có thể lý giải, hắn lao nhân ra vẫn luôn cho rằng nô tài chính là nên hầu hạ chủ tử, chính là nên tận tâm tận lực, cũng cho rằng bọn họ như vậy thành thật chính là tận tâm. Không nghĩ tới bọn họ còn có một loại khác biểu tình. Bọn họ có rất nhiều nham hiểm biện pháp, làm cho ngươi có khổ nói không nên lời, làm ngươi trên thực tế đã chịu không công chính đối đãi, nhưng là thao tác lên lại là hợp lý hợp pháp. Phẫn nộ thái tử điện hạ là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại tự thân, Nga, hắn thanh tỉnh thời điểm cũng không có tiến hóa đến phản tỉnh phương diện này trình độ. Hắn trước mắt bất quá là tỉnh lại một chút cùng hắn cha ở chung, đối chiều thần thái độ mà thôi. Hiện tại hiện thực bức cho hắn muốn nhìn thẳng vào một chút này đó bọn nô tải tâm tình, này nẹn khuất chi tình có thể nghĩ. Trong lòng càng có một loại bị vũ nhục cảm giác, có thể làm được càng tốt các ngươi cố tình tiêu cực lãng công, hợp lại các ngươi vẫn luôn nhìn ra là ngốc tử nột. Công bố là muốn nghỉ trưa, đem người đều đổi rồi, chỉ có một tiểu thái dám lưu tại gian ngoài tùy thời chờ đợi triệu hoán. Dẫn nhưng không nghĩ trở lại phía sau làm sợ lao bà hài tử, là nam nhân nên có đảm đương một chút, đây là nguyên tắc. Đặc biệt là loại này chính mình trong lòng điểm mấu chốt, nói ra đều ngại mất mặt, vẫn là chính mình nghẹn khuất đi. Không được, hắn vẫn là tưởng chịu chết bọn họ. hô mà một tiếng ngồi dậy, không thể đều thu thập, thu thập một hai cái vẫn là có thể đi. Bên ngoài tiểu thái giám đã bắt đầu ngủ gật, vừa nghe bên trong có thanh âm, xoát điệu nhảy dựng lên chẳng hảo, thật cẩn thận mà nói, thái tử ra. Còn chưa tới ngài nói điểm thời gian nhi, ngài còn có thể lại nghỉ một trận nhi. Lan. Giống ra một tiếng. Lại đấm hai xuống giường bản, trong lòng thoải mái một chút. Đem trong tay chăn trở thành đám kia hốn đảng cổ một hồi méo dẫn nhưng lý trí còn không có toàn ném. Lấy hắn đối Khang Hy hiểu biết, ít nhất ở sinh hoạt thượng Khang Hy còn là phi thường chiếu cố hắn, không có khả năng bày mưu đặt kế làm loại chuyện này. Hoàn toàn là bọn thái giám cá nhân hành vi. Bên ngoài tiểu thái giám co rụt lại cổ, tâm nói đây là làm sao vậy? Vị này chủ tử trước kia tính tình đã không thể dùng không hảo tới hình dung, từ đại hôn sau liền thu liễm rất nhiều. Mà gần nhất hai ngày, từ cao am đạt cùng giả am đạt xả thân hộ chủ lúc sau, cơ hồ có thể xưng được với là vẻ mặt ôn hòa. Xem ra lại muốn kéo cảnh báo. Thẳng thắn nói, ở bọn nô tài trong lòng, các chủ tử cố nhiên là nắm giữ sinh sắt quyền to, lại cũng là công tác đối tượng, đều có đối phó một bộ pháp môn, thái tử ra bất quá là e cờ không tốt công tác đối tượng mà thôi. Không biết ngài gì khi liền sẽ phát giận, đại gia đành phải ít nói thiếu sai, thiếu làm thiếu sai, nếu là bởi vậy mệnh chứ ngài. Kia cũng là tình phi đắc dĩ, thật sự là nguy hiểm quá lớn. Không nói cao tam tiếp đám người, chính là giận nhưng trong lòng ngoan nô tài thôi ngọc trụ cũng là giống nhau sờ soạn phương pháp đối sẽ hắn, thái tử thích cái gì liền làm cái đó, tuyệt không phản đối, quản nó là đúng hay sai. Cứ như vậy thôi ngọc trụ một đường xuôi gió xôi nước, tắc quai tắc phúc, thẳng đến bị thu thập. Với bọn nô tài mà nói, mạng nhỏ niết ở ở trong tay người khác, không phải do không đường con một chút. Nô tài có thể so chủ tử khổ nhiều. cho nên. Bọn họ chi gian quan hệ tốt cũng sẽ ôm cái đoàn liên hệ cái qua vô thương thảo hầu hạ chủ tử phương án để làm tốt chính mình công tác. Này hoàn toàn là sinh tồn bản năng, ai tin tức không linh thông chỉ có bị đào thải phần. Sinh mà chính là chủ tử thái tử là sẽ không nghĩ vậy chút. Nếu là dựa vào tâm tư của hắn tuyệt đối tưởng hiện tại liền đêm này đàn vương bát đản đều trục chết. Trăm trảo cao tâm kính sợ Khang hy đó là hắn hoàng phụ là hẳn là cố kỵ tác nghịch đồ nửa là niệm này vất vả. Nửa cũng là sợ có không hào ảnh hưởng Nhưng này đó nô tài Đó là khang hy phái tới người Hắn không thể làm hắn han a mã bất mãn Dẫn nhưng nhậm khởi tính tới là cái gì đều không màng Lại vẫn đối phụ thân hắn bảo trì nhất định thân tình cùng tôn kính Dẫn nhưng cần thiết làm một cái lựa chọn đủ nhất thời thống khoái phá hư phụ tử quan hệ Vẫn là nhịn xuống tới lấy đồ sao báo Loại này lựa chọn là thống khổ Nay trình độ so một đạo cao số để còn làm người dụng tóc Khó khăn hệ số tuyệt đối là tối cao Hắn muốn cùng chính mình hai mươi mấy năm qua hình thành hình thái ý thức làm đấu tranh, một cái thái tử, cũng có phải đối hầu hạ hắn đê tiện nô tải cười làm lành mặt thời điểm. Quá tờ mờ giờ khó khăn. So thiệt tình thực lòng kêu giận thì một tiếng hảo ca ca còn khó. So quyết định làm tắc ngạch đồ trí hưu còn khó. Khó khăn cơ hồ cùng cấp với năm đó muốn xen vào nữ hỗ lộc thị kêu ngạch đương. Lúc ấy hắn khổ sở đến muốn chết, còn là kêu, hiện tại còn muốn lại chịu một lần khuất lục sao. Giận nhưng miệng phát khổ. Hắn thừa nhận hắn có điểm nhút nhát, hắn cư nhiên giống như vô chi phụ nhân giống nhau, trốn vào màn phát sầu. Nhưng là lý chi nói cho hắn, giống như hắn hiện tại nhảy xuống giường đi, nhất định khống chế không được chính mình cảm xúc, hắn sợ chính mình sẽ làm ra làm hắn ngày sau hối hận sự tình tới. Hắn yêu cầu một chút thời gian, một cái không gian tới lý một lý suy nghĩ, gần đây phát sinh sự tình quá nhiều. Đầu một đợt đánh sâu vào hắn vừa mới gắng gượng xuống dưới, này sau một đợt đánh sâu vào đối giận nhưng tới nói. So trước một đợt càng có thể kinh ngạc hắn hiện có nhận chi hệ thống. Mặc kệ, mặc kệ buổi chiều còn có chuyện gì phải làm, hắn đến tìm cai an tĩnh địa phương nhi mới hảo. Đứng dậy xuống giường, tiểu thái giám vội vàng đuổi kịp tới cấp hắn mặc quần áo. Dẫn nhưng hiện tại là nhìn thấy thái giám liền thiền, còn hảo, này tiểu thái giám là nguyên rục khánh cung, làm người lanh lợi, xử thuận tay, giận nhưng cũng chính yêu cầu một cái hầu hạ người, mới không đem hắn đá phi. Giả ứng tuyển đang ở đôn bùn trong điện sửa sang lại buổi chiều thái tử triệu kiến chiều thần phải dùng đồ vật đâu, nghe nói thái tử đứng dậy, vội vàng nhanh hơn tiến độ, ngươi, mau đi trả phòng gọi bọn hắn dự bị. Bang đâu? Lại lấy chút tới. Am đạn, thái tử ra đứng dậy về sau không đi phía trước đầu tới, ngồi ở trong thư phòng tưởng chuyện này đâu. Vậy ngươi còn không đi thư phòng hầu hạ? Thái tử ra đem mọi người đuổi ra ngoài, nói là nếu muốn sự tình. Thư phòng là giận nhưng tư nhân không gian. Cho dù là ban đầu thân cận như tác ngạc đồ, cũng rất ít có cơ hội đặt chân nơi này. Đại hôn sau, Thái tử Phi tới nơi này cơ hội cũng rất ít. Nhưng thật ra giận nhưng, thường xuyên chạy đến lão Bà trong thư phòng đi xâm chiếm nhân ra tư nhân không gian. Nhập hạ, Thái tử Phi thư phòng đại cách cục không thay đổi, chi tiết lại thu thập đến thập phần thoải mái. Dẫn gối, đệm giường, màn tre đều đổi thành thâm thâm thiển thiển màu xanh lục hệ, phòng giác địa phương thả thật lớn màu xanh lục bùn hoa vì này hè nóng bức thời tiết bằng thêm một phần mát lạnh chi ý giận nhưng nhìn thoáng mắt đem chính mình thư phòng cũng dựa vào phong cách sửa chữa một lần hiện tại xem ra đây là cái sáng suốt hành động ít nhất nhìn đến như vậy nhan sắc hắn nỗi lòng bình phục một chút hướng la hắn trên giường một hơi sau lưng lại gần cái gối đầu giận nhưng bắt đầu nghiến răng hắn đến nói cho chính mình hắn còn phải dùng này mấy cái nô tài hướng hắn hàn a mã nơi đó truyền đạt tin tức không thể hiện tại liền bóp chết bọn họ hắn đến nói cho chính mình Hiện tại không phải tùy hướng thời điểm, hắn là cái có gia có nghiệp nam nhân, đến vì lao bà hải tử suy xét. Hắn còn phải nói cho chính mình, đem hắn A mã cấp nô tài cấp diệt, đó là đánh hắn Hắn A mã mặt. Từ nhận rõ hiện thực, biết Khang Hy không có khả năng vô nguyên tắc mà cái gì đều dung túng hắn lúc sau, giận nhưng tính tình liền thâm trầm nội liễm rất nhiều. Hiện tại thái giám sự kiện, lại làm hắn lại lần nữa nhận rõ hiện thực, người tồn tại không dễ dàng, chẳng sợ ngươi là cái thái tử, cũng không thể xem nhẹ thái giám cảm thụ. Liên tưởng một chút, nếu cao tam tiếp như vậy một cái bị hắn han A mã tán thành, cố ý phóng tới hắn bên người thái giám, thực không phúc hậu mà ở hắn hạn A mã trước mặt tố cáo hắn tiểu hát trạng, sẽ thế nào? chúng khẩu thước kim tích hủy tiêu cốt. Này nguyên nhân gây ra, khả năng chỉ là bởi vì ở hắn xem ra thực bình thường chủ nô chi biệt. Mở rộng phạm vi, từ cố vấn hành bắt đầu, người này còn tính thành thật, như vậy lương, cửu công đâu? ngụy châu đâu? Còn lại những người khác đâu? Cho dù không quan tâm này đó, Dẫn nhưng cũng nghe thôi Ngọc Trụ lấy hâm mộ miệng lưỡi nhắc tới, này hai người thực phong cảnh, quả thực chính là bọn thái giám phấn đấu mẫu mực cùng mục tiêu. Cũng, tuyệt đối không phải cái gì hào điểu. Thang tài, lộ quyền. Dẫn nhưng tự nhận trước kia đối khang hy bên người thái giám cung nữ còn đều tính hòa khí, đơn tử lễ nghi thượng giảng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đối trưởng bối bên người hầu hạ người còn đều tính khách khí. Chính là không chịu nổi người khác quá mức không lưng túi đầu, thượng vội vàng lấy lòng. Dẫn nhưng tin tưởng chính mình chưa cho này hai người đưa lễ nạp thái, nôn nghĩ đến cấp thái giám tặng lễ hắn liền phạm ghê tởm, nhưng là hai người có thể làm thôi ngọc trụ hâm mộ đến muốn chết hay sống, hiện nhiên cho bọn hắn tặng lễ người không ít. Bọn họ có phải hay không sẽ chiếu cố một chút tặng lễ người? Tỷ như, lão đại cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ có thể hay không liền cấp lão đại lấy nhắc nhở? Nguyên lai, thái tử ra công tác, trừ bỏ nghe báo cáo và quyết định sự việc, bán manh, cưới vợ, sinh con. Còn có thu liêm cùng với nhẫn mại Nhẫn mại hết thể không hợp tính tình sự tình Miễn cưỡng cười vui, cao thâm khó đoán Dẫn nhưng lại một lần bị thương mà nhắc nhở chính mình Hàn A Mã là hoàng đế Sẽ không một mặt từ hắn tính tình tới Chính là người bình thường trong nhà Làm lao tử cũng không có nghĩa vụ hống nhi tử cao hứng Hề bài hiểu siệu mà ra một hơi Dẫn nhưng biểu tình ngốc ngốc một một mà Nhắm mắt lại, ấp ủ một chút cảm xúc Lầm bẩm mà niệm, lao đại muốn phong vương Ta muốn ổn định đầu trận tuyến. Các ngạch đồ bất kham dùng, ta không thể lại tùy hứng. Sau này lộ càng ngày càng gian nan, ta không thể cùng Hàn A Mã sinh khích. Vô vô mặt, phun ra một ngụm hồn khí. Đột nhiên bật cười, gần đây sự tình là càng ngày càng thuận, nhưng hắn thở dài tần suất thật là thẳng tắp bay lên a. Chân thương mới khỏi cao tam tiếp phi thường tẫn buồn phận mà lại đây nhắc nhở, thái tử gia, đại học sĩ si nhóm đã tới rồi. Giận nhưng mà đáp, đã biết làm lơ đáng chạm nhìn cao tam tiếp liếc mắt một cái, chau mày, không phải cho ngươi giả Tiêu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nhiều nghỉ mấy ngày thì đã sao, đỡ phải rơi xuống bệnh căn nhi. Nô tài đã hảo, sao có thể nghỉ ngơi đâu? Vẫn là hầu hạ thái tử ra cảm thấy an tâm. Đúng không? Kia đi thôi. Trên mặt cơ bắp mất tự nhiên mà run rẩy, giận nhưng phát hiện chính mình cư nhiên còn cười được, đối cái thái dám cười. Tật mơ giờ. Ta xa đoạ thành như vậy. Ngay mùa hè gió nóng thổi đến trên mặt, giận nhưng trong lòng buồn bã mất mát, hắn giống như được đến cái gì. Lại mất đi một ít không muốn vứt bỏ lại cần thiết mất đi đồ vật Tiểu nhân trước nay đều là đáng sợ. Năm xưa Chu Bột lấy Thừa tướng Tôn Sư, Hoàng thân Chi Quý, Khai quốc Chi Huân, thượng chịu nhục với quan coi ngục. Hối chi thiên kim, Thủy đến này kế, dáng hầu đã ra, rằng nô nếm đem trăm vạn quân, nhiên an biết quan coi ngục Chi Quý Trăng. Hàn An Quốc cũng vì này sở khinh, mà có cho tàn lại trái chi ngữ. Thục ra nói lời này thời điểm, dẫn nhưng đang ngồi ở bên cạnh. Hắn vẫn là không nhịn xuống cùng lão bà cảm khái một chút, tiểu nhân đáng sợ a Nếu không nói như thế nào thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân đâu. Không nói cho lão bà mất mặt khó xử sự tình, không đầu không đuôi mà phun tào một chút vẫn là có thể, không dự đoán được lại đưa tới như vậy một đoạn. Nàng không phải vẫn luôn thực ngốc sao. Lúc này không phải nên khuyên một khuyên quân tử vô dục tắc cường, khiển trách một chút tiểu nhân sao. Liên tính tiểu nhân càng rỡ, dáng hầu cũng đủ hủy khuất. Toàn gia phán mưu phản mới là hủy khuất đâu Giận nhưng như suy tư gì, nói, như vậy kinh tế học hỏi người cũng biết. Thục ra ngạc nhiên nói, đây là kinh tế học hỏi. Đọc sách thời điểm liền giảng tới rồi a đứng đắn kinh sư đâu, từ mã thiên nhớ kỹ. Hiện quan không bằng hiện quản, ai kêu rơi xuống nhân ra trong tay đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, là nói người đắc thế thời điểm không thể đem sự làm tuyệt, mọi việc lưu một đường đường sống, ai biết nhân ra đến tuột cùng là cái cái gì tình hình đâu, cho dù là phạm nhân, có lẽ là mông oan chung có thả ra đi một ngày nhưng lấy tay thêm ngạch, quả nhiên. Thục ra nửa đoạn sau lời nói hắn nghe được giống thật mà là giả, nửa đoạn trước lời nói lại thâm chấp nhận. Đạo lý đều là hắn biết đến, thế nhưng vẫn luôn không có lý luận liên hệ thực tế, xem ra, hắn phải hảo hảo mà lại đọc một lần sách sử. Sách sử thường bị chế nhạo vì, vì đế vương khanh tướng tác ra phổ, lời này không giả, trong lịch sử người quá nhiều, đành phải nhặt thấy được nhớ. Thấy được người, càng có rất nhiều kiến công lập nghiệp hàng người, nhưng còn không phải là đế vương khanh tướng sao dẫn nhưng đọc sách đem người đương chuyện xưa đọc, căn bản không nghĩ tới tự mình cũng là trong đó một viên, vẫn là chú định bị ký lục, bị hậu nhân lấy tới bình luận một viên. hắn đến hảo hảo phân tích một chút, càng chính xác ra, là hảo hảo tìm một chút trước đây thái tử nhóm sự tích, xem bọn hắn là như thế nào qua cái này điểm mấu chốt. nhất thời không nhịn xuống, tay thiếu mà ôm lão bà khuôn mặt một tẽ, đem lão bà mặt tẽ đến biến hình, sau đó tả hữu lắc lắc, ngươi thật sự là quá tốt. thuộc gia bạo tẩu. Cái này động tác nàng còn không có dùng để ngược đãi tiểu mập mạp đâu, tiểu mập mạp động kinh tra cư nhiên lấy tới đối phó chính mình. Dẫn từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, vươn tay tới, hai bên túm lô thai hắn. Trung quanh nô tài hộp máu vây xem, tiểu mập mạp nhìn hắn cha mẹ trình diễn toàn vai võ phụ, xem đến phi thường hạp đi, tiểu bàn tay chụp đến bạch bạch vang. Bị hắn một lộng, hai cái gia trưởng mới phát hiện chính mình lại hấu chí một hồi, ngượng ngùng mà đều xuống tay tay, giận nhưng lô thai bị nhéo hồng. Thục gia tóc cũng giương đến rối loạn. Ho khan một tiếng, Thục gia đỏ mặt đi thu thập tóc. Cung nữ thái giám như ở trong ngộng mới tỉnh, đi lên hỗ trợ. Đều vây quanh thái tử phi, lại không dám đi treo chọc thái tử. Giận nhưng túi đầu rỗi tay đi chọc tiểu mập mạp chống chân đại não Môn Nhi, đẩy hắn cái ngã trồng vó. Tiểu mập mạp cười bắt lấy giận nhưng ngón tay dùng để nghiên răng. Ngươi như thế nào có thể cái gì đều hướng trong miệng phong a? Thu thập tốt thái tử phi lại đây ngăn cản tiểu mập mạp, người a mã không rửa tay. Dẫn nhưng vô ngữ cứng họng. Hồi lâu, còn không phải là tế một chút mặt sao. Thái tử phi mang thủ, không để ý tới hắn. Dẫn nhưng kinh này một náo, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, thấu đi lên nị nị vai vai dính lao bà. Thục ra khẽ gắt hắn một ngụm, càng thêm không chính hình nhi. Nguyên bản còn treo vẻ mặt lưu manh tương thái tử ra lại đống nhiên ngồi ngay ngắn. Ta mới là càng thêm có chính hình đâu nhỏ giọng nói thầm. Ở chỗ này ngươi liền dung người đi một chút hình đi, đi ra ngoài lại là cái đoan chính thái tử. Thục ra nghe được nói được thương cảm, nhất thời không biết là sự tình gì, hảo. Giận nhưng xem nàng sắc mặt cũng ngưng trọng lên, lộn ngược hoán biểu tình, không phải cái gì đại sự nhi, ta chính là trong lòng không thoải mái, muốn phát tác, lại nhịn, đảo đem chính mình cấp nghẹn. Véo ngươi một phen mặt, ngươi liền nắm ta lỗ thai, hạn A mã còn không có nắm quá đâu. Nói đến khăng hy, lại là một đốn. Thục ra xoa xoa lỗ thai hắn, có đau hay không? Mấy ngày hôm trước cao tam tiếp quả chân, nàng liền hữu hạn tình báo đều không chiếm được. Ông trời, rốt cuộc nói cho ra chuyện gì nhi a? Không được, Cao Tam Tiếp giống như trả phép, nàng ngày mai liền đi hỏi hắn. Cao Tam Tiếp nơi đó không có gì tân tin tức, trái lại giận nhưng càng thêm hòa tan bình thản. Thục ra phát hiện, hắn gần nhất buổi tối chạy chính mình trong phòng thời gian là càng ngày càng dài quá, đọc sách. Đọc sử, nhặt nhân ra thái tử hắc lịch sử dùng sức đọc, càng đọc trên mặt hắc khí càng nặng. Từ sử ký bắt đầu, minh sử còn không có tu xong, nhưng là làm hoàng thái tử giận nhưng vẫn là điều bộ phận bản thảo tới xem. Nay trong lịch sử liền không có cái gì không bị người hạ độc thủ thái tử, từ phù tô bắt đầu, này này vô thái tử chi danh, lại là thủy hoàng đế trưởng tử. Sau đó sử thượng đệ nhất cái hoàng thái tử lưu doanh cơ hồ bị phế bỏ, sau đó là lưu vinh, lưu cư. Thẳng đến đời mình sớm chết chu tiêu, tên mập chết tiệt chu cao sĩ thậm chí sùng trinh cái kia không sinh ra đã bị ngụy trung hiền làm chết cháu trai, mây đen cháu đỉnh, thái tử ra rốt cuộc phát hiện. Hắn hiện tại làm là một phần sử thượng nguy hiểm độ đứng hàng tiền tam giáp công tác, hắn lao nhân ra chính ngồi sổ miệng núi lửa thượng. Ta thật ngờ thật sự, như thế nào lúc trước liền không phát hiện đâu? Như thế nào còn dương dương tự đắc, cảm thấy tiền đổ tựa cầm đâu? Căn bản là tiền đổ vô lượng A. Tuyệt không có thể ngồi cho chết. Nhưng mà sử thượng thái tử mưu phản, chưa từng thành công, như Lý Thừa Cản, còn tìm tới rồi hầu quân tập như vậy danh tướng đương ngoại viện đều bị co, khắc liền không cần tưởng. Dẫn nhưng cũng không muốn cùng hắn cha trở mặt Khổ tư mấy ngày giận nhưng rốt cuộc tuyển định tiền chiều chu cao xí Làm học tập mục tiêu Không quan tâm ra hỏa này như thế nào đoàn mệnh Nhân ra cuối cùng ngao đến cùng Hơn nữa, bọn họ cảnh nộ cũng rất là tương tự Đương nhiên, giận nhưng cho rằng Chính mình điều kiện muốn so chu cao xí Khá hơn nhiều Cùng xui xẻo thái tử nhóm kết cục so sánh với Đối thái giám hòa khí một chút liền không đáng đại Kinh tiểu quái Cùng lúc đó, liền thái tử cái giá đều kéo xuống như vậy. Làm tắc ngạch đồ công thành lui thân, cũng liền không có cái gì thật tốt do dự. Ta đều trả giá như vậy nhiều, đó là Thái tử Tôn Nghiêm A, ngươi chỉ là về hưu, có cái gì hảo bà ván. Thái tử ra quyết định, cùng tắc ngạch đồ ngạ bài. Vừa trở về liền ngạ bài. Khang Hy phản kinh ở tháng 11, thời tiết đã thực lệnh, nên đi trình tự vẫn là đến đi. Thái tử xuất chúng nên đó là hội báo công tác lạc, hết thảy vội xong, Khang Hy nhìn giận nhưng mặt, cảm thấy có chút nội tại đồ vật bị thay đổi. Phảng phất một khối pháp ngọc, bị cân nhắc thành cùng thị chi bích, Hành tung có lễ, khoan dung có độ, mặc kệ thế nào, đây là cái thực tốt thay đổi, Khang Hy vừa lòng. Nghe giận nhưng cẩn thận hội báo, tứ công chúa gả thấp công việc, nhi thần đã cùng có tư nghị định quy trình, duy đưa gả người chưa định, còn thỉnh hạn A Mã bảo cho biết. Nói còn truyền lên của hồi môn đơn tử, tùy người hầu viên danh lục. Khang Hy nhìn lướt qua, nô, no, liền kêu lao thất đi một chuyến đi. Làm chân càng không người tốt đi một chuyến, cái này. Dân hữu lại rất cao hứng, tiêu nạp lạt thị thu thập hành trang, hắn lại đi mẹ để thành tần nơi đó dập đầu chào từ biệt. Bị Thanh tần kéo lại dặn dò hảo một hồi, hai mẹ con tương vọng mà cười, cho dù gian khổ, lại cũng là kiện quan trọng phải đi, đối với giận hữu mà nói, cơ hội khó được đâu. Thất A-ca muốn làm sự cùng náo nhiệt, dối ren làm bạn, mà thái tử ra muốn làm sự, lại là cực cắp lực. Cao Tam tiếp cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai, mấy tháng xuống dưới, hắn cũng pha tiếp xúc một ít thái tử việc tư không thấy được mọi chuyện sáng dõi, đảo cũng không có gì kinh người bí mật. Hôm nay, tắc ngạch đồ tới, hắn cũng không có bị bính lui. Tắc ngạch đồ kia kinh ngạc ánh mắt, cao tam tiếp quyền đường không nhìn thấy, thái tử nói, hắn ở chỗ này, có chuyện gì không nói. Thời điểm, hắn trong lòng không khỏi có một kia cao hứng. Tắc ngạch đồ vẫn là lời lẽ tầm thường, nô tài đã liên lạc người viết hảo sổ con, tứ công chúa đi rồi, liền nhưng thượng thư. Lần này nô tài chính là hạ tử lực ý, liên thử người cũng không ít. Nói Đem sổ con đệ đi lên. Thái tử ra tiếp nhận, trực tiếp ném chậu than. Tắc ngạch đồ thiếu chút nữa một đầu tài đến chậu than đi vớt kia đã dẫn sổ con. Thái tử ra, ngài làm gì vậy nha, ai nha, gọi bọn hắn liên danh đến nhiều không dễ dàng à. Vớt được cặp gấp than tử liền phải kẹp sổ con ra tới, chờ hắn kẹp ra sổ con, dễ chân vật đã thiêu một nửa nhi. Tắc ngạch đồ thẳng chụp đùi, này nhưng như thế nào cho phải. Nhiều như vậy công phu. Dẫn nhưng hạ rất lớn sức lực, mới hoàn chỉnh mà nói phía dưới nói. Ngươi vì nước làm lụng vất vả như vậy nhiều năm, không cần lại nhọc lòng. Tắc ngạch đồ thẳng còn muốn trụt phủi sổ con, chậm rãi động tác ngừng lại, không dám tin tưởng mà nhìn giận nhưng. Giận nhưng má thượng cơ bắp nhảy dựng nhảy dựng mà, liên danh thượng thư. Không phải thỉnh thượng huy liệu, không phải khuyên quân hướng thiện, cố tình là. Vì cùng cá nhân tranh danh cầu lợi. Đây là muốn làm gì? Sâu lên tới, hành. Lại không thể sâu lên phương hướng Han A mã vung tay múa chân. Nghe minh bạch sao. Tắc ngạch đồ môi vẫn luôn ở run run, nô tài. Nô tài đây là hắn chưa từng nghĩ đến quá giận nhưng sẽ như vậy đối hắn, tuy rằng trước kia phản đối, hiện tại lại như là ở trở mặt. Tắc ngạch đồ đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn Hoàng Thái Tử, phản phất không quen biết hắn giống nhau. Vạn sự chốt mở khó, nếu đã hạ quyết tâm, chính là tử chiến đến cùng, có tiến mô lui. Cho dù tắc ngạch đồ hiện tại xem ra là cái tầm thường yếu ớt lão nhân, giận nhưng ánh mắt ngược lại càng kiên định, 10 năm hơn trước, người cách trước liền lấy bệnh cũ vì tử. Hiện giờ qua tuổi hoa giáp, càng nên hưởng hưởng thanh phúc. Chỉ là loại chuyện này, không nên làm. Vương tay, từ tắc ngạch đồ trong tay rút ra thiêu một nửa sổ con. Cái này, ta toàn đường không thấy. Mặc kệ hạ bao lớn công phu, nó, sẽ không bị đưa đến hàn A mã trong tay. Người tìm bao nhiêu người, nơi này lại có bao nhiêu là thiệt tình, nhiều ít là bị bắt. Tắc ngạch đồ thất hồn lạc phách, bên thai chuyển đến tối hậu thư, về hưu đi. Tắc tướng cũng có heo đồng đội. Tắc tướng cũng có heo đồng đội tác ngạch đồ trơ mắt mà nhìn cứu giúp ra tới sổ con bị thái tử nhẹ nhàng mà lại trọng thả lại chậu than ngọn lửa đang khởi hai ba hạ toát ra một sợi khói nhẹ hắn còn không có lấy lại tinh thần như tới sự tinh tới quá đột nhiên tuy là tác ngạch đồ như vậy kinh nghiệm quan trường người cũng không biết muốn như thế nào đối mặt chỉ có thể một mặt ngẩng đầu nhìn về phía giận nhưng khi vọng vị này thái tử ra đột nhiên lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười nói chỉ đùa một chút làm sợ người đi tốt nhất lại biến ma thuật tựa mà làm ra một quyển sổ con tới. Trở lên, chỉ do tốt đẹp ảo tưởng. Thái tử chẳng những không cười, gương mặt còn lược lại và mẹo, một bộ ai bắt đem hàm muối tắt trong miệng hắn biểu tình. Liên nào đó phương diện tới xem, dẫn nhưng cùng khang hy thật đúng là không phải bình thường giống, thì như trước mắt sự, hắn liền cực độ khát vọng tắc ngạch đồ sáng sớm liền chính mình hiểu được, sau đó chính mình đánh báo cáo xin về hưu. Như vậy hắn là có thể cùng tắc ngạch đồ ôm đầu khóc giống, đặt thành thông cảm. Xem Tắc Ngạch Đồ trạng thái, tốt nhất hiệu quả chỉ sợ là đạt không được. Giận nhưng trong lòng thở dài, phục viên và chuyển nghề ngậm bực, hắn là suy đoán quá không ít biến hiện tại tình hình, Tắc Ngạch Đồ khả năng thông khoái đáp ứng cũng có thể đường trường phản đối còn khả năng trở mặt chạy lấy người, hắn cũng biết Tắc Ngạch Đồ hiện giờ nhìn khôi phục ngày xưa vinh quang muốn cho hắn buông tay không dễ dàng, lại không dự đoán được chạm vào chính là viên mềm cái đinh. Tắc Ngạch Đồ trực tiếp có biến ngốc xu thế, làm cho giống như hắn ở khi dễ lao nhân dường như. tương đương khó chịu. Dẫn nhưng nhấp nhấp môi, đang muốn nói cái gì, tắc ngạch đồ rốt cuộc khôi phục một chút thần trí Run run rẩy rẩy mà chỉ chỉ chậu than, này liền. Cứ như vậy kết. Dẫn nhưng bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng một đột, tắc ngạch đồ bộ dáng tuyệt đối không thể xưng là hảo. Dẫn nhưng cho chính mình cổ vũ, đây là cần thiết. Thân trọng gật gật đầu. Tắc ngạch đồ một trận choáng váng, chẳng những sổ con bị thiêu là thật sự, liền thái tử làm hắn về hưu, chỉ sợ cũng là sự thật. Không muốn, khẳng định là không muốn. Tắc ngạch đồ cũng biết chính mình hiện tại trạng thái không thích hợp cùng giận nhưng biện luận, hắn thậm chí lộng không rõ vị này ra thái độ như thế nào tới cái 180 độ đại chuyển biến, hắn yêu cầu một chút thời gian, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hoặc là lại tìm một ít người tới thương lượng một chút. Tắc ngạch đồ có chút cố hết sức về phía giận nhưng cáo lui, nói đến cực chậm, gàn từng chữ một, thái tử ra, dung nô tải trở về ngấm lại. Giận nhưng không tưởng đem hắn bức cho quá cấp, thậm chí đến nỗi. Nếu Tắc Ngạch Đồ không phải ở Khang Hy nơi đó treo hảo chết bảo thái tử hắn là không ngại Tắc Ngạch Đồ ở trong triều cấp Minh Châu cùng giận thì tìm xem phiên toái. Có thể sao? Hắn thân mụ quản Tắc Ngạch Đồ kêu thúc a. Hắn còn cùng Tắc Ngạch Đồ lêu lỏng nhiều năm như vậy, sớm tại Khang Hy nơi đó treo hảo. Giận nhưng hầu kết giật giật, bảo trọng. Tắc Ngạch Đồ biểu tình tựa khóc tựa cười, còn bảo cái gì cho a? Kế tiếp nhật tử, ngoại giới nhận được tin tức chính là, Tắc tướng cáo bệnh. Ở cái này muốn mệnh thời khác. Một đảng thủ lĩnh cư nhiên hưu nghỉ bệnh, đối này đoàn đội thành viên tới nói là cái tao thấu tin tức. Lúc này bọn họ đương nhiên muốn đi thăm bệnh, mà trong chiều chư thần, mặc kệ là đối địch phương tới thử, vẫn là trung lập phương tới tò mò, hay là là có cầu với tác tướng, đồng thời gom lại tác ngạch đồ trước cửa. Không có người sẽ nghĩ đến tác ngạch đồ này một bệnh, hoàn toàn là bái thái tử ban tặng. ở mọi người, bao gồm Khang Hy, xem ra, tác ngạch đồ cùng thái tử đi được thật sự là thân cận quá điểm nhi. Mà ở Minh Châu nơi đó tắc phi thường Minh Sát, này hai căn bản chính là trói đến một khối. Tắc đảng thành viên đều đang chờ đâu, chờ tắc ngạch đồ từ thái tử nơi đó được đến cho phép, mọi người đều ở thái tử nơi đó lại bị nhớ thượng một công. Tắc ngạch đồ là thật bị bệnh, cho nên tiếp kiến cũng là chọn người, quan quá tiểu nhân liền dứt khoát cự tuyệt tiếp kiến. Bùn đoàn đội thành viên là hắn muốn gặp, tự nhiên bị cho phép đi vào. Bất quá, ở kia phía trước, hắn vẫn là muốn tiên kiến vừa thấy một ít không thể không thấy người. Thì như. Đồng Quốc Duy liền phái nhi tử trước tới thăm bệnh. Đồng Quốc Duy cùng tắc ngạch đồ cũng chính là cái sơ giao, quan hệ bình đạm đến so nước sôi để ngội trả hết, thậm chí còn có một chút nho nhỏ lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Đồng Quốc Duy chính mình không tới, phái tới lại là trưởng tử Long Khoa Đa. Long Khoa Đa đã là loan nghi sử kiêm chính Lam Kỳ mông cổ phó đô thống, tới thăm cái bệnh, cũng rất là có thể lấy đến ra tay. Hắn Lanh phụ mệnh, đệ thì mời, thực mau phải lấy đi vào gần vui vây xem một chút nghe nói bị bệnh tắc tướng. Tắc ngạch đồ lúc trước nhảy nhót lung tung vì giận nhưng mượn sức người thời điểm, Long Khoa Đa thực sự nhìn một hồi chê cười tới. Một mặt từ tác phủ cái kia túi đầu không lưng quản ra lanh hướng trong đi, một mặt phi thường không phúc hậu mà tưởng, tại đây mấu chốt nhi thượng tác ngạch đồ bị bệnh, còn không được hối chết. Vào được trong nhà, lại là chấn động, Tác ngạch đồ trước kia mặc kệ nhiều xui xẻo, nha đều một bộ bình tĩnh trang ý tướng, định liệu trước bộ dáng rất có một chút thể tướng khí độ. Hiện tại giống như thật sự bị bệnh tật đánh bại, đôi mắt thâm lõm. Trên mặt nếp gấp nhìn đều cực rõ ràng. Long Khoa Đa trước chấp van bối lễ, gặp qua tắc ngạch đồ. Tắc ngạch đồ cười khổ nói, chúc quân, Long Khoa Đa tự chúc quân, tới. Thứ ta láo hủ nhiều bệnh bãi. Long Khoa Đa xông về phía trước một bước, đỡ tắc ngạch đồ cánh tay làm hắn ngồi xuống, không mang theo biểu diễn thành phần mà giật mình, ngại như thế nào bệnh thành như vậy. Lần trước chúng ta một đạo nhi tùy giá đi tái ngoại, ngài còn rất tinh thần. Trở về trên đường, cũng ngạnh lạng A. Tắc ngạch đồ người câm ăn Hoàng Liên, có khổ nói không nên lời. Chỉ có hàm hồ nói, già rồi, không còn dùng được. Một câu nói xong, Liên nhớ tới giận nhưng nói hắn già rồi, muốn hắn về hưu, lúc này là thật sự chua sót. Long Khoa đa xem như vậy nhi không đúng, cũng không dám ở lâu. Vui đùa cái gì vậy? Hắn còn nhỏ thời điểm, nghe nói tác ngạch đồ còn tính chiêu hiền đại sĩ, nhưng là chờ đến hắn nhập sĩ, lộ thai nghe tất cả đều là thứ này ngang ngược tiêu ngạo hương ngạnh công tích vĩ đại. Long Khoa Đa đã làm thị vệ, mà tác ngạch đồ đương quá lành thị vệ nội đại thần, biết rõ tác ngạch đồ làm người. Cái này Long Khoa Đa cho rằng chuyện gì nhi đều làm được người, lúc này cùng sương đánh cả tím dường như, thật là quá khắc thường. Vật khắc thường tức vì yêu, người khắc thường muốn tao hương. Hắn vẫn là trước triệt thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Long Khoa Đa quyết đoán mà nói, Lão Đại Nhân Hà tất lo lắng, tưởng là mấy ngày liền buôn ba mệnh nhọc gây ra. Lại giá trị rất đậm, thời tiết cũng không tốt. Ngài tính dưỡng là được. Tắc ngạch đồ đã ho khan hai ba trở về, long khoa đa như là ngồi không yên dường như, mông ở trên ghế qua lại di hai hạ, cùng cái mới xuất sĩ người trẻ tuổi mới gặp cấp trên giống nhau bất an. hắn lão nhân ra đã giới trung niên, nhi tử đều mau cưới vợ, làm khó còn có thể biểu diễn đến như thế ngây ngô. Làm diễn làm đủ rồi, long khoa đa như là cực quan tâm tác ngạch đồ dường như, hơi mang ảo não, là vạn bối quay rời ngài, xem ngài không có khuyết điểm lớn, ta cũng hảo trở về hướng gia phụ phục mệnh. Hảo kêu gia phụ không cần quá mức quan tâm. Tắc ngạch đồ cũng vô tâm tình lưu hắn liên lạc cảm tình, thay ta hướng đồng quốc kêu vấn an. Văn bối cáo lui. Tắc ngạch đồ thở dài, hôm nay còn có ai? Quản gia nhìn lén liếc mắt một cái sắc mặt của hắn, nuốt nuốt nước miếng, quý tử đại hắn á mã tới xem ngài. Xem ta có phải hay không muốn chết đi? Tắc ngạch đồ thanh êm âm chắc chắc, nghe được quản gia co rụt lại đầu. Từ lần trước tắc ngạch đồ kêu chính mình ra nô cấp tố giác lúc sau. Đối người chung quanh đều có một loại không tín nhiệm thái độ, ánh mắt kia quét đến người gáy lạnh cả người. con thất thần làm gì? Thỉnh hắn tiến bảo A. quý tử cung đi vào trung niên, trên mặt hòa hợp thêm thấm, tựa như hắn cái kia ngoại khoan nội kỵ tra. Tắc ngạch đồ chửi thầm xong còn muốn làm hiền từ trưởng giả trạng còn muốn người đi một chuyến A. Người A mã còn hảo sao? Gì? Lao nhân này nhìn như là thật bị bệnh, pháo đâu? Nếu là hắn đã chết, ta trở về vòng quanh 49 thành phóng 3 ngày pháo đốt. Quý tự miệng không đúng lòng mà quan tâm, lão đại nhân làm sao như thế gầy ốm. Tác ngạch đồ nhìn ra được quý tử cũng không phải thiệt tình, lúc này lại vô tâm tình cùng hắn so đo. Nhiều năm phản xạ có điều kiện xuống dưới, nhưng thật ra làm tác ngạch đồ ở đối mặt Minh châu một hệ thời điểm khôi phục một ít sức chiến đấu, không có mặc kệ chính mình cảm xúc nôn nóng đi xuống. Đánh lên tinh thần cùng quý tự chu toàn, thượng tuổi, chính là như vậy. Người A mã thân mình như thế nào? Nói đến ta có hảo chút thời gian không gặp hắn. Đừng cùng ta dường như lại bệnh chứ. Trong chiều có thể thiếu tác ngạch đồ, nhưng không thể thiếu minh châu A. Ngài quá khen. Trong chiều cũng không thể không có ngài, ngài nhưng đến giải sầu an dưỡng, sớm chút nhi hảo mới thành. Có qua có lại, minh chế nhạo ám phúng, đều nói được không thú vị. Ở tác ngạch đồ lại hò khan hai lần lúc sau, quý tự nhảm chán mà cáo tử. Tiếp theo, một ít ngại với tình cảm người cũng tới. Tham bệnh cũng là có chú trọng, chủ nhân ra thấy người cũng là dựa theo nhất định trình tự bài. Trước thân sau sơ, trước tôn sau ti. Tắc ngạch đồ lúc này phải dùng một bộ thần sắc có bệnh đem quấy giày đều cấp đổi rồi, sau đó lại triệu tập chính mình một đám thành viên trung tâm, thảo luận một chút đối sách. Bất hạnh chính là, nay một quá trình lại bị đánh gãy. Lúc này tới chính là hắn nữ nhi, con rể, hắn không thể không thấy. Y-Zi-Tang A cùng hắn đều là đại học sĩ, lại không phải đáng tin tắc đảng thành viên. Tắc ngạch đồ hiện tại lại yêu cầu con rể duy trì, không thể đem hắn cùng tầm thường tiểu quan giống nhau gọi được ngoài cửa. Không ngoài dự đoán, Y Tăng A vừa thấy hắn cũng là vẻ mặt bị lửa đá biểu tình. Tắc ngạch đồ tưởng hốc máu, một cái hai cái bãi trương ngốc mặt, như thế nào ta liền không thể bệnh A. Còn phải nhẫn mại tính tình làm nữ nhi, con rể hỏi Han ân cần một phen. Ô Vân Châu tương đối cảm tính, đối mặt bệnh thể suy yếu lao phụ, đầy đủ phát huy này giới tính đặc điểm, A mã. Ngại như thế nào có thể không yêu quý thân thể đâu. Bú lạ bù lạ. Tắc ngạch đồ giống vậy bị niệm khẩn cô chú tôn hầu tử, đau đầu nước hữu khí vô lực mà đối Âu Vân Châu nói là người đều có sinh lão bệnh tử ta đều tuổi này còn không được bệnh một bệnh sao lúc này mới đem Âu Vân Châu nói được can tĩnh. Âu Vân Châu còn chưa đi tâm dụ phát bảo hai cái lại tới nữa Âu Vân Châu gặp qua thúc phụ mới đi cùng mẫu thân đồng giai thị nói chuyện rốt cuộc buông tha tắc ngạch đồ kể trên tam rút người đã đại biểu phi tắc đảng thành viên thường có lập trường tắc ngạch đồ ứng phó xong rồi bọn họ nên bắt đầu xử lý chính sự tắc đảng trung tâm hội nghị triệu khai Vẫn là thường đoan nghị sự tình mấy người kia, khô cứng lao nhân, mặt chữ điển nam tử từ từ người đều ở dựa theo lệ thường. Những người này tin tức rất lớn một bộ phận đến từ chính tắc ngạch đồ. Tắc ngạch đồ hưu khí vô lực mà nói giận nhưng biểu hiện, mọi người nghe được sợ ngây người. Khô cứng lao nhân đại kinh thất sắc, như vậy tốt cơ hội, thái tử ra vì sao? Mặt chữ điển nam tử quan tâm đến tương đối thực tế, sổ con thiêu. Nhìn đến tắc ngạch đồ gật đầu lúc sau, hắn bắt đầu dương nhanh muốn bước, từ trên ghế nhảy dựng lên Nơi này phí chúng ta nhiều ít công phu. Vì kêu kia mấy cái con nhím liên thử, háo này mấy tháng, bọn họ mới không tình nguyện mà ký. Nếu là sự thành con hảo, bọn họ bận tâm thái tử chi thế, còn không dám sinh sự. Hiện tại, ta thật sợ bọn họ sẽ cắn ngược lại một cái. Các ngươi ở nói giỡn đi. Chẳng lẽ không biết, đã có mật chỉ đưa tới Khang Hy trên bàn sao? Từ mượn sức người của hắn, nhân gia còn sợ Khang Hy biết đâu, thiêm xong danh liền đem chuyện này cấp đăng báo. Lúc này Khang Hy ra đang ở sinh khí đâu, nguyên nhân là trong đó một phong minh minh sát sắc, sắc mà nói đến đe dọa nô tài, như thế nhưng không sợ hôm sau có điều báo. Ngay lúc đó nguyên lời nói là, cái này đại sự nếu thành, tác tướng tất là niệm ngươi tốt, thái tử cũng nơi đó cũng sẽ biết. Nếu là, ngày sau đã có thể khó mà nói. Đương nhiên, ở tác phủ mấy người này còn không biết. Tắc ngạch đồ còn ở sinh khí, mới vừa rồi quý tử còn tới, tiểu tử này, năm trước tự nhị đẳng thị vệ thụ Hàn Lâm Viện Hầu độc Xung ngày nói về cư chú quan, cái gì là khởi cư chú quan? Đó là ngày ngày ở hoàng thượng trước mặt lắc lư người. Chúng ta vị này thái tử gia, như thế nào liền dắt không ra mùi vị đâu. Minh châu một nhà được này tiện nghi, như thế nào sẽ không có động tác? Như thế nào sẽ tin tức không linh? Chúng ta không được sấn bọn họ không đứng vững góp chân trước đoạt một bước đem sự tình tạm thật sao? Khô cứng lao nhân tự mình an ủi nói, có thể hay không là như thế này, kéo dài quá điệu, tưởng bán cái cái nút. Suýt nữa bị mọi người dùng ánh mắt giết chết, chỉ có thể nói, xưa nay còn có tam thỉnh tam làm nói đến, cái này. Thí, tắc ngạch đồ tinh thần tỉnh táo, hán. Làm ta về hưu. a, chân chính sợ ngây người. Cùng Minh Châu trí khí, còn có thể nghĩ biện pháp tìm về bãi. Tiêu khang hy cấp đau, còn có thể tĩnh chờ cơ hội. Bị Thái tử cấp đấm, chỉ có thể nhịn, Thái tử, mới là bọn họ át chủ bài, đặc biệt là ở cùng Minh Châu đấu thời điểm. Tắc ngạch đồ đã đem đại A ca đắc tội đã chết, ở khang huy nơi đó cũng không được gỡ thích, hắn chỉ có thể theo thái tử ý tứ. Nhưng thật sự là không cam lòng nột. Còn tưởng dãy rùa A. Bằng không hắn liền sẽ không bệnh độn. Này! Không phải thật sự đi. Thái tử ra luôn luôn cậy vào ngài. Chẳng lẽ có tiểu nhân ở thái tử ra bên thai hạ đầu lưỡi? Thái tử ra có cái gì khổ chung sao? Một năm miệng mười mà đoán mỏ. Khô cứng lao nhân ôn đại một phép đầu, có phải hay không thật ra? Nay còn không có thành đại sự nhi đâu, liên bắt đầu trong ổ phóng hoành pháo. Liên tự thời điểm liền không bọn họ. Mặt chữ Điền Nam Tử nói, Thái Tôn là nhà bọn họ cháu ngoại, từ giữa làm khó dễ có bọn họ cái gì hảo. Mọi người cứng họ. Khô cứng lao nhân cuối cùng ra siêu chú ý, dù sao tác tướng là bị bệnh, không bằng nhiều bệnh một thời gian, có lẽ. Thái Tử ra chính mình liền nghĩ thông suốt đâu, ta xem, chúng ta vẫn là đến bị đệ nhị phong thượng sơ mới là Tác tướng cũng không cần lo lắng. Thái tử ra hứa chính là làm bộ đâu. Hắn vẫn là kiên trì chính mình quan điểm. Chuyện tốt như vậy, ai cự tuyệt hay là ngốc tử, cho nên, thái tử chỉ là ở làm ra vẻ. Tắc ngạch đồ phấn đấu cả đời, đương nhiên không muốn ở lâm lão thời điểm bị quyền, chỉ có thể nói cho chính mình, có lẽ, thái tử thật là ở làm ra vẻ. Như vậy, trang bệnh chưa chắc không phải một cái thử hào phương pháp. Tắc ngạch đồ quyết định, hắn muốn tiếp tục bệnh một chút đi. Ngày hôm sau, hắn liền chính thức tố cáo nghỉ dài hạn mà giận nhưng cũng không thúc giục hắn, chỉ là phái người lệ thường thăm hỏi. Bất hạnh chính là, phái tới người không phải ban đầu thường thấy kia mấy cái, mà là cao tam tiếp. Làm dụ khánh cung thái giám đầu nhi, thái tử phái hắn đi thăm một cái trọng yếu phi thường triều đỉnh trọng thần, phi thường hợp lý. Chính là cao tam tiếp lại một chút cũng không cao hứng, một mặt, chuyển đạt thăm hỏi. Hắn là toàn bộ hành trình bàng quan tắc ngạch đồ cùng thái tử đối thoại, hiện tại tắc ngạch đồ cư nhiên dùng trang bệnh tới chống cự bị về hưu. xem ra. Hắn đến lại chạy một hồi Càn Thanh cung. Tắc ngạch Đồ tâm đều phải lạnh, Cao Tam Tiếp chính là Khang Hy cấp giận như người a. Nội tâm kinh nghi bất định, tắc ngạch Đồ đuổi đi Cao Tam Tiếp, tâm tình phi thường chi không xong. Thái tử càng ngày càng xa lạ. Hắn không biết chính là, chẳng những là thái tử, hoàng đế cũng đối hắn hành vi càng thêm bất mãn. Khang Hy năm gần đây lần đầu tạm cái ly. Càn Thanh cung chung mọi người đại khí cũng không dám ra, Ngụy Châu trộm ngắm liếc mắt một cái giường đất bàn, mặt trên hẳn là mặt chết. Chẳng lẽ là có cái gì không tốt tin tức? Đánh cái thủ thế, làm hai tiểu thái dám tiến lên đem mảnh sứ vỡ thu lên, phòng ngừa chắt đến Khang Hy, lại tay chân nhẹ nhàng mà cấp Khang Hy lại thay một ly trà. Phi thường tích mệnh mà hoa ở trong góc, một câu cũng không cắm. Khang Hy ở trong lòng hung hăng mà chú tác ngạc đồ, lão mà bất tử gọi chi tặc. Chính mình bệnh, còn làm vây cánh đi bốn cái xuyến liền. Điểm này thiên trọc chúng Khang Hy trong lòng nhất để ý địa phương. Có thể nói, Khang Hy đế vị từ tới tay ngày khởi liền cùng với một loạt không yên ổn nhân tố, có một cái đứng hàng dựa trước vinh trường lạp, chính mình không phải con vợ cả lạp, quyền thân lạp, phản nghịch phiên vương lạp, không yên ổn tiền triều di lưu phần tử lạp, còn có gần nhất dã tâm gia cắt nhị lăng lạp. đối đế vị hộ thực hành vi đã bị rèn luyện phí tổn có thể, liền khang hy chính mình cũng chưa chú ý, hán đã có điểm để phòng thái tử phát triển an toàn, phải biết nói, thái tử đó là viết tiến hiến pháp ngôi vị hoàng đế tiếp tục người, chỉ cần hoàng đế treo thân mã di mệnh. Thần mã di chiếu tuyên bố thời gian. Thần mã thích tôn tử. Thần mã tự mình dưỡng dục dạy dỗ lấy cớ đều tờ mờ giờ không cần trực tiếp đăng cơ. Đó là ai đều không thể nghi ngờ. Đó là thái tử. Điều kiện là đủ rồi. Tắc ngạch đồ này nhảy dựng, hắn như thế nào có thể không kinh tâm? Khang Hi có điểm run run, khí. Xoát xoát địa viết chỉ thị, đỏ thắm chu sa rừng ở trên giấy. Người xem kinh hãi tắc ngạch đồ có gì đáng sợ? Ngươi cứ việc báo tới. Ngươi chờ đại thần là chấm chi thần, phi tắc Mozano. Lại muốn tuyên Cao Tam tiếp tới, Cao Tam tiếp qua một trận nhi mới đến báo danh. Khang Hy bắt đầu cở trách hắn, châm phái ngươi đi hầu hạ thái tử, là vì phòng này thân mật phỉ nhân, vì tiểu nhân áp chế. Ngươi thế nhưng không thể trước đó phát hiện, tất cùng thôi ngọc trụ có gì khác nhau đâu. Cao Tam tiếp trong lòng tiêu khổ, hắn là dục khánh cung thủ lĩnh thái giám, như thế nào có thể thái tử mới vừa cùng tắc ngạch đồ nói xong lời nói hắn liền hướng càn thành cung chạy đâu. Sợ nhân ra không biết hắn làm Khang khít sao đặc biệt thái tử hiện tại đối hắn không xấu, hắn cũng không nghĩ ở thái tử nơi đó lại lưu hư ấn tượng. Tiên lặng nghe khang hi mang song mới đáp lời, hôm qua tác tướng tới rồi rụt khánh cung toàn nói xong, cuối cùng mới giải thích tát tướng đi rồi, nô tài hầu hạ thái tử ra, thẳng đến cửa cung hạ chìa khóa, thái giám không thể tùy ý đi lại. hôm nay sáng sớm được tin nhi tác tướng bị bệnh, thái tử ra lại tống cổ nô tài đi thăm bệnh tin tức lạc hậu là thực bình thường. khang hi đã phát một hồi tính tình kiên nhẫn cũng đã trở lại. Nghe được cuối cùng một câu, lý trí chính thức thu hồi, hắn quả thực bị bệnh, là Xem hình dáng, ngày hôm qua nhi bị kích đến không nhẹ. Khang Hy khỏe miệng nít lên, ngươi đi bãi. Hắn đôi giận nhưng tiếp tục kiên tâm, hảo nhi tử sẽ không hủy đi hắn đài, đầu hóc rất rõ ràng sao. Đại thần, chính là không thể gọi bọn hắn xuyên liên kết đảng. Nô, no, làm tốt lắm. Hắn tắc ngạch đồ hiện tại có thể xuyến liền ký tên uy hiếp chấm, chẳng lẽ liền sẽ không lại uy hiếp ngươi sao? Nhi tử Ngươi cân não muốn rõ ràng a. Thái tử cân não đương nhiên rõ ràng. Tác ngạch đồ không tới, hắn trừ bỏ lệ thường thăm hỏi, hoàn toàn không có để lộ ra một tia hy vọng này trở về ý tứ tư tới. Tương phản, hắn buông xuống tác ngạch đồ, ngược lại quan tâm khởi những người khác tới. Thái tử ra ở cùng Nhã nhị Giang A tán gâu, địa điểm là gió lạnh vèo vèo cản thanh cung Đại viện Nhi. Hai người một đạo đi một đạo nói, ngăn chặn có người nghe vách tưởng chân khả năng. Đối với Nhã nhị Giang A lo lắng, Thái tử điện hạ nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Hãn A Mã nơi đó cũng không thu đến giản vương vì người khác thỉnh phong sổ con, không phải sao? hắn hoàn toàn không lo lắng nhị à. nhã nhị giang A, nhã nhị giang A cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, vừa lúc, thái tử có thể bán cái hảo cho hắn, đó là viết, Hán A Mã hạ chỉ trước xem sổ con, ta hơn phân nửa cũng tại bên người. Ta không thể nói nói kêu ngươi thượng, chẳng lẽ còn không thể đem người khác đều kéo xuống tới. Nhã nhị giang A chấp chớp mắt, ngươi là hồ đồ, ngươi là đích trưởng tử, nhiều lắm chế chút nhi. Cuối cùng là ngươi, tĩnh tâm trở là được. Ngươi càng nhanh, càng kêu giản vương cảm thấy nóng nảy, ngược lại chuyện xấu. Nhã nhị giang hoa được thái tử bảo đảm, gánh nặng trong lòng được giải khai. Giận nhưng thật sự quá tổn hại, hoàn toàn ở rút tuổi dưới đáy nồi, nhưng là cái này kế sách thật sự quá hảo, nhã nhị giang hoa cười, toàn lại thái tử. Người ta huynh đệ, cần gì như thế? Nhã nhĩ giang hoa cũng không phải ngu ngốc, cùng thái tử quan hệ hảo, ai không nghĩ lại đầu tư một chút. Vì thế thiện ý về phía thái tử lộ ra một tin tức, tắc tướng bị bệnh, lại không nhàn rỗi đâu, còn có người ở mọi nơi chỗ tìm người, lại viết đệ nhị phong sổ con, thỉnh phong thái tôn. Nịm ạ. Giận nhưng vẫn nổ giá trị phá biểu, đều có ai. Nhã nhĩ Giang A thấy giận nhưng là thật nổi giận, xét thấy giận nhưng một quán biểu hiện, không ai cho rằng hắn có cái kia FG giả vờ tức giận, hiện tại chỗ nói chuyện lại không đúng, không nên ở lâu, một chút đốn đều không đánh mà báo một chua tên. Giận nhưng ngỡ răng hắn luôn cán người, Tắc tướng xuống đài không người chào, phi chủ lưu thanh xuyên, thái tử sắc mặt thật sự quá hảo, nhã nhị giang ai trong lòng thẹn lưỡi đánh xong tiểu báo cáo lại trích thanh một chút chính mình, chuyện này nhưng thật ra chuyện tốt, chỉ là bọn hắn làm cho động tĩnh quá lớn, bằng thêm rất nhiều kẻ thù. còn tôn văn học giận nhưng nguyên là tức giận, nghe được kẻ thù hai chữ, không khỏi đứng lại, kẻ thù là nói như thế nào, lộng nửa ngày, ngài liền cái này cũng không biết ta, ngài lại như thế nào xử người a? Nhã nhĩ Giang A bay nhanh mà đáp, A mẹ đặt đám người, mọi nơi xuyến liền, người hoặc có do dự, động triệt xuất khẩu tương hiếp. Muốn mạng người gì đó, không sợ chết sao gì đó. Nhã nhĩ Giang A chỉ là cảm thấy, chính ngươi tồn tại, làm người cảm thấy không thể đắc tội ngươi, đó là chính ngươi bản lĩnh, dùng đến xuất khẩu uy hiếp, vậy kém cỏi, quá làm người xem thường. Giận nhưng hoàn toàn nổi giận, đôi mắt đều đỏ. Nhã nhĩ Giang A không nghĩ tới thái tử sẽ vì việc này động như vậy giận dữ, tâm nói. Sinh khí là nên tức giận, một đám cẩu nô tải ở bên ngoài tận bang chủ tử đắc tội với người. Nhìn giận nhưng bộ dáng không tốt, vội vàng tường lưu. Giận nhưng chảo một cái đã bắt được hắn, tin tức xác thực sao. Muốn gác bên thời điểm, những lời này liền tính là đem nhạ nhi giang A đắc tội. Gác hiện tại, nhạ nhi giang A chỉ là dùng không tốt lắm ngự khi nói, không xác thực ta có thể ở ngài trước mặt nhi nói tác tướng nói bậy. Giận nhưng nghe ra mùi vị không đối tới, nói gì vậy nhi nói. Đào như là ở châm chọc tắc ngạch đồ nói bậy ở thái tử trước mặt không nói được dường như. Nhã nhĩ giang Hà nói, chính là nói như vậy tức giận mà phiên một phen xem thường, nếu không phải gần đây thái tử ra đái ta như huynh đệ, lời này ta cũng không dám nói đi. Bên ngoài, tấm tắc lắc đầu, đem thái tử cùng tắc ngạch đồ xem thành nhất thể, tắc ngạch đồ ở bên ngoài nhảy nhót, mọi người đều đương thái tử chờ không kịp muốn thỉnh lập thái tôn. Hàn A Mã sẽ không như thế tưởng. Không chịu nổi có người ở Hàn A Mã bên lỗ thai nhi nhắc mại à. Ngài tưởng, vạn nhất có người đối hàn A mà nói, thái tử ra suối rục người ở bên ngoài hiếp bức chúng thần, tắc ngạch đồ một đám kéo người lên danh, chính là tìm tới quá giản thân vương phủ, liền nhã nhị giang A cũng bị thiện ý nhắc nhở quá. Nhã nhị giang A là cái liền thái tử chướng đều có thể không mua người, nơi nào có thể bị một đám nô tài cấp uy hiếp. Hắn nuốt không dưới khẩu khí này, không tìm cơ hội tìm về bãi, hắn liền không phải nhã nhị giang A. Thái tử cùng hắn càng ngày càng thân cận, mà lấy nhã nhị giang A kh đảo cũng phát hiện thái tử cùng tắc ngạch đồ đã không quá thân cận, tắc ngạch đồ cá bệnh, thái tử ra xử lý lệnh, đây là có khoảng cách, lúc này không giới độc thủ càng đại khi nào, nhã nhĩ giang a đơn giản lại phóng thấp một chút tư thái, du thuyết thái tử này trong đó lợi hại quan hệ, ta không nói không nên lập thái tôn, đem trọng điểm phóng tới xuyên liền hiếp bức thượng, vấn đề lập tức từ dậy hoa trên gấm biến thành lửa cháy đổ thêm dầu, dẫn nhưng chính mình là sớm đã nghĩ thông suốt, nơi nào còn dùng nhã nhĩ giang a lại nhắc nhở, nhã nhị giang a nói. Đúng là hắn suy nghĩ, đã là tin hắn bảy phần. Vô vô nhã nhĩ Giang A bả vai, hảo huynh đệ, mất công ngươi nhắc nhở ta. Về sau ta còn muốn nhiều hơn cậy vào ngươi đâu. Thân đệ chỉ là thỉnh thái tử cẩn thận, quý tử hiện chính là khởi cư chú quan. luôn tận tại đây, nhã nhĩ Giang A cáo trạng thành công, trong lòng bình tĩnh, cười trộm hai tiếng, nghiêm túc mặt hướng dẫn nhưng cao tử. Đã bắt được thái tử bảo đảm, Khang Hy nơi đó cũng đã treo hảo, lần này tùy giá hắn đem Khang Hy hống rất khá nên trở về vô vô hắn tra mương ngựa làm lao ra tử thượng biểu Dẫn nhưng đối tác ngạch đồ vẫn là tôn chiếu cố chi tâm bằng hắn là ai ở ngươi sinh mệnh ngây người hai mươi mấy năm đều không phải cái dễ dàng xem nhẹ tồn tại chẳng sợ đã nhận thức đến tác ngạch đồ ngần ấy năm nỗ lực thế nhưng không được đầy đủ là vì thái tử gia dẫn nhưng vẫn là đối tác ngạch đồ bảo lưu lại rất lớn thiện ý vì bảo toàn tác ngạch đồ hắn hy vọng tác ngạch đồ chủ động đưa ra về hưu, như vậy mặc kệ xem ai mặt mũi Chỉ cần tắc ngạch đồ không tiếp tục làm ẩm ý đi xuống, bất luận là Khang Hy vẫn là giận nhưng đều sẽ bảo hắn cả nhà bình an phú quý. dĩ vãng sự tình, đại khái là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghiêm khắc tới nói, thái tử ra này cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Bằng không còn có thể làm hắn làm sao bây giờ. Nếu không chính là làm tắc ngạch đồ chính mình tới nói, hắn còn nghĩ muốn cái gì? Quyền khuyên triều dã vẫn là hư cấu hoàng đế. Không phải nằm mơ sao. Dẫn nhưng đối với nhã nhị Giang A nói cũng không phải toàn tin, mười mấy năm hình thành thói quen, theo bản năng mà còn muốn hộ một hộ tác ngạch đồ. Không được, hắn vẫn là đến trang một chút, không thể nhã nhị Giang A nói gì đó chính là cái gì. tác ngạch đồ ở hắn trong vấn tượng, vẫn là cái không tính thực buồn người, giống lúc này như vậy làm ra thanh thế lớn như vậy sự tình tới, không rất giống là hắn sẽ làm. Tiếp theo, thái tử ra phát hiện, hắn phiền toái lớn. Vẫn là câu nói kia Nếu thái tử muốn làm cái gì có thể bắt được bên ngoài nhi đi lên nói chuyện này, hoàn toàn không thành vấn đề, cơ hồ cả nước sở hữu tài nguyên đều từ hắn dùng. Nhưng là, nếu hắn muốn làm một chút tư nhân, tương đối âm u sự tình, một thân tay liền ít đi đến đáng thương, đặc biệt ở không thông qua tác nghịch đổ thời điểm. Ngồi ở trong thư phòng, giận nhưng rất có lao tăng nhập định chi thế. Tư tưởng đấu tranh nửa ngày, cuối cùng đến ra kết luận, hắn đến lộng mấy cái ở nơi tối tăm, dùng đến nhân tài hảo. Tỷ như hôm nay chuyện này Nhã nhị giang A cung cấp tin tức, hắn muốn xác minh, liền cần phải có một cái khác tin tức nơi phát ra, hơn nữa không thể là cùng nhã nhị giang A quan hệ quá chặt chẽ tin tức nơi phát ra, để ngừa thông đồng, ảnh hưởng hắn phán đoán. Kế hậu hắc lúc sau, thái tử ra lại bán ra này xa đọa nhân sinh bước thứ hai, hoài nghi. Có hoài nghi liền có phòng bị, có hoài nghi liền có chứng thực. Thái tử ra kia nguyên bản thuần khiết nội tâm, bắt đầu quay cuồng khởi âm như xương đen. Bởi vậy cập bị, hắn bắt đầu liên tưởng đến. Muốn như thế nào chứng thực, như thế nào nắm giữ có thể tin tình báo Bồi giữa người đi nghe vách tường chân, là nhất buồn biện pháp Cũng là hắn hiện tại điều kiện rất khó làm được Như vậy, liền phải có tuyến nhân, có vui nói cho người của hắn Hắn cần phải có mấy cái bất đồng tin tức nguyên Cộng đồng hướng hắn phản hồi tin tức Như vậy mới có thể tận khả năng từ những người này Bất đồng chủ quan góc độ tới phân tích xảy ra chuyện kiện chân tướng Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn han a mã như thế nào như vậy thích cùng đại thần tán gấu Nay kỳ thật chính là một cái thu thập tin tức, sàng chọn tin tức, cuối cùng làm ra phán đoán quá trình. Ta như thế nào như vậy buồn? Ở hạn A Mã bên người gần ấy năm, rõ ràng hạn A Mã đã làm cho ta nhìn, ta cư nhiên đều không có tình nộ. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, trước mắt tin tức này, hắn muốn tìm ai chứng thực đi. Nếu nhã nhị giang hoa nói chính là thật sự, hắn đại hỏa mắt thấy liền phải trước mắt. uy hiếp chiều thần loại chuyện này, hướng nhẹ nói, là hưởng cố phát điển, hướng trọng nói. Quả thực chính là không đem hoàng đế để vào mắt có mưu phản chi tâm. Cần thiết mau trong chứng thực, sau đó quyết đoán làm ra phản ứng. Tắc ngạch đồ ở các bệnh, liền tính giận nhưng chịu hỏi, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc chịu trả lời. Hoàng thái tử chung quanh mờ mịt, phát hiện hắn đã có người cô đơn khuyên hướng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không người như dùng. Bất chấp Khang Hy sẽ có cái gì ý tưởng, giận nhưng căng ra đầu, trước tiên gặp đức chủ. Đến cuối năm, Phái ra đi làm việc đức chủ cũng nên trở về đưa lên hiếu kính. Đức chủ nhật tử quá đến rất dễ chịu, bảo dưỡng đến càng thêm hảo, giận nhưng xem đến trong lòng trôi lòm. Thái tử ra gần nhất nhật tử không hảo quá, mùa hè gầy kia một vòng, mới vừa dưỡng trở về một ít lại vèo đi trở về. Đức chủ hốc mắt dương dưng, cơ hồ muốn khóc ra tới, thái tử gia ngại như thế nào hao gầy thành như vậy. giận nhưng nói, ta đảo cảm thấy nhẹ nhàng, như vậy nhiều thịt ở trên người, trói buộc đến hoảng. Đức chủ quyết đoán mà rơi lệ. giận nhưng vung tay lên, ngươi đây là bộ dáng gì? Cho hắn ban tòa, thường trà, tinh tế vừa thấy, ta còn niệm ngươi bên ngoài vất vả, nhìn nào còn không có thấy gầy ốm. Đức chủ bắt đầu tỏ lòng trung thành, nô tài bên ngoài, không một khắc không niệm cập thái tử. giận nhưng nhẫn mại tính tình nghe hắn lại nhảy song, ngươi vất vả. Nô tài phân nội việc nghĩ nghĩ, vẫn là hy vọng ly lãnh đạo gần một chút lại gần một chút, hắn chủ động nhắc tới giận nhưng quan tâm sự tình. Nô tài lần này cấp tiểu chủ tử tìm tòi vài thứ, cũng không biết tiểu chủ tử hiếm lạ không hiếm lạ. Còn tôm văn học đáng tiếc nô tài hiện giờ không đủ tư cách nhi liên danh, bằng không ở sổ con thượng viết cái tên, cũng là dính tiểu chủ từ hết. Giận nhưng không chút để ý mà sốc bát trả cái nhi, ngươi cũng biết. Cười nhạc, bọn họ lại cứ xảy ra chuyện nhi tới. Nô tài biết được xem như chậm, cũng là nô tài vô dụng, những việc này phía trên không nô tài chuyện gì. Trước hai ngày mới nghe được tiếng gió hâm mộ ngư khí, tác tướng thật lớn bút tích, nửa kinh thành người đều đã biết, nam nói còn muốn bái phỏng minh tướng. Bắt trả cái chi lạp một tiếng hoa ở chén thượng, nghe được người phía sau lưng thượng thẳng khởi nổi ra gà. a cái kia không nổi. Người đem đồ vật trước đến phía sau đi, cấp thái tử Phi nhìn xem bãi. Đức trụ trong lòng có chút thất vọng, quy quy củ củ mà dập đầu cáo lui. Tới rồi phía sau Nhi, cách mảnh khái đầu, thái tử Phi cũng chỉ nói một câu, vất vả. Hắn liền tiểu mập mạp mặt Nhi cũng chưa nhìn thấy. Không phải thái tử Phi cố ý vắng vẻ hắn, thái tử Phi chính mình còn có tâm sự đâu có thể thấy hắn liền không tồi. Thái tử phi đại khái là này trong cung nữ quyến trung nhất đặc thù tồn tại, điểm này từ nàng đại hôn lưu trình trung liền có thể thấy được một chút, không còn có những người khác dùng cùng loại lễ nghi. Đồng dạng, nàng các loại đái ngộ đều là trường hợp đặc biệt. Không giống hậu phi, cũng không giống chị em dâu. Chị em dâu nhóm có thể hồi cái nhà mẹ đẻ gì đó, thái tử phi không thể. Hậu phi nhóm tầm thường không được thấy nhà mẹ đẻ người, cái này thái tử phi nhưng thật ra có thể. Tây Lô Đặc Thị một tháng có thể thấy nữ nhi một lần. Lúc này đây mang về tới một cái nổ mạnh tính tin tức, tắc ngạch đồ muốn thỉnh phong thái tôn. Thục gia cảm thấy đi, này không tính một kiện chuyện xấu, nếu làm thành, đương nhiên là hảo. Chẳng những giận nhưng địa vị củng cố, tiểu mập mạp cũng có thể từ giữa được lợi. Nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là Tây Lô Đặc Thị còn mang đến một cái khác tin tức. Vì đạt thành mục đích, tắc ngạch đồ căn bản là ở không từ thủ đoạn, phàm là mượn sức, hứa hẹn thậm chí uy hiếp thủ đoạn đều dùng tới. Thạch ra người ta nói, Thái tử Phi tốt xấu khuyên điểm nhi Thái tử, đừng quá nóng nội. Như vậy lộng đi xuống, muốn phòng tiểu nhân ở vạn tuế ra nơi đó hạ đầu lưới, lớn như vậy địa chấn tĩnh, miệng sưng có thể giết người, căn bản là ở tìm chết. Thục ra hít hà một hơi. Nàng là cực hy vọng tiểu mập mạp hiện tại đã bị khang hy cho một cái tán thành, cũng không phải là cái này xuẩn biện pháp. Tắc ngạch đồ làm như vậy, căn bản là ở hố nàng cả nhà. Trong nhà còn có một câu cấp Thái tử Phi, không nên gấp gáp. Trong nhà cũng ngong trông Thái tử Phi hảo, chỉ là thời cơ không đúng. Tới rồi thời điểm, trong nhà tự sẽ không đứng nhìn bản quan. Thỉnh Thái tử Phi an tâm một chút vô táo. Tây Lô Đặc thị nói lời này thời điểm, vẫn luôn ở thở dài, sớm biết rằng là như thế này, lúc trước liền không nên ừ. cao hứng như vậy khuê nữ đương Thái tử Phi. Này tâm đều thao không xong rồi. Thục ra lúc này mới nóng nảy, chuyện này nàng căn bản không biết. Hố cha A. giận nhưng cũng chưa nói với hắn. giận nhưng ngươi cái này đầu heo. Ta chưa bao giờ biết có chuyện như vậy nhi thái tử ra cũng không cùng ta nói đi. Tốt xấu khuyên điểm nhi, Ta tuy là nữ tác nhân ra, cũng biết chuyện này không hợp khẩu vị. Đã biết. Dưới tình huống như vậy, thái tử phi muốn còn có thể đối cùng tắc ngạch đồ quan hệ không tồi đức chủ biểu hiện đến giống như người không có việc gì, kia nàng mới là tu luyện ra tới. Đức trụ cáo lui sau, không lâu, giận nhưng liền trở về. Hán tử thấy xong đức chủ, lại thấy vài người cùng tắc ngạch đồ thân cận người cực lực khen tác tướng vất vả, vì tác tướng làm việc người đều vất vả, chúng ta đại gia cũng vất vả. giận nhưng tin tám phần, lại không thể tin được, chính mình luôn luôn cậy vào cư nhiên là nhóm người này thấy lợi tối mắt ngu xuẩn, còn tưởng chứng thực một chút. Minh Châu một phương như vậy đối địch liền không cần lại suy nghĩ, đành phải sửa hỏi trung lập. giận nhưng cũng biết hiện tại trạng thái, nếu là hắn đi hỏi, cho dù là tương đối trung lập, không quá sợ trả thù người, cũng sẽ không nói thẳng tắc nghịch đồ chi ác, đành phải sửa tìm một cái trung lập người. Hắn tìm tới Phúc Toàn. Phúc Toàn là lâm thời bị Khang Hy gọi tới, Khang Hy dự định sang năm sách phong chư tử, ngày tốt đều tuyển định, lại còn không quá yên tâm mấy đứa con trai dọn ra đi trụ. Gọi tới Phúc Toàn, là tưởng lại làm ơn một chút ca ca, phiên vương liền đề, khủng này gây chuyện. Người từ trước đến nay trầm mặc tính thủ, vì chư vương điển phạm, nhiều cùng bọn họ tán gấu một chút. Phúc Toàn tính tình ôn hòa, cấp mấy đứa con trai lấy tốt ảnh hưởng tốt nhất. Phúc Toàn mặc. Xem ra Khang Hy cũng không lớn yên tâm này đó mấy đứa con trai đâu. Thật sâu mà túi người hành lễ, ở Khang Hy xem ra là ứng. Phúc Toàn trong lòng sầu đến cùng cái gì dường như, lão đại cùng hắn bất hòa, hắn cùng lão nhị nơi đó tắc ngạch đồ bất hòa. tương lai mặc kệ cái nào lên đài, hắn đều khả năng chịu khi dễ. Ra càn thanh cung, Phúc Toàn cảm thấy thiên đều là hôi. Mới vừa đi ra càn thanh môn, lại bị giận nhưng tự mình ra tới chặn lại. Trước mắt sở hữu cảnh sắc cùng nhau hôi không nghĩ tới thái tử cư nhiên tiếp tục đối hắn thực lễ phép bá vương mạnh khỏe sau đó quan tâm mà nhìn phúc toàn sắc mặt phúc toàn khí sắc không được tốt không bằng đến ta nơi đó nghỉ một chút đến ngươi nơi đó một nghỉ chỉ sợ càng không hảo không đợi cự tuyệt giận nhưng cư nhiên tiến lên đỡ hắn phúc toàn cưới lên lưng cọt khó leo xuống người lại luôn luôn không phải đặc biệt cơ linh ngây người công phu đã bị khách mời bắt cóc phạm thái tử cháu trai cấp bắt cóc tới rồi rụt khánh cung tinh thần hoảng hốt mà nhìn thái tử tiếp đón cho hắn múc nước rửa mặt Pha tham trà, còn muốn tuyên ngự y phúc toàn trong lòng mặc nghiệm, thứ này không phải thái tử, thứ này không phải thái tử. Thái tử phía trước tuy rằng đối hắn cũng rất có lễ phép, lại còn chưa tới cái này phần thượng. Làm chuyện này, nếu là Khang hy, phúc toàn hoàn toàn có thể tiếp; nếu là thái tử, hắn khiếp sợ. Nói dễ nghe một chút, là lễ hạ với người tất có sở cầu; nói khó nghe một chút, là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Phúc toàn thần kinh nháy mắt banh đến gắt gao, tắc nghịch đồ kia bọn người lần trước còn tìm hắn kia tới tới. Hắn lúc ấy không đáp ứng, còn bị dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn vài hạ. Mất công hắn lập tức ở khang hi nơi đó bị án. Chuyện này hiện tại khẳng định truyền tới thái tử lỗ thay. Đã đoán sai, còn không có tới kịp nói. Tắc ngạch đồ đã bị thái tử lộng bị bệnh. Phúc toàn đề phong biểu tình lộ nhập giận nhưng trong mắt không khỏi cười khổ. Nếu là gác trước kia, hắn phỏng chừng là nhìn không ra tới. Hiện tại ngẫm lại, hắn không biết bỏ lỡ nhiều ít cảnh tượng như vậy, còn tự cho là đắc ý sau đó. Hắn phát hiện, cùng phúc toàn nói chuyện có điểm khó. Nay một vị nếu đã để phòng thượng, muốn hắn nói thật liền không quá dễ dàng. giận nhưng cũng biết, hắn trước kia cùng tác ngạch đồ thật tốt quá, hiện tại phải hướng người khác hỏi thăm một chút về tác ngạch đồ sự tình, có vẻ quá không chân thật. Thái tử ra lúc này đã biết, có chút thời điểm, không phải ngươi muốn biết, người khác liền sẽ trả lời, chẳng sợ ngươi là thái tử. Hỏi chuyện, cũng là yêu cầu kỹ xảo. Từ đây, thái tử lại lĩnh ngộ ra một khác hạng kỹ năng, lời nói khách sáo Bất động thanh sắc ngầm bộ, bá vương đây là mệt sao. Gần đây nhưng có cái gì phiền lòng chuyện này? Hết thể đều hảo, chỉ là tới gần cửa ải cuối năm, chuyện này nhiều chút thôi. Như thế, hai ngày này chuyện này thực sự nhiều chút, trước hai ngày mới vừa tiễn đi tứ công chúa. Hai ngày này lại yếu điểm xem bát đệ cưới phúc tấn sở cần chi vật, cố tình tắc ngạch đồ lại cáo bệnh. Nghe được tắc ngạch đồ, phúc toàn gia đa toàn bộ khai hỏa, phòng ngự giá trị toàn mãn, hắn a a là cái người bận rộn nhi, vội chính sự đều mệnh bị bệnh. Thái tử muốn để sổ con chuyện này nhưng như thế nào là hảo? Hắn muốn cho ta cụ buồn làm sao bây giờ? Hoàng thượng không lên tiếng A. Hắn vội nhưng không ngừng chiều chính. Không thể tiếp lời, nếu là tiếp khẩu, phải thượng sổ con. Đối phó người thành thật khó nhất, nếu là bọn họ không muốn nói, lấy bọn họ tính tình tìm không ra thích hợp lấy cơ dứt khoát ngay cả lời nói khách sáo cũng không cho ngươi, trực tiếp nhắm chặt miệng, cùng ngươi tốn. Thái tử điện hạ lựa chọn một loại khác phương pháp, yêu thế, dùng tình cảm để đà động. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Ta trở sinh với hoàng gia, sinh mà phú quý, không người dám định. Tư nhỏ cấp trường, dám khó nghe trung ngôn giả thiếu, á ruôn định hót giả nhiều. Lọt vào thai toàn ca ngợi chi tử, dục cầu nói thẳng mà không thể được. Sợ có thể tin giả, duy cùng họ thân nhân nhĩ. Bá vương là ta trưởng bối, nếu là liền ngại đều không nói lời nói thật. Ta liền quá đáng thương. Ta nghe nói, hiện tại bên ngoài thực không yên ổn, ta thực lo lắng, việc này không phải ta buồn ý cười khổ. Chất Nhi gần đây mới cảm thấy, lúc trước là chính mình tự đại, vẫn luôn nói là ta nói cái gì hắn nghe cái gì. Hiện giờ xem ra Chất Nhi đã bất lực. Ách, Thái tử, người đây là hỏng rồi, hắn như thế nào không biết? Giờ Hoàng đán còn nhỏ, tương lai còn chưa cũng biết. Tắc ngạch đồ liền trên dưới xuyến liền, này phi ta mong muốn mà không thể ngăn chi. Chất Nhi trong lòng còn tưởng, gần ấy năm, không có chế nổi qua hắn, hắn mà ngay cả ta nói cũng không nghe. Thả đe dọa triều thần, trạng gần như phản. Đoạn không thể dung. Bá Vương cho ta câu lời nói thật bãi, trừ bỏ ngài, ta không biết nên hỏi ai. Phúc Toàn là cái người thành thật, thế khó xử. Ở Phúc Toàn xem ra, hiện tại Thái tử vẫn là cái hảo hài tử, không nói cho hắn thật sự không đành lòng, đồng thời hắn đôi tác ngạch đồ cũng rất bất mãn. Mấy năm nay duy nhất lo lắng sự tình, chính là đắc tội tác ngạch đồ. Tác ngạch đồ lại ở Thái tử nơi đó nói cái gì, chờ đến ngày sau Thái tử cho hắn giày nhỏ xuyên, hắn không sợ. Nhưng là hắn sợ chính mình sau khi chết con cháu bị ghi hận liền không dễ làm, càng nên biểu hiện một chút. Nhưng là tắc ngạch đồ cùng thái tử quan hệ lại xưa nay thực hảo, chính mình cùng thái tử luôn luôn không phải thực thân cận, sơ không gián thân, nhịn một chút, người thành thật bản tính phát tác, còn nhớ rõ lúc trước giận thì sự kiện giao hấn, không trực tiếp cáo trạng, hàng hồ nói, ngài đều đã biết. Giận nhưng sân ngủ, là sự thật. Phúc Toàn không nói chuyện nữa, trực tiếp gật đầu. Giận nhưng nụ trí, tạ bá vương. Trước kia là ta tin sai người." Phúc Toàn rất là vui mừng, như vậy ít nhất tác ngạch đồ ảnh hưởng sẽ không như vậy thâm, hắn nửa đời sau, nhà hắn con cháu đều bảo vệ. Nghĩ nghĩ, nhịn không được nhiều lời một câu, cái kia chuyện này, ta hỏi qua hoàng thượng, hoàng thượng không lên tiếng. Giận nhưng trịnh trọng gật gật đầu, lại thật sâu vai chào. Phúc Toàn vội vàng đỡ hắn, "Không được." "Hẳn là, ngày xưa là ta sơ sẩy, hứa cũng từng vô tình bên trong đối bá vương vô lễ quá, mong rằng bá vương nhiều đảm đương." Ngươi thành thật có một cái đặc điểm, kinh không được người khác đối bọn họ hảo. Người đối hắn hảo, hắn đương nhiên sẽ có điều hồi báo, cho nên phúc toàn thực nghiêm túc phụ trách mà cách thiên hướng khang hy hội báo sự tình. Lược cuối cùng chính mình nhắc nhở kia một câu, khuyết đại thái tử đối sự kiện nghiêm trọng tính nhận thức, cùng với vô lực khống chế tác ngạch đồ bất đắc dĩ. Người thành thật lời nói, tin tưởng người luôn là nhiều. Khang hy tin. Đây là lời phía sau, hiện tại muốn nói chính là thái tử phi. Thục ra sắp nổi điên. Nàng tuyệt đối không phản đối sắc lập Thái Tôn, chỉ là không nghĩ tới có người sẽ dùng như vậy thuần phương pháp. Hiện tại, nàng có cái ở nàng xem ra cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, làm giận nhưng ngăn cản tình thế phát triển, tỏ vẻ ra minh sắc phản đối ý kiến. Mặc kệ phía trước giận nhưng hay không duy trì cấm cung nữ thái giám loạn truyền Thái Tôn một từ, nếu một cái rất tốt cơ hội bay ở trước mặt, hắn chưa chắc sẽ phản đối. Nàng chính mình ở nghe được cụ thể người thao tác chuyện ngu thuần phía trước, cũng có điều tâm động. Nàng lúc trước lo lắng Chỉ là Khang Hy ý kiến mà thôi, nếu Khang Hy đồng ý, nàng là hai tay hai chân đi theo tán thành. Chuyện này thật sự là quá mê người. Để được sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Trên thực tế, Thái tử mới là nhất kiên quyết chống lại người. Đường thục ra tiểu tâm mà nhắc tới, hôm nay nàng ngạch nương lại đây, mang đến một ít tin tức thời điểm. Dẫn nhưng ra đa liền mở ra, cái gì tin tức? Bên ngoài tin đồn, có người muốn vì chúng ta nhi tử thỉnh cái danh phận. Dẫn nhưng sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đến tận cùng là nói như thế nào, ngươi từng câu từng chữ nói cho ta, một chữ cũng không cần lẩu. Thục ra đầu một hồi phát hiện giận nhưng nghiêm túc lên thời điểm, cho người ta cảm giác gác bách mười phần. Đem nguyên lời nói lặp lại một hồi, xem giận nhưng không có xe mặt, nói đến đừng quá nóng vội xem giận nhưng không xe mặt, sợ hắn đoán hận chất chứa, vội vàng đem nửa đoạn sau cấp nói sợ có người mượn này sinh sự. Giận nhưng không sinh khí, chỉ là quyết định, hắn muốn gặp một lần thạch ra láo thần côn. Thục ra một đêm không ngủ hảo. Ngày hôm sau từ Ninh Thọ Cung trở về, nghe nói giận nhưng ở thấy nàng cha cùng nàng ra ra, mặt mũi trắng bệnh. Kỳ thật lần này gặp mặt vẫn là thực không tồi, cáo giả đánh ra hắn tổ hợp quyền đệ nhị chiêu. Hoa thiện vẫn luôn đang chờ tắc ngạch đồ tiếp tục phạm sai lầm, phạm một cái mạo phạm hoàng quyền sai lầm. Hiện tại hắn có thể phát huy, nô tài nói câu rơi đầu nói, thái tôn chuyện này, tắc ngạch đồ có thể so sánh nô tài được đến càng nhiều sao. Nô tài vì cái gì không đi làm. Có một số việc nhi, đã biết là một chuyện nhi. Biết không có thể làm lại là một chuyện khác nhi Tuân thủ nghiêm ngặt thân thiết Mới là thật sự minh bạch người Có chút đồ vật, không thể đụng vào Thành thật miêu Thạch Văn Bình muốn chết tâm đều có Này đó đạo lý hắn ẩn ẩn đã nghĩ tới Chỉ là không có như vậy rõ ràng Phong kiến quan liêu thể chế phát triển 2.000 năm Đến lúc này, rất nhiều chuyện chỉ cần Ở triều đỉnh hôn đến cũng đủ lâu Đối nho học lại không như vậy đặc biệt mê tín Người lao thành tinh hồ ly nhóm đều Có thể ngộ đến một vài Có lẽ không đủ rõ ràng Có người cũng đã biết, không thể làm hoàng đế biết người kết đảng lưu tư, mơ ước đại vị. Dẫn nhưng đem hắn cái kia đầy đầu đổ mồ hôi nhạc phụ trước phóng một bên, nghiêm túc thỉnh giáo hoa thiện, ngài tiếp theo nói. Hoa thiện ho khan một tiếng, đe dọa triều thần, đây là nhiễu loạn triều cương. Đắc tội với người đắc tội quá độ, ai vui bị người uy hiếp cánh mạng đầu. Đây là một cây thứ, có bị dọa đến từ đây dễ bảo, cần phải thực sự có một cái bị cho mau, hậu quả không cần nô tài nói, thái tử ra cũng có thể biết. Tắc ngạch đồ để mắt người, bản lĩnh nhưng đều không nhỏ. Giận nhưng thở dài một tiếng, thủ giáo. Thạch văn bình rốt cuộc nhịn không được, thái tử ra, vừa động không bằng một tĩnh, tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết, không vi tử nói, nơi nào không thể hướng. Quân tử thản, thiên tử thánh minh. Bang có nói, nói láo nguy hành, lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Thần thị quân lấy chung, quân tử đại thần lấy thành. Nay đạo lý, ngài so nô tài hiểu rõ lại làm hắn cha nói tiếp. Hoàng đế nên trực tiếp giết qua tới chém bọn họ cả nhà. Lời này mùi vị như thế nào như vậy thuộc đâu. Dẫn nhưng chờ bọn họ rời đi, mới tỉnh quá mùi vị tới, rõ ràng lộ ra khang hy mùi vị. Bởi vậy liên tưởng đến, lúc trước thạch gia nữ nhi bị tuyển làm thái tử phi không phải không có nguyên nhân, hạn A mã chính là thích cái này giọng Nói tất cả đều là đạo lý lớn, lại giáo ngươi chọn lửa không ra lý tới, toàn từ thẳng đạo hạnh, trung đạt mục đích địa. Hải, này còn không phải là trong truyền thuyết dương như sao. Thái tử điện hạ đống nhiên chi gian thể hồ quán đỉnh, hắn ngộ. Trương Anh có chút kinh ngạc, thái tử ra như thế nào đột nhiên tìm tới hắn. Thật sự không rõ, tại đây muốn ăn tết thời điểm, trong cung ngoài cùng một đoàn nội, hắn. Hắn đã làm giận nhưng lão sư, đương nhiên, hắn tương đối may mắn, không giống thang bân như vậy xui xẻo mà bị chỉnh. Làm Khang hi tương đối thưởng thức một cái văn nhân, làm triều đỉnh quan to, hoàng đế đi tuần hắn đi theo, hoàng đế phát chiếu, hắn cấp khởi thảo dự viết xương được với là nhất tới gần quyền lợi trung tâm mấy người trí nhất. đương nhiên, dựa theo khang hy lý giải, có chút người hắn cùng con của hắn là cần thiết xài chung. trước anh cũng ở chiêm sự trong phủ kiêm trước, xác thực mà nói, hắn hiện quản giận nhưng chiêm sự phủ. bất quá hắn chủ nghiệp hiện là lễ bộ thượng thư, bình thường không ở chiêm sự trong phủ hốn, tạm giữ trước mà thôi. hiện tại thái tử gia muốn gặp hắn, danh chính luôn thuận mà liền đem hắn cấp sách tới. thái tử gia đối đã từng lão sư còn là phi thường khách khí mà chịu xong rồi lễ còn trở về nửa lễ. Đầu tiên là Hàn Huyền, sư phó Nhưng Bình phục Năm nay lúc trước, Trương Anh lấy bệnh cũ khất hưu, này đây giận nhưng có nảy vừa hỏi. Trương Anh hơi hơi gật đầu, làm phiền thái tử hỏi đến, thần đã khá hơn nhiều. Vẫn là lòng mang điền viên. Sư phó Thả còn không thể đi đâu, hạn A Mã hiện giờ đang dùng đến ngươi, ta, cũng có việc muốn ngươi giúp một chút. từ chiêm sự phủ tìm cá nhân, bán bọn họ. Một chương danh sách bị giận nhưng khinh phiêu phiêu mà ném tới. Trương Anh tiếp nhận danh sách thời điểm, trong lòng trầm đến giống để ép tỏa lôi phong tháp. Bên ngoài tắc đảng người hồ nháo, như thế nào Thái Tử cũng đi theo nháo đi lên. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết phải cho người đẹp? Mở ra vừa thấy, tuy là hắn lao luyện thành thục, cũng thiếu chút nữa dọa rất mắt kính. Tên này đơn thượng, đều là tắc ngạch đồ người a. Đúng rồi, Thái Tử ra đây là muốn buộc tắc ngạch đồ tỏ thái độ, cũng là biểu lộ chính mình thái độ. đương nhiên, giản lược nội dung Thái Tử cũng ám chỉ, tội dư người, vọng nghị quốc sự. Cùng lúc đó, trước kia bị hình phạt tội danh lại bị phiên ra tới, tham ô, tắc hối, theo tư. Cái này Trương Anh nói năng lộn xộn hoàn toàn không thể tưởng tượng, Thái tử ra cư nhiên tự đoạn cánh tay. Trương Anh so sánh tương đối chuẩn xác, bất quá dùng một cái khác tự tới hình dung cũng là có thể, trắng sĩ đoạn cổ tay. Thái tử ra muốn tế bọc mụ, nói được lại vẫn cứ đường hoàng, ái chi thích lấy hại chi. Ta tổng nói tắc ngạch đồ là tốt, từ hắn đi. Không ngờ hắn bên người toàn là tiểu nhân, hắn lại giàn mua. Thế nhưng từ này khởi tử tiểu nhân gây sóng gió, bại hoại thanh danh. Hắn vất vả cả đời, ta tổng không thể tiêu hắn khí tiết tuổi già khó giữ được, vẫn là ta vì hắn trừ bỏ này đàn tiểu nhân bãi. trương anh sửng sốt ước chừng có 5 phút, mới nói, như vậy. Tắc tướng làm việc đã có thể gian nan. Không giới đài không được, không giới đài cũng không nhiều ít sức lực lại quản sự nhi. Giận nhưng phi thường bình tĩnh, hắn nơi đó, ta đi làm. Cái này, ngài cấp làng tốt, ta không nghĩ tái kiến những người này chưa anh tiếp cái phòng tay khoai lang, hắn cùng người khác bất đồng, trên danh nghĩa vẫn là Khang hy cùng giận nhưng xài chung, giận nhưng cho hắn hạ mệnh lệnh đều không cần xin chỉ thị, nói, hắn phải làm. Ngày hôm sau nhìn không tới thành tích, giận nhưng có thể chờ, đến ngày thứ ba thượng, hắn như thế nào giải thích chỉ sợ cũng chưa dùng. Hắn nhưng thật ra tưởng cao ốm, nhưng làm như vậy lại quá rõ ràng, căng ra đầu, chưa an bài một chiêm sự thượng biểu bộ tội. Người này đúng là Vương Thiểm Nhi tử Vương Dịch thanh. Nay quân gia phong thuật thiết Đối tác ngạch đồ một đảng vẫn luôn nhìn không được, bất hạnh chính là, nhà bọn họ ra giáo là nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt chính thống, ngại với thái tử tồn tại, không thể không nhịn xuống đi. Vương dịch thanh tiếp cái này mệnh lệnh, vãn tay háo liền thượng. Được đến bên trong tin tức, thái tử đem bản thảo thiêu, giải buồn nhà mình phụ thân cũng sảng khoái ký tên sự thật, không có nỗi lo về sau, đem một thiên văn chương làm đến hoa đoàn cầm thốc. Đem tác đảng mọi người nói được giống như bị ác ma hồn xuyên giống nhau, nghe được Minh Châu một đảng trận mắt há Khang Hy nhìn này đạo đại biểu, tất nhiên là cao hứng dị thường. Trước tư sau tưởng, vì bảo toàn thái tử không chịu ảnh hưởng, trực tiếp đem những người này giết sát, quan quan, còn lưu đầy vài cái, không có trải qua bình thường tư pháp trình độ, không giao bộ thẩm vấn, không giới ngục vấn tội. Mơ màng hồ đồ liền xử lý. Khang Hy trong lòng còn cảm thán, thái tử chính là quá nhân yếu đi, cư nhiên đối tác ngạch đồ còn để lại một chút đường sống. Lưu cái gì đường sống A? Dẫn nhưng tự mình đi vấn an tắc ngạch đồ một hồi hoàn toàn không mảng nhân ra chính bệnh. Thực nghiêm túc mà nói cho tắc ngạch đồ, nhàn không xuống dưới cũng thế, cái loại tiểu nhân này ta thế ngươi thành, về sau không cần lại nghe bọn hắn nói, làm việc đốc. Sau đó đem mọi người chi ác hình ác trạng nói cho tắc ngạch đồ. Một đoạn hôn nhân, trưởng phu xuất quỹ, cuối cùng một cái biết đến nhất định là thế tử. Một kiện chuyện xấu, cuối cùng một cái biết đến tất nhiên là đương sự giả bản nhân. Tắc ngạch đồ chính mình tuy rằng đã trở nên thử cương nạnh, lại không nghĩ rằng chính mình này đó minh hữu so với chính mình còn không đáng tin cậy. Lúc này lại thổ lộ, hữu dụng sao? Tắc ngạch đồ trong miệng hương vị là khổ, phảng phất là buổi sáng uống kia chén rượu còn không có nuốt xuống đi giống nhau. Thái tử tuy không lại nói làm hắn về hữu nói, chính là bát nha láo hổ, còn có thể ăn thì sao? Cấp tắc ngạch đồ lớn hơn nữa một kích, là ăn tết dục khánh cung thưởng đồ vật của hắn, trừ bỏ năm rồi cũ có ở ngoài. Còn có thái tử ra đặc mệnh nội vụ phủ chế một thanh gậy trống. Dầu dĩ mà qua một cái năm, tắc ngạch đồ khiêng tới rồi tháng riêng, đối với gậy chống đã phát ba ngày nốc. Thư phòng ngoại hầu hạ người cuối cùng nghe được một tiếng, thái tử, thái tử, thái tử, hào thái tử. Rốt cuộc, ở khai ấn đầu một ngày, thượng biểu thỉnh cầu cách trước. Khang hiệu ý tứ ý tứ mà giữ lại một chút, tắc ngạch đồ lại từ ý chỉ giữa những hàng chữ đọc ra hy vọng người lăn hảo ý tứ. Trong lòng trận lệnh, trong tay bút phản phất có ngàn cân trọng, lại viết đệ nhị phong đơn xin từ trước. Công bố chính mình trước kia hướng tháng điều bệnh cũng không công tác, có hắn không hắn một cái dạng. Khang Hy lại lần nữa không chuẩn. Đệ Tam Phong đơn xin từ trước, tắc Ngạch Đồ thức thời mà kiểm điểm chính mình lầm giao kẻ xấu sai lầm. Cho rằng chính mình thân cư lãnh thị vệ nội đại thần như thế quan trọng vị trí, cư nhiên không biết nhìn người, chỉ sợ sẽ đối hoàng đế cấu thành nguy hại, kiên quyết yêu cầu về hưu. Khang Hy vốn là không phải thành tâm, thuận nước đẩy thuyền liền chuẩn. Trả lại cho Tác Ngạch Đồ phong phú tiền hưu. Tác Ngạch Đồ đi rồi, để lại cho giận nhưng một cái tang thương bóng dáng, giận nhưng lại không công phu đi xem, tác nghịch đồ hậu sự, hắn đã phỏng trường tới rồi, hắn hắn a mã là tưởng đem sở hữu sự tình đều làm được làm người chọn không ra người, hẳn là cấp tác nghịch đồ một cái an nhàn lại không thể nhảy nhót hoàn cảnh, này đúng là giận nhưng muốn, nói cách khác thái tử gia hiện tại muốn quan tâm, không phải tác nghịch đồ, cái này phiền phái đã giải quyết, hắn muốn nhọc lòng chính là kế tiếp lộ muốn đi như thế nào, thực mau hắn liền phát hiện. Phiền thoái mới vừa bắt đầu. Hoàng thái tử tân phiền thoái. Miêu phát tiếng Trung, tắc ngạch đồ về hưu, ở quan trường dẫn phát rồi một hồi động đất, tâm địa chấn là kinh sư, dư chấn lan đến cả nước. Cũng chỉ có lúc này, người mới có thể cảm nhận được, cái này đã từng quyền khuynh nhất thời người, hắn có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Có lẽ trên tay hắn đã không có nhiều ít có thể sử dụng người, có lẽ thái tử không nghĩ duy trì hắn, hắn liền rất kho ở ngao đi xuống, có lẽ hoàng đế nhìn hắn không vừa mắt làm theo có thể thu thập hắn. Nhưng là, một cái không tranh sự thật là, hắn ở đại gia cảm nhận chung đã là cái có tiêu. Tắc ngạch đồ đầu tiên là cáo bệnh, sau là về hưu, tắc đảng nhân viên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ở hắn vẫn là bệnh thời điểm, trước cửa liền chất đầy người, mỗi người tưởng cầu cái chủ ý không có kết quả. Nay trong đó, nhất thảm chính là trung tâm nhân viên, đại gia đã biết, chẳng những là hoàng đế ra tay làm bọn họ, thái tử ra còn tự mình ra mặt lệnh cưỡng chế tắc ngạch đồ về hưu. Thiên sụp lâu, nếu chỉ là hoàng đế y tứ bọn họ còn có thể hy vọng hôm sau. Hiện tại là thái tử ý tứ, hoàng đế cái này có tử vạn sự đủ, nhi tử nói gì hắn nghe gì hỗn đảng cha trực tiếp ra tay đem bọn họ đều cấp làm. Hận nột. Vất vả hơn phân nửa đời, còn không phải là vì hắn vội sao. Hiện tại khét ngược, thái tử chính mình phản bội. Không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Hận đến muốn mắng vị này chữ quân hai câu, không đợi tề tiểu người đâu, ý chỉ hạ. Khang hy xuống tay thực mau làm một cái hoàng đế. Hắn đối thái tử biểu hiện vừa lòng, cũng nhìn ra chính mình đau hai mươi mấy năm bảo bối nhi tử nội tâm thống khổ. Làm báo đáp, Khang Hy phải vì giận nhưng ngăn chặn hậu hoạn. Tiểu nhân chọc không được, cho dù là hoàng đế, Khang Hy cũng không thể bỏ qua tiểu nhân. Hắn tất nhiên là cảm thấy tắc ngạch đồ đã là tiểu nhân nhất lưu, bất quá thái tử coi trọng tắc ngạch đồ, cấp tắc ngạch đồ để lại một đường sinh cơ, Khang Hy cũng không muốn bác giận nhưng mặt mũi. Đứa nhỏ này gần nhất quá đến không khỏi vất vả chút, trưởng thành luôn là muốn trả giá đại giới. Khang Hy ngồi ở Càn Thanh Cung, nhìn tắc ngạch đồ ba lần thỉnh cầu về hưu sổ con, cười, tươi cười thực lãnh. Lúc này, đồng thời tắc ngạch đồ về hưu chỉ dụ đã phát, nhưng xem hoàng đế bộ dáng, vẫn là có điểm không rất cao hứng. Càn Thanh Cung thái giám cung nữ sớm luyện liền từ khí áp trung phỏng đoán tương lai là tình là vũ hoàng đế tâm tình dự báo thời tiết chi tuyệt kỹ, mẫn cảm mà người chúng trong không khí mùi vị không đúng, càng thêm chạm đến quý củ, đồng thời nỗ lực mà pha loãng chính mình tồn tại cảm. Cùng Khang Hi ở chung đến lâu rồi liền sẽ biết, hắn tính tình hảo, nhưng là không đại biểu sẽ không sinh khí, mà tính tình người tốt nóng giận, đó là đem người hướng chết thu thập. Đặc biệt Khang Hi là cái tâm trí kiên nhẫn người, người như vậy chịu đựng độ cao không giả, một khi vượt qua điểm mấu chốt, ghi hận khởi người tới kia cũng là tương đương kéo dài kiên định, kéo dài đến người đều đã quên, hắn còn nhớ rõ. Thái tử vẫn là tâm quá thiện, không đủ tàn nhẫn, đối tác ngạch đồ có chút mềm, tác ngạch đồ tên hỗn đảng này đồ vật không buộc hắn liền sẽ không làm khác sâu tình lại, xem, này tam buồn sổ con, một quyển so một quyển thâm nhập tinh tế. Thái tử việc làm, từ chất thượng, là đúng rồi, chỉ là lượng thượng làm Khang Hy lược cảm không đủ, rồi lại cảm thấy Thái tử không có ép sát tắc ngạch đồ cũng coi như là cái phúc hậu người. Dù sao cũng là ta nhi tử, Khang Hy có điểm đắc ý mà tưởng. Khang Hy một câu nói ra, đại gia cổ xúc đến lợi hại hơn, tuy là thân cận như ngụy Châu, lanh lợi như lương cửu công cũng không dám lên tiếng nhi. Thay đổi ngày thường, hai người còn có thể thấu cái thú nhi nói một câu thái tử thiện tâm, ngài còn không hài lòng sao, đáng tiếc mới vừa rồi Khang Hy tươi cười quá đáng sợ, hai người trong lòng hãy còn có bóng ma, hai người trong lòng đại hận, cố vấn hành danh hiệu nhi so chúng ta cao, quản sự nhi so chúng ta nhiều, như thế nào lúc này không thấy bóng người.